thứ bốn trăm m ư ờ i chín vừa thấy đ ạ i yêu thôn trang tà ác truyền thuyết cùng thần c h i t ử dân xuất hiện trước nhất chính là một cái nông phu cách gắn m ặ c đầu đội cũ nát vũ trùm cầm trong tay dỉ xét cỏ xin thanh niên phát giác được ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong có lệ ba người sau thanh niên ngây ra một lúc dùng hắn nồng đậm phương nam khẩu âm kinh ngạc nói các ngươi người xứ khác cảnh giác giữ một khoảng cách chậm dãi chuyển động bước chân thanh niên đem ngón tay nhét vào miệng bên trong thổi da bén nhọn tiếng huýt sáo không bao lâu năm nam một nữ cầm nhiều loại cũ kỵ vũ khí hoặc là nói nông cụ cẩn thận đi ra nồng vụ đứng tại thanh niên bên người bọn hắn chức dùng tràn ngập địch đi ánh mắt do xét xuất hiện tại ẻn phì mẩn dây núi ba vị người xa lạ châu đầu ghẹ thai xì sao bàn tán phát giác được bị thương về dạ một phen cãi vã kịch liệt sau cái thứ nhất xuất hiện ở thanh niên thu hồi cỏ xiên đi đến có lệ trước mặt bảo trì một mét khoảng cách an toàn sau đó nhìn về phía về dạ nói nàng bị thương những cái kia suốt sinh làm hạ đi c a o mày nói các ngươi là ai từ vừa mới bắt đầu thanh niên ánh mắt liền sẽ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn đến vệ giả mọt găng trên thân mặc dù không có ác ý gì nhưng khó mà che giấu hâm mộ c h i tình liền viết tại hắn s o n g chuyện không ra trong mắt cỏ xin ê lập ở bên người thanh niên ánh mắt vượt qua hạ đi rơi vào thực thi quỷ trên thi thể nói ta là hệ thản loại thời điểm này lên núi các ngươi là đế quốc liệt ma nhân v ề y dạ hít một hơi hơi lạnh giữ chặt hạ đỉ cánh tay đứng dậy mặt không chút thay đổi nói nói như vậy các ngươi liền là hải đỉ lì ạ chấn cư dân rồi hệ t h à n lấy xuống mũ trùm ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời c a o mày nói nhà ta khoảng cách hải đỉ lì ạ có một khoảng cách không nói trước những thứ này mặc dù hừ cảm tạ các ngươi trợ giúp chúng ta xử lý những thực thi q u ỷ đó nhưng ta nghĩ các ngươi khả năng tạm thời không cách nào rời đi nơi này mưa muốn tới không muốn chết cóng trong núi liền đi theo ta đi nói xong thanh niên cùng có lệ l ư ớ t nhau sau đó gọi đồng bạn của hắn đường cũ trở về sau hai giờ mưa tuyết sen lẫn nhỏ vụn mưa đá đắp xuống ẻn phi mẩn dây núi càng phát ra ẩm ư ớt không khí thấu xương băng hàn hệ thản chỗ thôn trang quy mô rất nhỏ tọa lạc tại một chỗ tương đối bằng phẳng vùng núi lên chỉ có không đến m ộ ư ơ i gian đơn sơ bằng đá nhà dân gặp bọn họ bình an trở về một cái thủ ở bên ngoài lao hán nóng bỏng cho trong làng người trẻ tuổi một cái ôm sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm vượt qua trước mặt hắn ba vị người xa lạ giữ chặt lệ thản nhữ mày thấp giọng nói ngươi làm sao mang theo một đám người xứ khác tới đây đừng quên thanh niên đánh gãy lao hán thanh âm bất đắc di nói bọn hắn là đế quốc liệp ma nhân có thể là đến điều tra hải đi lì ạ chấn gần nhất biến hóa mà lại trong bọn họ có người bị thực thi quỷ cắn bị thương loại này quỷ thời tiết đem bọn hắn ném trong núi liền là muốn hại chết bọn hắn lao hán thở dài không nói gì nữa lắc đầu trở về n hệ à h thản chào hỏi có lệ ba người đi nhà hắn nghỉ ngơi đẩy cửa ra hai cái nguyên bản trốn ở trong chăn bên trong ấm áp tiểu g i a hỏa hưng phấn quắt to một tiếng vội vàng nhảy xuống giường chạy tới thân mật ôm lấy hắn ca ca người rốt cục về đến rồi ra ngoài lâu như vậy lì dạ đều nhanh lo lắng gần chết hệ thản một trái một phải v ò một chút hai cái tiểu g i a hỏa suy nghĩ quay đầu đối về d i cười nói rõ ràng rào lì dạ đệ đệ của ta muội muội không cần để ý bọn hắn các ngươi tìm địa phương ngồi trước ta đi đốt một chút nước nóng tới vậy giả cười đùa một chút hai cái sợ người lạ tiểu ra hỏa d o hỏi cha mẹ của ngươi đâu bọn hắn đi h ả i đi lì ạ rốt cuộc không có trở về hệ thản thanh â m có chút bất đắc dĩ nói chúng ta nguyên bản ở tại ẻn phì mần thành phố sáu năm trước đi vào nơi này sau đó lại cũng chưa từng thấy qua bọn hắn tiểu nữ hải tuổi tác tựa hồ so nam hải hơi lớn hơn một chút ôm chặt lấy hệ thản chân e ngại né tránh về dạ dính đầy máu tay phải nghiêng mặt qua một bên hà đi dò xét liếc mắt gian phòng bố cục một chương cổ xưa kiểu cũ giường gỗ đã bao tương cũ nát bàn gỗ cùng bốn cái ghế treo trên sợi dây tẩy lại tẩy tẩy màu biến hình nghiêm trọng quần áo trừ cái đó ra chỉ sợ chỉ có sàn nhà ở giữa khối kia sáng đen đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc thảm giá trị chút tiền ngồi trên ghế không bao lâu hệ than bưng bốn chén nước nóng mang theo một cái phương pháp sản xuất thô sơ chế tác nhỏ l ò vén rẻm cửa lên đi tới ngoài cửa sổ mưa tuyết không có ngừng tí tách tiếng mưa rơi bên ngoài tĩnh mịch kiềm chế một trận nói nhăng nói cội nói chuyện phiếm hệ thàn rốt cục đàm luận lên cha mẹ của hắn đi vào hải đi lì ạ trấn nguyên nhân ta còn tại học trung học nhớ mang mang phụ thân của ta làm ăn bồi rất nhiều rất nhiều tiền ngân hàng lấy đi phòng ốc của chúng ta cùng ô tô cho vay nặng lãi khốn kiếp đánh gây hắn một cái chân lúc kia lý ra mới đầy một tuổi do gian còn chưa xuất sinh t h ẳ n g đến có một ngày phụ thân nói cho chúng ta biết hắn tìm được một cái có thể trả hết nợ nần phương pháp liền mang theo chúng ta đi h ả i đi lý ạ có thể là câu lên hắn rất nhiều không tốt hồi ức hệ thàn nắm chặt tay phải trầm mặc hồi lâu nói về sau hai năm sinh hoạt coi như là qua được chí ít không có ngân hàng cùng vay nặng lãi tới cửa đòi nợ cha mẹ của ta cũng bắt đầu thờ phụng một cái kỳ quái giáo phái bây giờ nghĩ lại lúc kia bọn hắn cũng đã bắt đầu thần trí không rõ vì lẽ đó tại một đêm lên ta mang theo đệ đệ của ta mội mội trốn thoát cùng cái khác cùng một chỗ chạy ra hải đi li À người thành lập thôn trăng này về giả c a o mày nói vậy các ngươi vì cái gì không trở lại ẹn phỉ mần thành phố hệ thản lộ ra một cái phi thường nụ cười khổ sở giải thích nói về giả tiểu thư tại hải đi li À trấn có một cái phi thường cổ lão tà ác truyền thuyết được tuyển chọn thần chi t ử dân vĩnh viễn không cách nào rời đi nó thần quốc ta thử qua rời đi nhưng đều thất bại những này núi tại ngươi ý đồ rời đi thời điểm phảng phất vô cùng vô tận tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái này chìm nặng đ ề hệ thản đối vệ giả cười một chút t r e o k ẹ o nói cũng may thôn trang sinh hoạt coi như bình tĩnh chỉ là ha ha tha thứ ta mạng muội vệ giả mọt găng tiểu thư ở đây rất ít có thể nhìn thấy cùng với ngài đồng dạng mỹ lệ nữ hải đột nhiên thu được ca ngợi nữ hài lăng một chút lúng túng cười một tiếng nói ây tạ ơn h i ệ n nhiên chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra hệ thản đối nàng vô cùng ái mộ có thể nói vừa thấy đ ạ i yêu một trận trầm m ặ t sau thanh niên nhìn về phía có lệ cười nói nói nói các ngươi đi mặc dù ta hiểu qua đế quốc liệt ma đoàn tồn tại nhưng đã nhiều năm như vậy các ngươi còn là lần đầu tiên đến hải đi lì a liệt ma nhân lúc trước ta nhìn thấy thực thi quỷ thi thể liền ném ở các ngươi trong doanh địa nói như vậy các ngươi nhất định rất lợi hại nói chuyện p h i m thời điểm do gian cùng giáo lý dạ trốn trong chăn thông qua một cái khe hở lén lút nhìn chăm c h ú trong phòng nói chuyện đám người tiếp xúc đến có lệ ánh mắt sau tiểu nữ hải phát ra một tiếng kinh hô vội vàng đem chăn mền kéo xuống không dám nhìn lén tình cảnh này hạ đỉ nghĩ đến mày i ằ n g một mực thuốc d ụ c hắn sớm một chút kết hôn nhiều sinh mấy cái tiểu hài sự tình không hiểu cười một tiếng đứng dậy đi đến bên giường chuẩn bị t r e o chọc một chút hai cái này sợ người lạ tiểu ra hỏa hệ than cười lắc đầu cảm thấy liệt ma nhân cũng không giống hắn xa xưa trong trí nhớ như thế thủ đoạn tàn nhẫn người sống t r ờ tiến chỉ là một chút giống như hắn người sống sờ sờ mà thôi tại hắn đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không đồ ăn có thể dùng đến chiêu đãi khách nhân thời điểm lại đột nhiên nghe được yên tĩnh thôn trang vang lên một trận giày đặc bước chân cùng nhân loại trò chuyện đối thoại nụ cười trên mặt đột nhiên biến thành bối rối nguy rồi ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 420, h u n g tàn tà giáo đ ổ cái nào thần ta gặp qua sao bọn hắn chính là ở đây ta có thể nghe được bọn hắn bẩn thiệu linh hồn cùng hư thối thân thể tìm tới đám kia dám c a n đảm đặt chân thần c h i thổ địa người xứ khác vĩ đại thần linh đem ban cho các người nhất phong phú thức ăn cùng nhất mỹ lệ nữ nhân đi thôi dũng cảm chiến sĩ bắt bọn hắn lại khan giọng bén nhọn cao vút thanh âm hưng phấn t ự a n h ư bóp chặt cổ vịt đực khó nghe đến cực điểm hệ thản sắc mặt của biến vội vàng lui lại giơ ngón trỏ lên ra hiệu có lệ ba người tuyệt đối không được lên tiếng sau đó rón rén đi đến bên giường kéo ra chăn m ề n cho hai cái tiểu g i a hỏa bàn giao một ít chuyện bước nhanh đi đến vệ dạ trước mặt thấp giọng nói đợi chút nữa ta đi bên ngoài đáp trả cho bọn họ các ngươi tuyệt đối không nên phát ra âm thanh nữ h à i đôi mi thanh tú nhữ chặt nói bọn hắn là hải đi lì ạ c h ấ n người hệ t h à n gật đầu nói bọn hắn tự xưng thần chiến sĩ cựu thị sở hữu không phải thần chi tử dân người xứ khác nếu như bị bọn hắn bắt đến cái kia lũ hôn đả nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn ngươi bọn họ đi tới đừng nói chuyện ho nhẹ một tiếng hệ t h à n ngồi thẳng lên giả vờ như vừa tỉnh ngủ dáng vẻ dùng hơi có vẻ mơ hồ thanh âm không nhịn được hô lớn ai ở bên ngoài phanh phanh phanh, phanh. tiếng đập cửa nặng nề gấp rút một cái nam nhân thô chìm thanh âm đầy cói lòng ác ý ở ngoài cửa văng lên đừng mẹ hắn giả vờ giả vịt ế ti lớn người biết trong các ngươi có người mang về một đám ti tiện giảo hoạt người xứ khác lập tức đem cửa mở ra chúng ta cần điều tra từng nhà nguyên bản hệ thản cho rằng đối phương nhiều nhất sẽ chỉ đem bọn hắn kêu lên đi ở bên ngoài cha hỏi lại không nghĩ rằng bọn này một hướng cao cao tại thượng đối h ả i đi lì ạ xung quanh thôn dân tràn ngập xem thường cho rằng bọn họ chỉ là một đám thối hoác dân đen k h ố n kiếp vậy mà lại chủ động điều tra hiện tại đã không phải là ba vị liệt ma nhân an không vấn đề an toàn nếu để cho bọn hắn tại trong nhà mình bắt đến người xứ khác không chỉ có hắn sẽ bị xem như kẻ độc thần s ử tử liền giáo ly dạ cùng rõ r dạn cũng sẽ bị mang đi tức đoạt thần c h i tử dân thân phận sau c h i t để biến thành hái đi ly ạ giáo đoàn cao tầng đồ chơi đối cái kia lũ hôn đản mà nói bất kỳ cái gì không phải thần c h i tử dân người đều là x a đọa kẻ độc thần cao giai tế t i thông qua tra tấn cùng đồ bỡn trợ giúp bọn hắn chuộc lại tội nghiệt đáng chết phanh phanh phanh tiếng gõ cửa rồn rập không ngừng vang lên giống như tử thần tới gần nhịp trống lệ nghệ than càng phát bối rối chân tay luông cuống trong thôn trang như là một bầy sói đói xông vào bãi nhốt cửu thôn dân nhục mạ âm thanh tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp có lệ ánh mắt xuyên qua dơ bẩn che kín cho bụi cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái tà giáo đồ níu lại một cái lúc trước cùng nghệ thản cùng một chỗ ra ngoài nữ hải tóc cười quái dị cùng k ê u khóc trùng điệp bên trong níu lại nàng ngang ngược kéo ra khỏi phòng lăn xuống tại băng lánh bùn nháo bên trong nguy cơ sinh tử thời khắc hệ thản ánh mắt liếc về chăn trên giường phảng phất rơi vào tử vong cạm b ấ y linh hồn bắt đến thông hướng cứu rỗi cuối cùng một cọc rơm túng trên hạ đỉ cùng về dạ vội vàng hướng bên giường đi đến nhanh chóng nói các ngươi trốn vào trong chăn động tác phải nhanh không phải bọn hắn sẽ phá cửa xung tới sau đó lại chào hỏi có lệ ra hiệu hắn trốn vào dưới giường mặc dù vị này sinh hoạt tại hải đi lì ạ trấn phụ cận thanh niên ra ngoài một mảnh hảo tâm nhưng hắn cũng không rõ ràng giờ phút này đứng ở trước mặt hắn liệp ma nhân đến tột cùng là người đáng sợ đến bực nào trung thủy cuối cùng trầm mặc c ó lệ tại hệ thản ánh mắt kinh hãi bên trong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao ngươi thanh niên sững sờ một chút sắc mặt lập tức biến đổi nói bọn hắn người đông thế mạnh ngươi không có khả năng lời con chưa dứt vệ dạ tránh thoát tay phải của hắn vỗ một cái bờ vai của hắn mặt lạnh lấy cất bước càng qua bên cạnh hắn hạ đi nhết miệng cười một tiếng quay đầu nhìn một chút trốn trong chăn run lẩy bẩy hai cái tiểu ra hỏa lấy ra một điếu thuốc chấm đốt thở ra một ngụm c h ọ c khí đôi hệ thẳng c a o mày nói còn mẹ hắn thần chiến sĩ cái nào thần ta gặp qua sao ba người lâu dài du tẩu tại kề cận cái chết sơ xác tiêu điều khí thế tại thời khắc này đem thanh niên hoàn toàn c h ấ n nhiếp tại nguyên chỗ hắn không rõ hai đý lì ạ giáo đoàn phái tới lùng bắt đội chí ít có hơn hai mươi người bọn hắn chỉ có ba người sao có thể như thế chấn định tự nhiên thậm chí còn dám trực tiếp vũ nhục giáo đoàn thờ phụng tà thần bọn hắn không sợ chết sao vóc dáng nhỏ đi đến nể thản bên người vỗ một cái phía sau lưng của hắn trấn an nói ta là một cái mềm lòng người bằng hữu chúng ta xử lý bên ngoài cái kia lũ hôn đản thời điểm ngươi tốt nhất ở đây xem trọng bội mội của ngươi cùng đệ đệ nói xong rút ra súng lục tại sao c ả bên trong lấy r a hắn để gở dạ sở chuyên môn định chế tạo hình cổ quái trùy thủ như là một đoạn bốn lượn răng nanh phía trên tre kín tinh mịn danh sách bí văn làm đặc thù bộ duy nhất lắm lời đ ả m đương hạ đi đi đến vệ dạ bên người cười nói xem ra thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục mỹ lệ vệ dạ mọt găng tiểu thư nữ liệt ma nhân quay đầu liết hắn một cái nghiêm túc nói ta không có nói đùa với ngươi hạ đi nặng nề tiếng đập cửa cung tà giáo đồ miệng đầy phun phân giận mắng ở ngoài cửa văng lên có lệ bước chân làm mục nát cửa gỗ bị man lực phá tan làm vệ thàn đứng tại bên giường thủ hộ tại thân nhân của hắn bên người sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt đối diện đụng vào có lệ tà giáo đồ tại nguyên chỗ ngẩn ra một giây tại hải đi lì a một hướng ngang ngược càn rỡ bọn hắn vốn cho là ba cái kia người xứ khác sẽ trốn ở gầm giường xuống run lầy bầy chờ lấy bị bọn hắn bắt đi lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có không có tận lực tranh né thậm chí liền đứng tại cửa ra vào chờ hắn có lệ mặt không hề cảm xúc thanh âm tàn khốc lạnh lùng buổi chiêu tốt người xa lạ bạo lực đập mạnh lực lượng kinh khủng hung tàn đến cực điểm đụng vào tà giáo đổ phân bụng nam nhân kêu t h ả m một tiếng ứng thanh bay rớt ra ngoài ngã tại tràn đầy mưa tuyết cùng vụ băng bẩn thịu bùn nhão bên trong bên ngoài tùy ý làm bậy một đám tà giáo đổ thấy cảnh này toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ bọn hắn c ầ n coi sức tưởng tượng không thể nào đón trước lại có người dám ở ẹ n phi mần dây núi trước mặt mọi người ẩu đả cao q u ý thần chi chiến sĩ gặp phải cơn ư g bạo kêu khóc nữ thôn dân gặp hành hung ngã tại bùn nháo bên trong thanh t r ắ n g n i ê n toàn đều nhìn về cái kia quẳng xuống đất tà giáo đồ sắc mặt của mọi người tại thời khắc này trở nên càng phát ra hoảng sợ tại cái này chịu đủ ước hiếp cùng cha tấn thôn trang bọn hắn biết ẩu đả giáo đoàn thành viên hạ tràng là cái gì treo cổ tại đài hành hình trên đã là nhẹ nhất hình phạt hệ thản tên kia không chỉ có mang về ba cái người xứ khác lại còn d á mầu đả thần chi chiến sĩ tựa như trời đất sụp đổ tận thế cảm giác lệnh thôn trang sở hữu thôn dân toàn bộ lâm vào to lớn khủng hoảng một cái gặp c ư ờ n g bạo áo rách quần manh nữ nhân đã không để ý tới an toàn của mình mưu toan rửa sạch tội lỗi của mình chỉ vào hệ thản gian phòng t r ừ n g tóm ắ t sắc nhọn vô cùng hoảng sợ thanh em vạch phá tính mịch ta muốn báo cáo là hệ thản là hệ thản mang về ba cái người xứ khác vĩ đại thần chi chiến sĩ liền là kẻ độc thần kia là hắn tiết độc thần linh vĩ đại vinh quang b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm hai mươi mốt càng thêm hung tàn liệt ma nhân cuồng vọng đến cực điểm có lệ hacker mưa tuyết tinh mịn thấu xương âm hàn cũng như thẩm thấu linh hồn tội ác cùng hát cám khí tức túc sát tại lạnh trong sương mù cấu trúc tính mịch t ư ờ n g đôi căm hận đôi mắt khát máu thẳng đến một đạo bóng người cao lớn phải tay cầm đao tay trái cầm súng ra khỏi lồng che đậy gian phòng bóng ma ra hiện tại bọn hắn trước mặt lạnh thấu xương nước mưa đập hắn lạnh lùng khuôn mặt tàn khốc vô tình ánh mắt như giết chóc tội nhân chặt đầu đao trên kệ dơ bẩn người cái cổ một nam một nữ một trái một phải ra hiện tại bên người của hắn không lời kiềm chế kể ra tử vong dáng lâm trước sợ hãi hạ đỉ nhết miệng cười một tiếng nâng tay phải lên răng nanh dao găm xuyên qua lòng bàn tay đồ sắt danh sách bí thuật lực lượng hóa thành vặn vẹo lăn lộn huyết dịch kết nối như là b ể bộn bộ dễ cấp tốc tại thân thể của hắn mặt ngoài lan tràn răng nanh dao găm tại máu tươi tạo thành kén bên trong lột xác hóa thành một thanh tạo hình doa người to lớn nếu như huyết nục cùng xương vỡ chưa loại bỏ sạch sẽ giữ tợn cắt thịt đ a u hắn nổ ra thuốc lá màu xanh sương mù tại miệng m ũ i tràn ngập n h ế miệng cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói có người đang tìm chúng ta sao một lát lên người đứng tại phía ngoài nhất tế ti một cái thân thể còng xuống mặt mũi tràn đầy nếp hốn cầm đầu người xương vu trượng tà dị lao phụ biến s á c chỉ vào có lệ ba người d u n g nàng khó nghe phá la cuống họng thét to anh dung không sợ chiến sĩ giết chết những cái kia người xứ khác trí cao vô thượng thần linh đem ban cho các ngươi vĩnh hằng cứu rỗi thanh âm của nàng thật sâu kích thích đến mỗi một cái tà giáo đ ổ thần kinh như là một t r â m liều lượng cao thuốc kích thích tại cái thứ nhất tà giáo đồ ném trong tay chiến lợi phẩm ngửa mặt phát ra cuồng loạn cuồng nhiệt gầm thét sau hơn hai mươi người như là b ầ y kiến giống như cầm nhiều loại vũ khí lạnh muốn rách cả mí mắt nước bọt đang gào thét khỏe miệng bay múa không sợ chết hướng ba người đánh tới mưa rơi không ngừng không c ó vì vinh quang không sợ chết trận khẩu hiệu không có ấu nôn huế ngữ tạo thành kịch liệt xung đột tĩnh mịch kiềm chế thôn trang gầm thét kêu thảm sau đó tử vong thi thể ngã xuống bùng não phát ra đặc biệt tàn khốc thanh âm máu tươi vẩy ra chảy xuôi đỏ sầm đắm chìm vào đại điện hệ thản trốn ở bên giường ôm thật chặt giáo ly dạ cùng dọn dàn bên ngoài truyền đến đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết mỗi một lần đều sẽ kích động thần kinh yếu ớt của hắn mí mắt c ù n loạn tuổi nhỏ tiểu nam hải ôm lấy huynh trưởng cánh tay đem mặt t r ô n ở trong ngực của hắn run lầy bẩy giáo ly dạ với cái thế giới này còn không thành thục ánh mắt e ngại xuyên thấu qua bẩn thịu cửa sổ tay nhỏ gắt gao nắm lấy hệ thản quần áo nàng không rõ vì cái gì mọi người luôn luôn muốn giết chóc lẫn nhau sinh mệnh chết đi kêu gen cùng huyết tinh hóa thành rung động tuổi nhỏ tâm linh tử vong b ị ca thật sâu lạc ấ n tại trong linh hồn của nàng ngắn ngủi nhưng lại như là vĩnh hằng giống như dài rằng g i ặ t một phút đồng hồ hơn hai mươi cái tà giáo đồ chỉ còn lại cái cuối cùng người sống nơm nớp lo sợ cầm buồn cười đòn đao canh giữ ở tế ti trước người hạ đi phụ thân chân phải dâm tại còn chưa chết đi lại tiếng kêu thảm thiết đã vô cùng suy yếu tà giáo đ ổ ngực rút ra cắt thịt đao cấp độ không đủ vết đao mang ra bãi lớn tinh hồng cùng máu thịt vụn cực đoan thống khổ xuống tà giáo đổ miệng mũi bao phủ tại máu đen bên trong tứ chi run r u ẩ y cho đến cứng ắ c trừng trừng con mắt tràn ngập tử vong trước không c a m lòng v ề dạ tay phải nắm một nữ nhân cổ đội ở trên tường tồn tại to lớn khe cái cổ máu tươi chảy ngang cước đoạt bí thuật lực lượng giống như tham lam địa ngục các xúc nhúc nhích r a thịt của nàng từng bước xâm chiếm nữ tính mạng con người phía sau vệ dạ cánh tay trái thậm chí trên gương mặt do a người vết sẹo như là một loại nào đó vật sống tại dưới da du tẩu ăn hết chuyển biến xấu vết sẹo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng bước phát triển mới da thịt cho đến khôi phục như lúc ban đầu làm làm đại giá cái kia bị nữ liệt ma nhân mở ra cổ tà giáo đồ ánh mắt dần dần tăng ăn dã nguyên bản sung mãn thân thể cùng huyết n ụ trở nên khô cát khô héo giờ phút này t ò a n à y thôn trang chỉ có mười cái thôn dân hoặc là bảo trì tư thế ngồi liệt tại bùn náo h bên trong hoặc là biểu hiện r a cực đoan e ngại dựa vào ở trên tường hô hấp ngắn ngủi trong mắt bọn hắn nguyên bản một trận nhằm vào người xứ khác huyết tinh thẩm phán ngắn ngủi trong khoảnh khắc biến thành bọn hắn nhằm vào thần c h i chiến sĩ thuần túy đơn phương đồ sát vũ khí lạnh va chạm tiêu thảm thử vong huyết n ụ c văng tung t ó é cùng đồ sát mang cho bọn hắn giác quan súng kích xa so với tà ác đồ vật tắm ăn nhân loại linh hồn quỷ q u y ệ t tà dị cùng siêu sức mạnh tự nhiên hoàn toàn không thể ngăn cản nghiền ép thức tử vong càng thêm rung động có lệ tay cầm trường đao giọt cuối cùng máu tươi hỗn hợp mưa tuyết tại trên mũi đao rơi xuống vô tình ánh mắt nhìn thẳng đã sợ mất mật tà giáo đồ cất bước cứng rắn ngọn nguồn dày vùng trà đạp vũng nước huyết thủy vẩy ra t ử vong tới gần tà giáo đồ hô hấp rồn rập nắm chặt đ o n đao hét lớn một tiếng như là tù phạm đánh cược lần cuối không muốn mạng phóng tới cọ lệ vũ khí lạnh va chạm thanh âm thanh thúy sơ sát tiêu điều lực lượng khổng lồ xé rách tà giáo đồ cầm đao h ổ khẩu đ o ạ n đao bay ra ngã vào bùn não toàn tâm kịch liệt đau nhức nhớ loạn suy nghĩ của hắn c h e tay phải vết thương tiếng k ê u thảm thiết vừa mới văng lên trường đao đã xuyên qua hết h ậ u máu tươi báo tố bay cọ lệ đá văng tà giáo đồ thi thể d ừ n g ở thấp bé còn xuống tế ti trước mặt ánh mắt ở trên cao nhìn xuống khuyết thiếu t ì n h cảm ba đ ộ n g thanh Quênh quẩn âm. t ạ i trang ĩ n thôn h mịch t Lệnh mỗi một cửu á i thời hãi nhiên đến cực điểm. Người nghe thôn dân, trong nhất đến chăn được sắc lúc cực mặt nói cho ngươi chủ nhân nếu như nó không muốn rời đi nhân g i a n ta tự mình sẽ giúp nó lao tế t i hai tay v ệ n chặt vũ trượng ngẩng đầu đục ngầu sám trắng con ngươi nhìn thẳng có lệ con mắt tại hắn g i ả i rằng giặc sinh mệnh tiếp xúc qua rất nhiều không biết sống chết ý đồ chui vào hải đi lì ạ điều tra đế quốc liệt ma nhân cũng tự tay xử lý qua bọn hắn xếp vào tại thị trấn kẻ độc thần nhưng nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ gặp phải dạng n à y một vị nói thẳng uy hiếp vĩ đại thần linh cuồn vọng tới cực điểm liệt ma nhân thậm chí so với tiền nhân bí ẩn mà điệu thấp chui vào thức vụ n trộm điều tra vị này đứng tại nàng nam nhân trước mặt hoàn toàn là lấy dẫm tại vĩ đại thần linh dẫm tại hải đi lì ạ giáo đoàn trên mặt không hành vi của hắn lời nói của hắn hắn cuồn vọng cùng ước ngạnh đã không cách nào diễn tả bằng ngôn t ử cổ họng khô khô ngứa phảng phất dính vào nhau lê tẩm dị dạng tế ti thần s á c chân kinh vượt xa quá nàng trăm năm sinh mệnh bất kỳ một cái nào thời khắc lại phảng phất trong cõi ứ u minh nghe được tà thần tại bên thai nàng nói nhỏ lui lại một bước chứng to mắt hé miệng ngươi lời con chưa dứt trường đao hung tàn xuyên vào hốc mắt của nàng thẩm thấu tà ác đục nổ máu ở tại con lệ tàn khốc trên mặt rút đao tế ti n ử a mặt c ó quắp ngã trong vũng máu run r à y hai lần không có động tĩnh làm xong đây hết thảy có lệ trường đao trong tay biến mất không thấy gì nữa không nhìn tinh mịn mưa tuyết lấy ra một điếu thuốc lá đánh lấy tội ác phán quyết hít sâu một cái quay người nhìn thẳng cái kia dùng quần áo che khuất thân thể khuôn mặt hoảng sợ lúc trước báo cáo bọn hắn cùng nghệ thản nữ nhân lạnh lùng nói người mang bọn ta đi hại đi lì ạ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 422, v ư ợ t sâu nói nhỏ lần thứ hai gặp phải hữu hảo ngón giữa hạ đi mặt ngoài thân thể vết mò ơn ký dần dần biến mất nhữ mày nhìn khắp bốn phía lớn tiếng nói xem được không đều cút cho ta về trong nhà đi mẹ nó vệ dạ đứng tại trong mưa dính ở m ướt băng lanh tóc dài rũ xuống trước mặt hơi có chút thất thần nghèo túng dưới chân ném lấy hai cố khô quắt thi thể không lời ngóng nhìn có lệ con mắt sắc mặt trắng bệnh song tay thật chặt n ắ m quyền làm một tên hành tẩu tại kề cận cái chết gậy vào tín niệm đối kháng hắc ám thế giới l i ệ p ma nhân nàng có thể m ặ t không thay đổi đồ s á t tà giáo đồ lại không thể nào tiếp thu được mình cùng hắc ám sinh vật đồng dạng hút lấy nhân loại sinh mệnh cùng máu tươi hành vi đây là sa đoạn cũng là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm nhất là tại ám nha nữ vu sự kiện kết thúc sau bất quá so với đột nhiên tràn lan thánh mẫu tâm một cái tuổi trẻ tịch lệ vốn hẳn nên tại đế đô hưởng thụ ngập trong vàng son đời sống vật chất cùng dị mộ nữ h à i d â y r ù ổ i lấy ý đồ rút đi tập đoàn thiên kim yếu kém bề ngoài hứng nghề nghiệp l i ệ p ma nhân chuyển biến trưởng thành con đường luôn luôn tràn ngập gian khổ cùng nghĩ hoặc hạ đi ánh mắt đảo qua vệ dạ bên chân hai bộ thi thể vị này thích miệng đầy lời nói thô tục chạy xe lửa vóc dáng nhỏ lạ thường không c o i trêu chọc mà là chăm chú nhữ mày hắn thấy một vị tâm trí không kiên liệt ma nhân rất dễ dàng tại một ít không dễ dàng phát giác ở khắp mọi nơi tà ác lực lượng ảnh hưởng dưới dần dần c h ầ m mê tại mình lực lượng bên trong loại này cùng quý hút máu không có sai biệt danh sách lực lượng không chỉ vệ dạ một người cảm thấy nguy hiểm liền xem như mấy giờ trước còn mở qua đùa dỡn vóc dáng nhỏ cũng cho rằng tà ác như thế lực lượng không phải đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng lúc này không người phát hiện ngã trong vũng máu đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu tế t ì sám trắng mất đi tiêu điểm con người nhìn chòng chọc vào có lệ phía sau lưng đảo qua hạ đi cùng vệ dạ thân thể cùng linh hồn làm vệ thản thận trọng xuất hiện tại cửa ra vào hoảng sợ nhìn về phía khắp nơi trên đất thi thể thời điểm vô hình tà ác lực lượng tràn ra tử vong tế ti huyết n ụ như cùng đi từ vực sâu khủng bố xúc tu điên cuồng tại thôn trang l à n tràn bao khỏa phong ố c ăn mòn thổ địa tùy ý xâm chiếm phàm linh hồn của con người cũng là giờ k h ắ c này phảng phất đến từ ước vạn năm t r ư ớ c cổ lao tà âm đột ngột tại có lệ vang lên bên h a i ngột ngạt xa xăm thanh âm mang khỏa bóng tối vô cùng vô tận lực lượng hóa thành bí ẩn thủy triều cọ rửa có lệ linh hồn cùng ý chí thậm chí cái này không có gì sánh kịp cường đại tà ác tồn tại ngang ngược che đậy thị giác thứ bảy sở hữu cảm giác đem vị kia khẩu suất của ngôn không sợ sinh tử liệp ma nhân túm vào phạm nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tràn ngập hắc á m cùng điên của nguyên thời gian đánh mất ý nghĩa không gian vô tự hỗn loạn hỗn độn cảm giác bên trong có lẽ bỗng nhiên phát hiện hắn đứng tại một châu có thể thôn v h ệ thế giới khủng bố v ự c sâu biên giới hôi thối đỏ sấm máu mang khỏa đến không hết têu d ê n tội ác linh hồn hóa thành ngập trời ấm miệng thác nước tại dưới chân hắn hướng v ự c sâu vô tận chút xuống đông dưng dây đặc ánh mắt liên tiếp mở ra hiện lên ở v ự c sâu dưới đáy nhìn chăm chú có l ẽ linh hồn cùng ý chí cổ lao tả ác thanh âm như là ngàn vạn đầu tội linh hồn của con người ở bên thai thì thầm nói nhỏ ta chưa bao giờ thấy qua một phạm nhân linh hồn mạnh như thế lớn có lẽ hoa kia là ngươi khiêu khích dũng khí của ta nơi phát ra sao ha ha ha có lẽ biết hắn bây giờ thấy được hết thảy chỉ là ảo giác nhưng có thể dễ dàng như thế tại hắn không có phát giác tình hồ dưới quấy n h u cảm giác của hắn thở ra một ngụm đục ngầu b ồ i mù tay trái cắm vào á o khóc túi có lẽ lạnh lùng nói chúng ta lại gặp mặt ma quỷ ừng ngươi không sợ ta ma quỷ thanh âm vô cùng nho nhã h i ề n hòa thậm chí có thể miêu tả là cực độ êm thai kỳ dị ma âm đủ để tùy tiện ô nhiễm nhân loại tâm trí tay phải cầm thuốc lá có lệ c a o mày nói mỗi cái giống như ngươi không tiếp đều cho rằng ta hẳn là sợ chúng nó nhưng ngươi đoán về sau phát sinh cái gì rồi trong thâm nguyên dày đặc chen chút chung một chỗ con mắt đột nhiên phát ra một trận bất quy tắc chuyển động kinh khủng trang cảnh đủ để khiến bất luận cái gì phạm nhân tại thời khắc này hoàn toàn đánh mất lý trí hoặc là nói tại tà ác lực lượng quấy n h i ề u ý thức thời điểm ngươi cùng thao túng đây hết thể ma quỷ phát sinh một câu đối thoại thậm chí mỗi một lần đối mặt đều là ý chí cùng lực lượng linh hồn trực tiếp đối kháng thất bại ma quỷ có thể ngóc đầu trở lại có được bó lớn thời gian một lần nữa mưu đồ nhưng nhân loại chỉ có một lần cơ hội thất bại ý vị thân thể của ngươi cùng linh hồn đem dần dần bị xâm chiếm biến thành tà ác lực lượng vật dẫn cùng vật chứa tên thật thậm chí quyền năng đến nay không muốn người biết ma thần địa ngục phát ra một trận quái đản tiếng cười nói tựa như mạ t í nờ tên ngu xuẩn kia đồng dạng nhiều không ta biết ngươi có thí lực lượng của thần liệt ma nhân nhưng sinh mệnh của ngươi cùng ta so sánh liền làm mênh mông trong biển lửa một hạt á n h nến ta tồn tại là ngươi là nhỏ bé nhân loại cố gắng cả đời cũng vô pháp đặt chân cùng đụng vào trí cao lĩnh vực một trăm năm sau ta y nguyên vĩnh hằng mà ngươi sẽ chỉ mua vào phân mộ linh hồn trở thành ta đồ chơi vì lẽ đó có lệ cúi đầu nhìn chăm chú v ư ợ t sâu cùng dày đặc ánh mắt không thèm đếm xỉa đến xuống dưới khả năng chết không có chỗ t r ô n hậu quả tiến lên một bước bớt ra lại quỷ dị lơ lửng giữa không trung vì lẽ đó ngươi sau đó phải nói ta có thể hay không thần phục với ngươi đúng không ma quỷ cười to nói đương nhiên nhân loại mạnh mẽ nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác trong nhân gian quả thực dễ như thực quả t dễ ở bàn tay. Một trận trầm mặt sau. Có mày, trận những tàn thuốc xuống dùng tay. Một trầm mặt thuốc tắt. một chút, t sau. Sau dâm r Có vước chân cười đó lệ đối trong thâm viên tồn tại dựng thẳng Trong hai cây mã. viên giữa, nói, đi lên dựng ngọn đón ngươi khoảnh khắc hư hảo lực lượng tạo thành thế giới tại ma quỷ phẫn nộ trùng điệp cực đoan gào thét xuống v ạ n mẹo sụp đổ thanh âm của nó cũng không còn nho nhã hiền hòa trở nên phá lệ bén nhọn như là hai mảnh thủy tinh cùng một chỗ ma sát đâm người màng nhĩ đau nhức có lẽ hoa c cờ. n g ư ơ i nhất định sẽ hối hận nhất định đông dưng thanh âm cùng ảo giác toàn bộ biến mất hắn vẫn như cũ đứng tại lạnh thấu sương mưa tuyết bên trong dập tắt tàn thuốc trôi lơ lửng ở vũng nước mặt ngoài không hề nghi ngờ trận này ý chí cùng linh hồn đối kháng có lẽ thắng mà lại một phương khác thua vô cùng biệt khuất đến mức cuối cùng trở nên vô năng c ù n g giận lên kia là đối liệt ma nhân linh hồn thuộc về quyền vô cùng tham lam nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn theo nó khe hở bên trong so với chạy đi khả năng hung hăng hướng nó trên mặt nhổ nước miếng nhưng sau đó xoay người phi thường vô lễ một cước đá văng nó nhà cửa chính cuối cùng n ê n ngang rời đi mới đúng coi như rời đi có l ẽ cũng chưa quên đưa cho hắn một cái hữu hảo trào hỏi hạ đỉ cùng vệ dạ hai người cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp được tà ác lực lượng xâm lấn vóc dáng nhỏ còn tốt ma thần địa ngục hắc cám lực lượng biến mất về sau chỉ là những mày một trận hút mạnh khói đồng thời miệng bên trong hùng hùng hồ hồ vệ dã lại đột nhiên đầu gối mềm n ũ n g té quỵ dưới đất sắc mặt trắng bệnh từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nhìn xem phản chiếu tại trong vũng nước chính mình thân xác dần dần trở nên chấn định đứng dậy vứt bỏ trên tay băng lanh nước bùn nhìn một chút có lệ âm thanh lạnh lùng nói xem ra hai đi lì ạ chủ nhân phi thường không chào đón chúng ta đội trưởng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương 423, t a ác nghi thức đang tiến hành ta ác cùng hát cám như nước thủy triều thối lui cổng giáo l ý giả cùng rõ rạn ôm thật chặt huynh trưởng cánh tay tuổi nhỏ thân thể run dày không ngừng hệ thản sắc mặt trắng bệnh hai mắt che kín điên c u ồ n g t ơ m máu hầu kết núp ních ý đồ dùng nước bọt thấm ư ớt khô giáo đâm đau cuống họng thanh âm khàn giọng nói nó đi rồi căn cứ liệt ma đoàn biên soạn và hiệu đính ma quỷ p h á p điện chiếm cứ tại hái đi lì hạ c h ấ n cùng ẹ n phì mẩn dây núi ma thần địa ngục nguy hiểm đẳng cấp viễn siêu đại ma quỷ thuộc về không cách nào cụ thể cân nhắc nguy hiểm hệ số phạm vi bên trong chưa hề tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện linh hồn cũng không chịu qua danh sách bí thuật cường hóa người bình thường tinh thần tại tiếp xúc đến loại cấp bậc này tồn tại sẽ chỉ có hai cái hạ tràng hoặc là hát cám hoàn toàn thôn vệ linh hồn của bọn hắn biến thành ma quỷ ở nhân gian hành tẩu vật chứa cùng vật dẫn hoặc là tinh thần sụp đổ biến thành một cái tại kề cận cái chết bồi hồi tên điên nhưng hệ thản thậm chí giáo lý giả cùng rõ r à n g như thế tuổi nhỏ hài đồng đều có thể tại hắc cám lực lượng xâm nhập xuống hoàn hảo không chút tổn hại trình độ nào đó lúc trước hắn đối có lệ ba người kể ra chuyện cũ còn có hải đi li ạ bí mật thần c h i tử dân truyền thuyết có khá cao có độ tin t ậ ệ đây cũng là hải đi li ạ c h ấ n cái kia tà ác tồn tại chính thức địa phương đáng sợ liền xem như có lệ vận dụng tiến hóa qua hai lần thị giác thứ bảy cũng vô pháp cảm giác được những thôn dân này linh hồn có cái gì dị thường trạng thái cùng người thường không có gì khác nhau hạ đi nhìn một chút d ê t h ả n quay người bước chân nặng nề dẫm đạp bùn nhão cùng vũng nước ố h ế v ẩ y ra bắt lấy cái kiêu mưu toan trốn về đến nhà lúc trước báo c á o hệ thản nữ nhân trẻ tuổi nắm chặt nàng áo cái cổ lôi đến trước mặt biểu lộ hung ác uy hiếp nói mang bọn ta đi hải đi lì ạ tốt nhất đừng bị ta phát hiện người trên đường ra vẻ đi phía trước dẫn đường vệ dạ trầm mặc một lát đi qua v ò một chút tiểu nữ hài suy nghĩ sau đó nói với hệ thản chúng ta rời đi trong lúc đó ngươi mang lên bọn hắn tìm lấy cái địa phương an toàn trốn đi chúng ta một bộ phận vật tư ngay tại trong nhà của ngươi cầm lên bọn họ ở đây an toàn trước đó không cần thanh niên lộ ra một cái chật vật dáng tươi cười đánh gãy thanh âm của nàng k h ẽ lắc đầu nói ngươi là một người tốt vệ dạ tiểu thư nhưng chúng ta trốn không thoát tại n phì mẩn dây núi không ai có thể thoát đi nó giám thị nói chuyện hệ t h ẳ n g túi đầu nhìn về phía hắn đệ đệ cùng muội muội dáng tươi cười đ ắ g c h á t nói mà lại nơi này vĩnh còn lâu mới có được an toàn có thể nói trừ phi nó nguyện ý thả chúng ta rời đi sau đó n g n g đầu ánh mắt đảo qua có lệ cùng hà đi bất đắc di nói rất nhiều năm trước ta liền đã nhận mệnh liệt ma nhân các ngươi thắng bất quá nó tiếp nhận khuyến cáo của ta rời đi nơi này d â y rủa cùng chống cự tại hai đi lì ạ chỉ sẽ phải gánh chịu thống khổ càng lớn cùng tra tấn c h a n g ậ p dày đặc bi quan chủ nghĩa sắc thái thanh âm như là ẻn phỉ mẩn dây núi vĩnh không tiêu tán mây đen cùng lạnh sương ngủ. g i a o lì dạ cùng rõ r à n g non nớt thấp giọng khóc n ư ớ c nở cũng như rơi xuống mưa tuyết tuyệt vọng b u ồ n tịch bầu không khí ngột ngạt như là một loại nào đó nặng dị thường đồ vật đ ặ t ở vệ dạng ngực làm nàng không thở nổi hít sâu một hơi quay đầu nhìn một chút có lệ rời đi thôn trang bóng lưng ánh mắt trở nên kiên định giọng nói tràn ngập không sợ dũng khí biểu lộ nghiêm túc cam kết chúng ta sẽ xử lý nó hệ thản ném câu nói này như là tại thời khắc này tiến hành nhân sinh một loại nào đó gian nan lột xác nữ hài trên thân đến nay tồn tại ngây thơ trong tiềm thức đối cường đại tồn tại ủy lại tính cả bản thân hoài nghi lo nghĩ cùng một chỗ rút đi chân chính hoàn thành một cái tài phiệt thiên kim hướng nghề nghiệp liệt ma nhân chuyển biến dần dần trở nên tâm như sắt đánh l khốc hung tàn có thể một mình đảm đương một phía hệ thàn đứng tại cửa ra vào ánh mắt xuyên qua màn mưa cho đến liệt ma nhân thân ảnh biến mất tại t r o n g sương ngủ dày đặc g i á o ly ra ngầm đầu thanh âm non nớt mang theo tiếng khóc nức nở nghi ngờ nói ca ca chúng ta cũng sẽ chết sao đối mặt tiểu mội nghi vấn thanh niên không nói gì trầm mặc vô danh thôn trang thông hướng hái đi ly ạ đường xá phi thường g ặ p g h ề n thậm chí có thể tính được xa xôi mặt đường chất lướt tầm mắt nhận hạn chế không ngừng nghỉ mưa tuyết âm lanh thấu xương ẩm ớt không khí ban đêm giáng lâm hạ đi đầy mình bực tức phàn nàn cái này đáng chết quỷ thời tiết cùng chỉ có bùn nháo rừng núi hoang vắng căn bản không chỗ nghỉ ngơi nhóm lửa sửa ấm vệ dạ thân thể run rẩy nguyên bản đỏ thắm bờ môi cũng biến thành trắng bệnh không có huyết sắc có lẽ là nội tâm cùng linh hồn đã chân chính trên ý nghĩa hoàn thành lột xác trên mặt của nàng nhìn không đến bất luận cái gì b a động tâm tình loại thời điểm này hệ thống đánh giá nhà ở lữ hành giết người cướp của thiết yếu nguyên tố phù văn rốt c ụ c cử đi tác dụng lớn mặc dù yếu ớt nguyên tố tự nhiên lực lượng không cách nào làm cho có lệ tại trổ biến ra một ngôi nhà hoặc là xua tan phụ cận nước mưa nhưng ở trên núi mở ra một cái có thể tránh mưa sơn động nhỏ dư sải liệt ma nhân sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra bọn hắn năng lực cũng sẽ không dễ dàng hỏi thăm đồng liêu bí mật nhóm lửa ăn cơm thay phiên các đêm hôm sau dạng sáng năm giờ có thể thấy rõ con đường về sau đám người lên đường hướng hải đi lì ạ phương hướng đi đến nếu như cái này gọi lì dạ nữ nhân không có nói láo ba giờ sau bọn hắn liền có thể vượt qua trước mắt liên miên lưng núi nhìn thấy ở vào bồn u địa bên trong tiểu trấn sau bốn tiếng vẫn sinh hoạt ở thời đại trung cổ hải đi lì ạ trấn không có bất kỳ cái gì một cái tiếp thụ qua cứng lại mặt đường cỏ tranh đỉnh tảng đá phong ố c lộn xộn trải rộng đang chạy xúc vật bài tiết vật bùn nhau bên trong một tòa tràn ngập cổ điện thần bí chủ nghĩa cự đại giáo đường như là ẩn nút tại cho âm thầm cự thú chiếm cứ tại tiểu trấn trung ương nhất địa ngục gác xúc cắn xé nhân loại tinh mỹ pho tượng đứng lặng tại chỗ cao nhất đỏ sầm mảnh ngói giống như chảy xuôi máu tươi trải tại bốn hình chóp thức đỉnh nhọn bên trên cao ngất trên vách tường bốn cách cửa sổ lộ ra phá lệ nhỏ hẹp kiềm chế truyền thống kỹ thuật đắp lên gạch đá tường cây thẩm thấu rửa sạch không s o n g tội nhân máu cùng tử vong trước đau khổ kêu rên ký ức không lô hình tròn quảng trường chỉnh tề sắp hàng ba cái chất gỗ đài hành hình tươi mới thi thể treo ở dây treo cổ lên chậm rãi đung đưa hình phạt thiêu sống cho tàn tại mưa tuyết cọ rửa xuống đục ngầu nước thải tùy ý chảy ngang hàng trăm hàng ngàn dân c h ấ n tụ tập tại quảng trường bọn hắn sắc mặt cuồng nhiệt sùng bái tại một cái tế ti bộ dáng nữ nhân chỉ dẫn xuống vặn vẹo tứ chi một lần lại một lần lặp lại ý nghĩa không rõ quái đản ngôn ngữ căm hận tàn nhẫn ánh mắt nhìn chăm chú lại một cái cột vào hình phạt thiêu sống lên biểu lộ thống khổ ánh mắt cùng kêu ê n giọng điệu lại phá lệ hưng ơ phấn nữ nhân làm hòa diễm không nhìn nước mưa quỷ dị tại ở mức tuổi trên chấm đốt mãnh liệt biển lửa trong khoảnh khắc hoàn toàn nuốt hết thân thể của nàng đốt sống chết tươi cực đoan trong thống khổ nữ nhân ngửa mặt phát ra sau cùng teo rên ta sẽ nên đón vĩnh hằng cứu rỗi vĩ đại thanh â m bao phủ tại trong tử vong hiến tế tà giáo đồ cùng dân chấn thần s ắ c tại thời khắc này trở nên càng phát ra cùng nhiệt hô to phụng dưỡng tri chủ bàn cho bọn hắn tìm kiếm cứu rỗi tà ác ma âm tế phẩm sau khi chết hòa diễm dập tắt giáo đường cửa chính từ từ mở ra hai đi lì ạ giáo đoàn lãnh đạo tối cao nhất người thần q u ý n g ư ờ i một cái tuổi trẻ mỗi một tấc làn da đều vẽ đầy khinh nhuần ký hiệu tuyệt mỹ nữ nhân mặc một bộ cùng loại tu nữ nhưng càng thêm lộng l â y xa xỉ đen nhánh trường bảo xuất hiện tại t à ác tín đồ trước mặt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố cường thế giáng lâm liệt ma nhân một phát súng nàng giang hai cánh tay n u c ư ờ i trên mặt thần thánh nhưng lại tràn ngập quỷ dị lệ người h n sinh ra khinh nhờn ác niệm yêu dị em hai thanh â m không linh tại hát cám lực lượng khuyết tán xuống mang khỏa mê mê hoặc lòng người âm luật tựa như thánh giả bài hát ca tụng y ê u mỹ thấm vào ruột gan duy nhất chân thần cao quý các con dân để chúng ta ca ngợi ân đức của hắn ca tụng hắn ban cho là lại một cái tại trong l i ệ t hỏa giành lấy cuộc sống mới đồng bào đưa lên lời chúc phúc của các ngươi nguyện nàng tại thần quốc gia tránh thoát cực khổ vĩnh hưởng ân phúc thanh âm không linh tại quảng trường cùng tiểu trấn trên không quanh quần không n ớ t cùng n h i ệ tín t đồ cũng tại thời khắc này phảng phất gặp được người chăn c ử u cừu non trở nên dịu dàng ngoan ngoãn thấp kém bọn hắn k é quỵ dưới đất giơ hai tay lên cùng kêu lên hô to nguyện nàng thần quốc gia tránh thoát cực khổ vĩnh hưởng ân phúc đứng tại đám người triều thánh trung tâm nữ nhân mặt mỉm cười ở trên cao nhìn xuống vô cùng hài lòng nhìn xem tuân theo thần c h i ý chỉ tín đồ lúc này một người quần áo lam lũ bẩn thỉu quỳ gối bùn nháo bên trong nam nhân đột nhiên chuyển ra đám người ngưu t o à n sử dụng quỳ lệ phương thức đi đến vị kia gần với thần linh nhất cao quý người dưới chân hai cái đồng dạng quần áo l ộ n lẫy giáo phục hắc kim giao nhau hộ vệ rút ra bội kiếm trận mắt trừng trừng ngăn ở nam nhân trước mặt nghe được tiếng khóc của hắn cùng thấp kém thỉnh cầu nữ nhân mỉm cười ra hiệu hộ vệ thả hạt tới đạt được đáp ứng về sau tín đồ biểu lộ lập tức trở nên mừng như điên vội vàng bay nhảo qua quỳ gối giáo thủ trước mặt khóc kể lể cao quý xạ dạn khẩn cầu ngài linh nghe ta t ố cầu lời con chưa dứt nữ nhân đối với hắn khoa tay một cái im lặng thủ thế mở rộng vòng tay nhắm mắt ngửa mặt chốc lát sau nàng túi lâu xuống mỉm cười nói ngươi t ố cầu thần linh nghe được nhưng tín ngưỡng của ngươi cùng trung thành chưa đạt được khảo nghiệm không nghe đến đó nam nhân mặt s á m như cho bổ nhào qua ôm lấy giáo thủ bắp chân điên cuồng hôn nàng dính đầy nước bùn rầy lớn tiếng giải thích linh hồn của ta ta hết thảy đều là thuộc về ngài thuộc về vĩ đại duy nhất chân thần ta nguyện ý nơi xa trong đám người một chàng thốt lên đánh gãy thanh âm của hắn cao quý xạ dặn a bọn hắn là người xứ khác người xứ khác làm sao sẽ có lệ ba người tại nữ thôn dân dẫn đầu xuống thuần áo khoác đen thân ảnh phảng phất đi vào bãi nhốt c ử u đồ tể đi ngang qua khắp cả người dơ bẩn áo rách quần manh số lượng khổng lồ dân c h ấ n cứng rắn ngọn nguồn đùng da dẫm đạp bùn não tại tĩnh mịch một mảnh quảng trường phát ra nặng nề thanh âm thang đến một cái thần trí không rõ ánh mắt cuồng nhiệt gầy còm nam nhân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m như là ngay tại phạm tội bình thường biểu lộ hoảng sợ bất an nữ thôn dân dơ lên run run rẩy rẩy tay phải chỉ về phía nàng mặt đột nhiên lớn tiếng giận mắng kẻ khinh nhờn là kẻ khinh nhờn đem hèn hạ bẩn thịu người xứ khác đưa đến cái này thần thánh chi địa bọn hắn tiết độc thần linh vĩ đại vinh quang thanh âm của hắn giống như một viên rơi vào bình tĩnh mặt hồ đá sỏi từng đạo hung tàn uy hiếp giận mắng trong đám người liên tiếp kẻ độc thần giết những cái kia bẩn thịu người xứ khác đem bọn hắn treo ở đài hành hình lên để linh hồn của bọn hắn mất đi chủ thần che chở đối mặt cùng công chỉ trích thậm chí còn có một số kích động mưu toan tập kích bọn họ dân c h ấ n hạ đi miệng bên trong ngậm một cây ấm ướp sắp dập tắt thuốc lá một cước đá vào một cái nhảo về phía hắn thanh niên trên mặt sương m ũ i đứt gãy thanh âm phá lệ thanh thúy vóc dáng nhỏ nhổ ra đầu mẩu thuốc lá mặt xẻo giữ tận mặt hung ác tàn nhẫn cao giọng uy hiếp nói an phận một chút cho ta tiểu hôn đản g nhìn thấy một màn này giáo thủ vị kia tuyệt mỹ mà yêu dị thậm chí nhiếp nhân tâm phách nữ nhân hướng phía dưới ép tay ra hiệu tín đ ổ của nàng an tĩnh lại trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú đi đến trước mặt nàng bốn người thanh âm êm dịu nói lạc đường hải tử các ngươi lại tới đây là muốn tìm cầu cứu c h u sao đi ở trước nhất nữ thôn dân nơm nớp lo sợ túi lầu xuống vội vàng giải thích nói cao quý xạ d i n những này tàn nhẫn người xứ khác giết chết ngài chiến sĩ h ã m hại người nhà của ta ôi chọc linh hồn của bọn hắn uy hiếp ta dẫn bọn hắn tới này thần thánh c h i địa ta linh hồn của ta thuộc về duy nhất chân thần ta không thể chết ở bên ngoài xạ d i n mỉm cười đưa tay khẽ vuốt tín đồ ướt lạnh hai gò má c h ấ n an nói ngươi trung thành đáng giá khẳng định lì dạ trở lại đồng bào của ngươi bên người ta đặc xá ngươi vô tội đặt được khoan t h ứ sau nữ nhân vui đến phát khóc liền t r ê n l ệ n h quỳ trên mặt đất ôm lấy giáo thủ xạ dạn đùi gào khóc lau nước mắt thấp kém túi đầu xuống chậm rãi lui về sau đi có l ệ ánh mắt rơi vào trên người nàng hiện tại hắn biết vì cái gì giáo đoàn đội tuần tra nhanh như vậy liền có thể đổi tới thôn trang một cái vắng vẻ vô danh tín đồ lại thế nào phối để cao quý giáo thủ ghi nhớ tên của nàng xem ra n à n g hẳn là hải đi l ì ạ giáo đoàn xếp vào tại hệ thản chỗ thôn xóm nhan tuyến tại ly dạ q u e n người như được đại xá ý đồ trở lại tín đồ ở giữa quỳ trên mặt đất lắng nghe chân thân dạy bảo đinh hay nhức góc tiếng súng không có dấu hiệu nào đ ố n g nhiên trên quảng trường về tay không đãng khói lửa tràn ngập tại chính nghĩa thẩm phán họng súng nữ thôn dân suy nghĩ cũng giống một viên nở rộ dưa hấu vỡ vụn một chỗ p h a n h tại hàng trăm hàng ngàn tên dân chấn kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú thậm chí ấm áp máu tươi vẩy ra tại phía trước nhất tín đồ trên mặt ly dạ thi thể t r u n g điệp ngã tại bùn nháo bên trong như thế ngang ngược hung ác thủ đoạn đến mức cao cao tại thượng xạ d ạ n mỹ mắt không tự chủ được nhảy một cái nhưng nàng vẫn là ổn định trong lòng kinh ngạc mỉm cười nói liệp ma nhân coi như ngươi giết chết thân thể của nàng linh hồn của nàng cũng sẽ tại thần quốc bên trong vĩnh hằng bất d i ệ t nói cho ta ngươi mục đích tới nơi này ta sẽ hết sức trợ một sẽ sức giúp mỗi một vị đông ư ờ n đến nhân. g xa mà đ khách dưng ơ điệu vong trúc thai to lớn dọa người hư ảnh tựa như trừng phạt tội nhân linh hồn đâm xuyên trọng hình tại ta giáo đồ càng phát ra khiếp sợ tiếng kinh hô bên trong thình lình xuất hiện sau đó tại h ả i đi lì ạ giáo đoàn giáo thủ khó có thể tin c h ấ n kinh trong ánh mắt vốn nên rơi xuống địa ngục trở về chân thần quốc gia linh hồn đang thống khổ kêu rên bên trong bị mấy đạo không cách nào chống cự xiến xích chăm chú quấn lên cổ đ ỗ n g nhiên t ú n nhập hồn thế biến mất không thấy gì nữa điệu vong trúc thai hư ảnh dần dần mơ hồ tiêu tán có l ệ đứng tại chỗ lấy ra một điếu thuốc lá c h â m đốt c a o mày nói hiện tại thế nào ngươi x a giản con ngươi đột nhiên co lại nàng tiếp xúc qua không ít liệp ma nhân cũng tự mình xử lý qua rất nhiều bọn hắn phái tới n h a n tuyến nhưng vừa lên đến liền ngay trước chủ nhân trước mặt c ấ p đi thuộc về hắn linh hồn loại này tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò không đã là điên cuồng trào phúng cử động căn bản không tại dự liệu của nàng bên trong mà lại nhất làm cho nàng kinh hãi là cái kia cái linh hồn thật cứ như vậy bị hắn ngang ngược cướp đi dưới cái nhìn của nàng không gì làm không được chủ nhân vậy mà cũng không hề lộ diện g i a hòa này có lệ thở ra một điếu thuốc bụi tàn khốc ánh mắt nhìn thẳng nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt ý đồ thông qua con mắt của nàng cùng linh hồn tìm tới cái tên giảo h a kia trốn ở nơi nào ách một lát sau trong lòng cảm thấy một tia tiết u ố i xem ra cái này trốn ở hái đi lì ạ làm mưa làm gió k h ố n k i ế p so tham lam mạ tín t cẩn thận nhiều chí ít không có bởi vì là một phàm nhân linh hồn tùy tiện đem nó chỗ thế giới thậm chí tên thật cùng chân thân bại lộ cho liệp ma nhân bất quá có thể nhìn xuống loại này mỗi một cái ma quỷ đều sẽ nổi trận lôi đình to lớn vũ nhục cũng thật khó cho một vị ma thần địa ngục ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 425, gặp phải thiên thai đảng đồ vua của quý hút máu ản cà kẹo vệ dạ q u a y người trường đao chỉ hướng ngao ngoe nghe muốn động dân c h ấ n thần s ắ c lạnh lùng một trận trầm mặc sau s ạ g i à n hít sâu một hơi biểu lộ ra mỉm cười khuôn mặt che giấu nội tâm sợ hãi nói trong c h ấ n đã thật lâu không có người xứ khác đã tới quay đầu đối sau lưng người hầu nói chuẩn bị đồ ăn cùng rượu ngon ta cần chiêu đãi khách nhân tôn quý tuyệt mỹ khuôn mặt nét mặt v u i cười như hoa cao gầy tinh tế dáng người bao phủ tại lộng lây giáo phục xuống câu hồn phách người đen nhánh đôi mắt tràn ngập dụ nhân đoạ lạc hắc cám lực lượng nhìn thẳng cọ lệ nhỏ nhẹ nói liệt ma nhân không quản ngươi có mục đích gì chúng ta có thể đi vào bàn lại nếu là lúc trước hạ đi bẹ ở tạ nỉ tiên sinh nhìn thấy xinh đẹp động người như vậy nữ nhân tâm tư sớm liền không biết phiếu đến địa phương nào đi mà bây giờ tại cái này được xưng là xạ giản nữ nhân trên người hắn có thể cảm nhận được chỉ có mơ hồ không rõ t à ác cùng như nghẹn ở cổ họng âm u liếc mắt có lệ vóc dáng nhỏ không để lại dấu vết mở ra tay chốt an toàn cắm ở lớn túi gáo tay trái nắm chặt răng nanh dao găm hồi lâu đến nay đối nguy hiểm trời sinh trực giác trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ sinh tử lần này loại kia phảng phất đứng tại vực sâu cửa vào trực diện một loại nào đó không thể diễn tả to lớn cự vật hoảng sợ cảm giác như là có đồ vật gì ngăn ở lồng ngực của hắn kiềm chế hô hấp không khoái có lẽ dùng lấy thuốc lá tay cào một chút thái dương nhữ mày như là động thủ trước đó tiến hành mũ dạ hỏi thăm hắc ba hắc ôn cau mày nói ta tới đây là vì tìm ba người v ị u c ả dồn g o n g a l o d o si cùng bôn dô si ngươi nhất định nghe nói qua tên của bọn hắn đúng không nghe được dỗ lén đồ xếp vào tại h á i đi li ạ ba cái nhãn tuyến danh tự về sau xạ dạn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào mỉm cười nói ngươi nói là thợ đốn tuổi hữu còn có dô si một nhà sao bọn hắn phản bội duy nhất chân thần liệt ma nhân căn cứ tiểu chấn pháp luật bất kỳ người nào đều có quyền xử tử dùng bỏ thần linh kẻ khinh nhợn thật đáng tiếc ta khả năng không giúp được ngươi bởi vì làm một tháng trước ta đại biểu pháp luật cùng chính nghĩa xử tử bọn hắn có lệ c h o mày hít sâu cuối cùng một ngụm vứt tan thuốc xuống lạnh lùng nói nói như vậy ngươi đã vô dụng cao quý xa dạn tiếng nói vừa ra tại một đám tín đồ hoảng sợ đến cực điểm nghẹn ngào kêu to bên trong chính nghĩa thẩm phán họng súng đột ngột nâng lên nhắm ngay xạ dàn mặt vị này mỹ lệ mà yêu dị nữ nhân tại tử vong đến trước một khắc biểu lộ chỉ còn lại c h ấ n kinh cùng không thể tin nàng vĩnh viễn không cách nào đoán được một cái dám đặt chân ẹ n phi mẩn thậm chí tiến vào hải đi lý ạ cái này duy nhất chân thần phù hộ chỗ đủ để được xương tụng can đảm lắm liệt ma nhân cũng dám tại hàng trăm hàng ngàn tín đồ phẫn nộ nhìn chăm chú ngang ngược giết chết voi trinh vĩ đại thần linh ở nhân gian hành tàu hai chân bóp cò súng mang khỏa huyết diễm đạn phản chiếu tại xạ giản khiếp sợ trong con mắt thời gian phảng phất tại thời khắc này lâm vào tuyệt đối ngưng trệ đinh hai nhức góc họng súng gào thét vang lên ngáy mắt một đạo khác tiếng súng đ ỗ n g nhiên tại cách đó không xa trong bóng tối vang lên một viên cao tốc xoay tròn đạn đánh nát ngưng trệ thời gian phá tan chính nghĩa thẩm phán mang khỏa huyết diễm ngân đạn một viên sát qua xạ giản cổ bay qua tẩy một đạo nhỏ xịu vết máu một viên khác xéo xuống xuyên vào giáo đoàn người hầu tim phổi cái sau kêu lên một tiếng đau đớn lui lại t r ừ n g to mắt trùng điệp cẳng xuống đất ngực ngụm máu tươi chảy ngang tại tử thần trong tay cầm lại một cái mạng tín đồ trong mắt cao quý mỹ lệ xạ d ạ n hoa rung thất sắc liên tục lui lại ba bước góp chân dập thi thể hoảng sợ hét lên một tiếng té ngồi trên mặt đất thẳng đến một đoàn bóng ma tại trước người của nàng dâng lên biến hóa ra một người mặc màu đỏ sầm áo khoác dài nam nhân cao lớn hình thể cùng bóng lưng thậm chí so có lệ càng cường trắng hơn tràn ngập áp bách cùng đoạn mái tóc dài đen nóng rủ xuống tại sau lưng che đậy vượt ở trên lưng vào đao tay phải cầm súng tay trái thổi tại bên người châm thấp nam bên trong âm mang khỏa quân vọng không ai bị nổi ngạo mạn dáng tươi cười ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú có lệ con mắt nói ngươi có thể không thể giết chết nàng liệp ma nhân c h ỉ ít hiện tại không được nghe được cái này thanh âm quen thuộc mặt xám như cho x ạ dạn không còn có hơn người một bậc nạ g mạ như là bắt đến cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng người sắp chết trên mặt hoảng sợ biến thành khó mà tự k i ể m chế mừng như đ i ê n liên linh hoạt kỳ h ả o ưu nhã thanh âm cũng bắt đầu biến hình khó có thể tin nói a ản cả kẹo đại nhân ngài làm sao quỳ hút máu s、so、ò quay người như là g i ò xét đê tiện heo đồng dạng ánh mắt ôn h ò a lại tràn ngập miệt thị mỉm cười nói ngươi bộ dáng thật sự là t r ậ t vật a tịp phản nhi tiếng nói vừa ra nữ nhân b i ế n sắc không để ý tới khác lộn t g à o theo nước bùn bên trong đứng lên đối mặt làm nàng vô cùng hướng tới nguyện ý vì hắn dâng ra hết thảy có được nàng sùng cao nhất kính ý chủ nhân cao quý xạ giản tựa như một cái làm sai chuyện tiểu nữ h à i tay chân luôn c u n g đứng tại chỗ lắp ba lắp bắp hỏi muốn giải thích lại tại phát giác được quỷ hút máu ra hiệu im lặng mỉm cười cùng thủ thế về sau sắc mặt tường đỏ vội vàng lui lại hai bước túi đầu không nói thiên hai đảng đồ bí mật v ề giả cũng không hiểu biết tại hạ đỉ sắc mặt cồn g biến như lâm đại địch đồng thời nữ liệt ma nhân đôi mi thanh tú nhữ một cái nắm chặt trôi đao trầm giọng nói nơi này làm sao lại có quỷ h ú t máu phía sau tại tiếp xúc đến ả n c ả tàu ôn hòa ánh mắt ngáy mắt cảm giác hết sức nguy hiểm như là một đạo thấu xương băng hàn chi phong rót vào linh hồn của nàng lông t ơ dựng ngược hoảng sợ cảm giác như là gặp phải một loại nào đó cực kỳ đáng sợ đồ vật phảng phất rất nhiều h ắ cám sinh vật gặp được hung danh hiển hách liệt ma nhân có lễ bắt cơ n lúc đồng dạng nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh như cực đêm lưu t ì n h nàng l i ề n là n g ư ờ i lựa chọn người thừa kế sao có lẽ có rất ít hắc á m sinh vật dám c a n đảm gọi thẳng tên của hắn cũng như nhân loại kiêng kỵ một chút không thể gọi thẳng tên cường đại tà ác đồ vật hạ đỉ vô tình hay cố ý nương đến về dạ trước người ám chỉ nàng ngàn vạn không nên khinh cử vọng động c h u mày d o hỏi ngươi tới nơi này làm gì cơ g i i sư đâu ả n c ả kẹo nết miệng cười một tiếng nói chỉ cần có tiền cùng nữ nhân muốn hất ra hắn không phải một việc khó khăn tiểu ra hỏa về phần ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta nghĩ có l ẽ bạn ma nữ đã nói với hắn đối h ả i đi lì ạ dân chấn mà nói nhìn thấy trước mắt đã vượt xa khỏi bọn hắn đối cao quý x a g i ả n nhận biết bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng vị đại nhân kia biểu tượng duy nhất chân thần trí cao ý chí lại vĩnh viễn không cách nào ngờ tới tương lai một ngày nào đó nàng thông ra gặp nhau miệng thừa nhận một đầu q u ỷ hút máu mới là chủ nhân của nàng tuyệt đối k i ể m chế trầm mặc bầu không khí xuống trường đao hiện lên ở có lệ trong tay nhìn thẳng vua của q u ỷ hút máu con mắt lạnh lùng nói nỉ kỉ sật ở nơi nào ả n cả cái phát ra trầm thấp tiếng cười đưa tay rút ra cắm tại sau lưng trong vỏ đ à o trường đao hộ thủ cùng trôi đao lộng lẫy như là tinh xảo hàng mỹ nghệ thân đao toàn thân đen nhánh ngươi vậy mà cũng sẽ quan tâm một cái quỳ hút máu chết sống ha ha chẳng lẽ ngươi yêu nàng giang g i ắ c một cái tà giáo đồ không cẩn thận đạp gãy c ả n h khô thanh â m tại tĩnh mịch quảng trường thanh thúy trói thai cũng như biểu thị công khai một trận từ đầu đến có lẽ một bước hướng về phía trước luyện ngục a o gió gào thét thiêu đốt tinh hồng như máu trường đao hung á c vô cùng cùng hạn cả tập trường đao đụng vào nhau b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm hai mươi sáu từ đấu hắc á m thế giới quật khởi điểm báo trước thuần túy vũ lực đối kháng nguyên thủy tràn ngập giã tính như là cực hạn bạo lực mỹ học tiểu trấn quảng trường bao phủ tại y mắng kiềm chế vũ khí lạnh va chạm kim loại tiếng va chạm thanh thúy trói thai ạn c ả kẹo dáng tươi cười vô cùng cùng vọng vợ lạ đụng nhau nháy mắt ngắn ngủi nhìn chăm chú có lệ con mắt thân thể đ ỗ n g nhiên biến thành một đoàn vặn vẹo màu đen máu chảy hóa thành tham lam ác xúc như là hắc á m huyết chiều ngưu toan một ngụm đem liệp ma nhân thôn vệ hầu như không còn có lệ mặt không hề cảm xúc luyện n g ụ c á o do phạt tội chi hỏa buộc phát ra ngập trời gào thét cũng như cuồng phong gào thét bay lên hóa thành dung nham nộ hải thế không thể đỡ hung á c vô cùng đụng vào hắc cám huyết chiều kinh khủng tập kích người sóng nhiệt mang khỏa đầy trời lưu hỏa như là tư tán nhiệt độ cao pháo hoa mạnh liệt k h u y ế t tán lan t r à n chỗ nước mưa thiêu khô bốc hơi bùn đất phong hóa dạng nước hạ đỉ cùng về dạ biến sắc cấp tốc lui về phía sau cùng hàng trăm hàng ngàn tả thần tín đồ mắt thấy đến cái này tuyển như thần linh ở nhân gian đối kháng dẫn phát tận thế khủng bố dị tượng phát ra kinh hãi muôn tuyệt kinh hô người chăn cựu xạ giản tuyệt mỹ khuôn mặt tại lưu hỏa chiếu d ọ i xuống nổi lên vỏ quít ánh lửa khó có thể tin hãi nhiên đôi mắt tràn ngập trước nay chưa từng có to lớn chấn kinh trên thế giới này vậy mà thật tồn tại nhân loại mạnh mẽ như vậy có thực lực đối kháng chính diện chủ nhân của nàng vĩ đại vua của quỷ hút máu thiên thai đảng đồ vĩnh sinh người ả n cả k ẹ o nàng vô số lần tận mắt nhìn thấy d ơ bẩn đê tiện liệt m a nhân gặp phải vị đại nhân kia về sau như là mặc người chém giết r a súc lấy thịt đang sợ h ã i tiếng la khóc bên trong xấu xí chết đi l i ê n những cái kia đế quốc liệt m a đoàn tự cho là đúng phụng làm vũ lực đỉnh phong thẩm phán danh sách cũng chỉ dám thấp kém truy tung chủ nhân bước chân đây cũng là nàng lại một lần tại hải đi lì ạ gặp phải liệt m a nhân trực diện có lệ vẫn như cụ không có sợ hãi nguyên nhân mà bây giờ phần tự tin này tại lưu hỏa quang d i ệ m thiêu lốt xuống bắt đầu không bị khống chế s ụ p đổ sau một khắc nổ thật to hóa thành lệnh người hít thở không thông cao tốc luồng hơi thổi tan đẩy trời mưa tuyết có lệ cùng ả n ca kẹo đồng thời lui lại đinh hai nhức góc gào thét tiếng súng nương theo vạch qua bầu trời mưa đạn dày đặc văng lên tại mọi người điên cuồng lui lại sợ hãi trong ánh mắt hai vị tinh thông thương đấu thuật hình như ác ôn cao đại nam nhân nguyên bản chung với giết chóc thủ đoạn đấm máu tại thời khắc này trở nên lóa mắt lộng lẫy quỷ dị tựa như hai vị c a o siêu vũ giả tính mịch trên quảng trường dẫm đạp mặt đất cùng bùn nháo thanh â m phá lệ rõ ràng bảo trì viễn siêu phàm người tố chất thân thể tốc độ né tránh gào thét mà tới đạn huyễn kỹ thức nhanh chóng thay đổi băng đạn liên tục bóc cỏ đạn chạm vào nhau kích thích chói mắt ánh lửa vẩy ra đạn lạc tại từng đạo tử vong trước giữa tiếng kêu gào thê thảm xuyên vào tà giáo đầu ngực cùng ổ bụng ngã xuống đất mau tươi chảy ngang cho đến một viên huyết diễm thiêu đốt đạn vượt qua ản cả k è o bên mặt mang ra một đạo vết máu chặt đứt một sợi tóc dài có lệ vai trái vết đạn không ngừng chảy ra máu tươi quy hút máu nâng lên mang theo màu đen ra găng tay tay trái dính lấy máu tươi của mình r ỗ i da dạ thu dài mà khát máu đầu lưỡi khe khe liếm láp n g n g đầu nhìn về phía có lệ vai trái vết thương ản cả k è o nết miệng cười một tiếng thanh âm chấm thấp nói ta lại tháng liệp ma nhân có l ệ ánh mắt vượt qua bả vai của đối phương rơi vào h ế t hầu xuyên thủng về sau ngã trong vũng máu không phát ra thanh âm nào xả dạn vua của quý hút máu nô b ộ c tịt phản nhi khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm lạnh lùng nói thật sao ảng c ả kẹo nhún mày biến mất trên mặt vết thương quay đầu phát giác được đã tại kề cận cái chết bồi hồi tôi tớ lui lại đem nàng ôm vào trong ngực ánh mắt thâm tình như cùng ở tại nhìn chăm chú tình cảm chân thành tình nhân、Sách thật sự là thật đáng buồn sinh mệnh a tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn hóa thành một đoàn hắc cá máu m chảy đông dưng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đứng tại giáo đường đỉnh cao nhất túi đầu hôn hoặc là nói hút tịt phản y chỗ cổ khủng bố vết thương cùng loạn tóc dài tại âm lánh trong gió nhẹ đong đưa ngầm đầu cùng loạn tóc dài tại trong gió nhẹ đong đưa không thôi dính máu cái cảm cùng miệt thị hết thể tàn khốc dáng tươi cười như là một vị bệ nghệ vật chấp tể sinh tử vô thượng quân chủ nói với có l ẽ hết thể đều tại kế hoạch của ta bên trong có l ẽ hacker ngươi không ngăn cản được hắc cám thế giới quắc khởi tựa như thế đơn lực công n g ươi vĩnh viễn không ngăn cản được nhân loại văn minh cuối cùng vẫn d i ệ t vĩnh hằng đêm tối chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm vung r a ôm ấp xa giản ho sặc s ủ a một tiếng mặt ngoài thân thể khinh nhờn ký hiệu tà ác c h ẳ n ngập hai má của nàng trở nên phá lệ tái nhợn bén nhọn răng nanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn xuất khẩu khang nguyên bản ngạo mạn ánh mắt tại thời khắc này trở nên như là dạ thu tràn ngập tàn nhẫn xâm lược tính gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại phía dưới phát ra ý nghĩa không rõ gầm nhẹ ảng cả kẹo khẽ vuốt nữ nhân hai gò má sau đó nắm c ẳ m của nàng thật sâu một hôn nói nhỏ ôn nù không nên kích động thân yêu dơ bẩn đồ vật máu tươi không đáng ngươi như thế khát vọng ôm lấy ngã hoạt tại trong ngực hắn dần dần thanh tỉnh hai mắt tẩn tỉnh tịp phan nhi vua của quý hút máu đánh một cái búng tay ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú có lệ con mắt cao giọng nói phần lễ vật này là ta đưa cho ngươi đương nhiên nếu như ngươi thật quan tâm nghĩ kỳ sợ ta liền đem nàng quan tại giáo đường phía dưới c ù n g nhất hy vọng ngươi có thể thích tay trái thả trước người có chút hướng có lệ khom lưng nói đừng một trận tà ác lực lượng tràn ngập thơm gió thổi qua hai con quỷ hút máu đ ỗ n g nhiên biến mất tại nóc nhà vệ dạ cầm thật chặt trường đao hô hấp r ồ n r ậ p lúc trước có lệ cùng ạn c ả kẹo từ đấu bất kỳ cái gì một chi tiết sai lầm đều sẽ dẫn đến mất mạng so với thuần túy siêu sức mạnh tự nhiên đối h o à n h chỉ vì giết chóc mà ra đời thủ đoạn trực tiếp đối kháng sinh ra đánh vào thị giác để nàng đột nhiên minh bạch nàng thực lực bây giờ cùng chân chính cường đại liệt ma nhân trên lệnh to lớn nếu như là nàng gặp được cái kia hạ đi sưng lại ản cả tặc quỷ h ú t máu kết quả chỉ có một cái chết lúc này một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đánh nát hải đi ly hạ chấn khủng bố t i n h mịch đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía kêu thảm vang lên địa phương chỉ thấy một cái thon gầy nam nhân thống khổ quẳng xuống đất hai tay liều mạng cào ngực phảng phất có đồ vật gì muốn từ bên trong tránh đứng ra a cứu ta có đồ vật gì a tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g tà giáo tín đồ hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ ánh mắt n g h i hoặc tràn ngập đối không biết đồ vật cực đoan e ngại phía sau nam nhân ngực đột ngột ngâng lên một cái bọc lớn toàn bộ lồng ngực cùng ổ bụng làn r a cùng cơ bắp toàn bộ vỡ ra hoàn toàn tử vong nam nhân hai mắt x á m trắng như là một bộ bị thao túng con dối khớp nối hiện ra cổ quái phản gây trạng thái xoay người bụng hướng lên tứ chi chạm đất phốc huyết nhục nổ tung thanh âm lệnh người tê cả ra đầu một cái máu tươi nhỏ xuống g i ữ t ậ n vô cùng kỳ anh đầu lâu dối ra lồng ngực phá vỡ da thịt mở rộng hướng lên xương sườn như là hốn lượn ác xúc r ă n g nanh sau đó một tiếng lệnh người mồ hôi lạnh ứa ra lông t ơ dựng ngược bén nhọn đứa bé khóc nỉ non đ ồ n g nhiên tại hải đi li ạ trên c h ấ n bầu trời vang lên b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm hai mươi bảy giáng lâm hải đi li ạ c h ấ n đ ổ tể đáng chết hạ đi sắc mặt chầm xuống rút ra súng lục nhắm ngay khi anh suy nghĩ quả quyết bóp cỏ súng tiếng súng vang lên nháy mắt khi anh đ ỗ n g nhiên quay đầu lộ ra sinh trưởng ở phía sau nao to lớn độc nhãn t ừ n g đạo như là mạch máu đồng dạng màu xanh đen đường vân tại nam nhân trên thi thể cấp tốc lan tràn nội tạng đắp lên m à thành d i à y đặc thịt hoặc là nói quái vật đầu lưỡi lấy tốc độ cực nhanh bắn ra đạn đ ụ t vào như là rơi xuống vũng bùn dần dần lâm vào hết u y nhục bên trong phía sau làm liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết văng lên tạ ác lực lượng sáng tạo ra đáng sợ quái vật như là thiếp hành tẩu thân thể nhện tê minh một tiếng thẳng đến hạ đi cùng về ra. mẹ nhà hắn vóc dáng nhỏ giận mắng một tiếng răng nanh dao găm đâm vào lòng bàn tay phải tại quái vật như là nhện đi săn giống như vọt lên ý đồ bổ nhào vào hắn ngáy mắt tinh hồng đạn bay qua đụng vào cự l ư ớ i mãnh liệt huyết diễm châm nốt no ô hơi máu mang khỏa tuyệt đối hủy diệt giết chóc lực lượng tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong điên cuồng thôn phệ thân thể của nó huyết nhục cùng xương cốt cùng lúc đó kinh khủng dị biến tại hàng trăm hàng ngàn tà giáo đồ ở giữa cấp tốc quyết tán không ngừng có người ngã xuống đang thống khổ rẽ ruổi trong rên rỉ chết đi biến thành mới quái vật chạy từ phía dân c h ấ n như là một đám bị tước đoạt lý trí tên điên công kích lẫn nhau máu tươi bắn tung tóe thủ đoạn tản nhận đến cực điểm hạ đi cùng vệ i ả cấp tốc nương đến có lệ bên người cái s o đôi mi thanh tú nhíu chặt ánh mắt rơi vào công kích lẫn nhau cắn xé tà giáo đồ cùng chuyển hóa quái vật lên hai tay cầm đao che ở trước người thấp giọng nói đội trưởng chúng ta muốn giết ra ngoài sao nhìn thấy đã mất khống chế trang diện hạ đi nổi giận nói dỗ lẹn đồ tên hôn đảng kia hắn cho chúng ta hồ sơ bên trong tất cả đều là một chút vô dụng nói nhảm còn có vạ lẹn tìm cái kia nát người mẹ nhà hắn nếu như đây chính là hắn theo dõi thiên thai đảng đồ làm việc thành quả lần này ta có thể còn sống trở về nhất định phải tự tay đập nát hắn tấm kia lệnh người buồn nôn nát mặt không hề nghi ngờ nhiệm vụ ban đầu dỗ lẹn đồ giao cho bọn hắn hồ sơ căn bản không có nâng lên nạn cả k ẹ o hoặc là dân chấn tại tà ác lực lượng xâm nhiễm xuống bắt đầu dị hóa sự tình quy hút máu sự tình không về hắn quản không có có tình báo tình có thể hiểu một vị độ cao nguy hiểm thiên thai đẳng đô tiếp cận hái đi lì ả c h ấ n loại này cực kỳ chuyện nguy hiểm và ủ ỷ vạ lẹn ti vậy mà không có chuyển trở về nửa điểm tin tức mà lại nghe ảng cả tẹo thuyết pháp nói không chừng cái kia nát người hiện tại còn nằm tại cái nào đó kỹ nữ trên giường sống mơ mơ màng màng đâu vừa nghĩ tới bọn hắn ở đây liều mạng vì làm việc liều sống liều chết cơ giới sư cùng dỗ len đô lúc này trốn ở địa phương an toàn hưởng thụ sinh hoạt h ạ đi chỉ muốn một c ư ớ c dẫm tại trên mặt của bọn hắn tế điện bạn g ụ c thời điểm t ố t dẻo nói một chút cũng không sai dỗ len đô liền là một cái yêu quý lông vũ mười phần khổ kiếp tình huống hiện tại là liền coi như bọn họ rết ra một đường máu s ô n g ra tiểu trấn cũng chưa chắc liền có thể sống mà đi ra ẹn phỉ mần dây núi hít sâu một hơi lắng lại cuồng nộ tâm tình h ạ đi cảnh giác nhìn xem lớn diện tích dị hóa dân、chấn. liếc liếc mắt có lệ nói đầu nhi nên làm như thế nào chúng ta nghe ngươi có lệ cho mày lúc trước cạn c ả kẹo nhắc qua n h i kỳ s ấ t liền cầm tù tại giáo đường phía dưới c ù n g nhất mặc dù không biết vua của quỷ hút máu đến tột cùng tại kế hoạch cái gì nhưng nếu như muốn tìm tới c h i ê m cư tại hải đi lì ạ t à tà ác đồ vật tên thật cái kia nữ quỷ hút máu khẳng định biết một chút t r â n tướng nếu như là cái khác h ác ám sinh vật có l ệ có lẽ sẽ cân nhắc loại tin tình báo này có tồn tại hay không c ả m bấy khả năng nếu như l à i ản cả cái kia cực độ cuồng vọng tự phụ ra hỏa có độ tin cậy liền trở nên phi thường cao hoặc là nói kế hoạch của hắn đã hoàn thành nhị kỳ sật c u n g ma thần địa ngục tên thật đã không trọng yếu như vậy bọn hắn lần này xâm nhập hái đi lì a điều tra nhiệm vụ một trong liền là cha rõ ràng nơi này phải chăng xảy ra chuyện gì vượt qua liệt ma đoàn trưởng k h ô n g sự t ì n h mang về đáng tin tình báo trợ giúp đế quốc chính phủ cùng liệt ma đoàn làm ra thích hợp sách l ư a c ư ờ n g đối bất kể nói thế nào hắn nhất định phải tìm tới lì kỳ sợt theo trong miệng của nàng đào ra cùng hái đi lì ạ tà thần có liên quan bất kỳ tin tức gì đây cũng là trục xuất hoặc là giết chết cái này mà thần địa ngục tất yếu thủ đoạn về phần tiểu chấn quảng trường chính tại phát sinh dị biến vô số lần lẻ loi một mình đại quy mô đồ sát qua hắc cám sinh vật liệt ma nhân căn bản không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi so với vệ dạ giết ra một đường máu đề nghị hắn càng thích giết sạch nơi này sở hữu hắc ám sinh vật sau đó đá văng giáo đường cửa chính tìm tới nỉ kỳ sơ cái kia sở hữu sự kiện mấu chốt nhất manh mối nhân vật đứng tại vệ d a cùng hạ đi trước người có lẽ l ệ n h lùng nói các ngươi cảm thấy sợ hãi hạ đi ngây ra một lúc trải qua thời gian dài hợp tác c ắ n ý không cần dư thừa tin tức hắn liền đã biết có lẽ muốn làm cái gì nết miệng cười một tiếng thanh âm quyết tâm nói trừ phi bọn họ theo thi thể của ta trên ép tới ta mới có thể cảm thấy sợ hãi nghe hiểu vóc dáng nhỏ biểu đạt ý tứ sau vệ dạ chừng to mắt như là đối đãi người điên nhìn lấy bọn hắn cả kinh nói đội trưởng chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch bọn họ cái này làm sao có thể những cái kia quỷ đồ vật chí ít có hơn mấy trăm cái hạ đi đồ sát bí thuật tại vóc dáng nhỏ trên tay phải tạo dựng ra một thanh to lớn cắt thịt đao kỳ dị vết máu dày đặc tại trên da rẻ của hắn hạ đi quay đầu nhìn một chút vệ dạ bật cười dùng phi thường thô lô giọng nói nói tiểu nữ nhi nếu như ngươi nghĩ tại đặc thủ bộ tiếp tục tiếp tục chờ đợi liền cùng chúng ta cùng một chỗ làm thịt đám kia x u ấ t sinh nếu như loại trình độ này ngươi cũng chịu không được ta khuyên ngươi vẫn là đi thăm dò tư mọt găng bên người đưa tin đi tiếng nói vừa ra đã dị hóa hoàn tất tà giáo đồ giết chết thôn phệ hết cái khác chưa dị hóa dân chấn thời khắc này quảng trường như là một tòa huyết nhục đúc thành n ệ n xào huyệt đối nhau người tham lam ác nghiệm để sở hữu kỳ anh độc nhãn dùng một loại phi thường dày đặc lệnh người dùng mình tư thái đồng loạt đánh c h ú n g tại rộng giữa s â n sau cùng ba cái vật sống trên thân bén nhọn tê minh vang lên cũng như dốc hết toàn lực săn mồi nhẹ nhóm nhân loại thi thể bốn chân lúc chạm đất chạy nhanh khủng bố tình hình trình độ quỷ dị đủ để cho nhát gan người ngất đi tại chỗ phía sau huyết diễm bỗng dưng tại trường đao trên chấm đốt dít lên một tiếng tiếng súng tinh hồng đạn xuyên qua hai con dị hóa quái vật thân thể đem bọn nó biến thành thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ có lẽ một bước hướng về phía trước bước ra hai tay cầm đao lực lượng kinh khủng một đạo bổ ra nhào về phía hắn dị hóa ác quái tách ra thi thể cùng dội tung toe máu tươi tại thân thể của hắn hai bên lan tràn ngầm đầu trực diện số lượng khổng lồ phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới q u á i vật lẻ loi một mình liệp ma nhân như là biển gầm bên trong một chiếc thuyền đơn độc một bên khác vây ra nhìn thấy sông đi vào hạ đỉ cùng có lệ cắn răng cũng không biết địa phương nào xuất hiện dũng khí t h ầ m mắng một tiếng cầm đao xông vào trong bảy quái vượt đồng thời trong lòng điên cuồng gào thét điên rồi chúng ta nhất định là điên rồi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn trăm hai mươi tám khổ thống chi chủ ma không có quỷ dũng khí nguyền rủa linh hồn của ta máu tươi thẩm thấu quần áo sắc bén trường đao chém ra lỗ hổng khắp nơi trên đất thị thối thi hải c ũ như g n nhân gian địa ngục cho đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại hải đi ly ạ tiểu chấn trên không quanh quẩn dần dần ngừng vệ dạ quỳ một chân trên đất chống trường đao đặc dính đỏ sầm đồ vật trượt xuống chót núi hô hấp thô trọng một đôi dính đầy bùn nhão cùng huyết dịch vùng r a xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng nữ hải ngầm đầu bắt lấy vóc dáng nhỏ tay phải đứng dậy hít sâu một hơi dùng tay h á o biến mất máu đen trên mặt nói xử lý xong hạ đi miệng bên trong ngậm một điếu thuốc nhữ mày khẽ gật đầu. Có lệ d â một tại m cái dị hóa dân chấn dị dân hóa thanh r ê n t i thể, rút r huyết diễm thiêu đốt t diễm r ư ờ g quang đào, dư n liếc ì niên g á o đường chính. thanh n cửa Một i trốn ở bên trong giữ cửa chân mở một cái khe hở vụ trộm nhìn chăm chú lên chuyện xảy ra bên ngoài tiếp xúc đến có lệ ánh mắt sau kinh hô một tiếng che miệng lại vội vàng đóng lại cửa chính nghe được dị hưởng hạ đi cùng về ra nhìn nhau đuổi theo có lệ hướng giáo đường đi đến mở cửa lớn ra một đạo hoảng sợ Run rẩy không chỉ thanh âm lập tức tại giáo đường bên trong văng lên đừng đừng g i ế ta t ta ta không là quái vật chỉ thấy thanh niên ngồi xổm ở nơi hẻo lánh hai tay ôm lấy thân thể nơm nớp lo sợ liếc trộm ba người có lệ đi qua dính đầy máu tươi tay trái cầm chính nghĩa thẩm phán ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói nghĩ kỳ sật nhốt ở nơi nào thanh niên cuộn mình thân thể chỉ vào phía dưới nói địa dưới mặt đất mang ta xuống dưới lưu lại hạ đỉ thủ tại giáo đường có lệ cùng với dạ đi theo thanh niên thông qua một cái dấu ở tượng thần xuống mật đạo thâm nhập dưới đất xuyên qua một cái hình khuyên thang lầu ngọn đen l u ám lắc lư không chỉ q u a n mang xuất hiện tại hẹp dài hành lang chỗ ngoặt sang người hôi thối hỗn hợp gây mùi huyết tinh vị đạo nương theo một nữ nhân thống khổ t h ắ n nhẹ tràn ngập trong không khí đi qua chỗ ngoặt to lớn cung điện dưới đất xuất hiện tại có lệ trước mặt che kín khinh nhờn ký hiệu vách tường ma quỷ c u n g ác quái giữ tận thạch đ i ề u vĩnh viễn không ngưng kết huyết dịch tại hiến tế nghi thức khe r á n h bên trong chậm rãi chạy xuôi một chương thuần túy máu tươi cùng tà ác lực lượng biên chế mà thành màu đỏ s ậ m mạng n ệ n đứng lặng tại hiến tế nghi thức chỗ cao nhất n h i k ỳ s ơ t đã từng cùng có lệ từng có gặp mặt một lần nữ quỷ hút máu chân chuông loát thể như là đợi ở d a súc lấy thịt treo ở mạng n ệ n trung tâm cổ tay nàng cùng cổ chân bị người cắt đứt tinh hồng nhỏ xuống không thôi một cây ống dài cố định tại trong miệng của nàng bên kia kết nối một tòa cự đại a o máu người sống trên bụng một đạo ngang vết n ư ớ c phá lệ bắt mắt nghe được tiếng bước chân suy yếu tới cực điểm nữ quỷ hút máu chật vật mở to mắt ngày xưa đen nhánh đôi mắt mất đi ưu nhã cao ngạo thần thái trở nên ngốc trệ chết lặng mơ hồ ánh mắt cùng hoảng hốt tinh thần làm nàng thấy không rõ đi vào người nơi này là ai thậm chí cầu sinh đã rơi xuống thung lũng mặc cho người khác bài bố chỉ cầu có thể sớm một chút thoát ly phần này cực hộ v ề dạ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy tà giáo tổ chức cử hành hiến tế nghi thức c h ẳ n g diện tràn ngập quỷ dị cùng huyết tinh đối đãi người sống tàn nhẫn cùng bạo ngược đôi mi thanh tu chăm chú n h í u chung một chỗ nhất là tại nàng phát giác được đã tra tấn không thành hình người nỉ kỳ sợt cảm đồng thân thụ không hiểu chung tình xuống tay phải không tự chủ nắm chặt trôi đ a o thanh niên nuốt nước miếng e ngại nhìn về phía có lệ cẩn thận từng ly từng tí nói ta có thể đi rồi sao có lệ không có trả lời dơ lên chính nghĩa thẩm phán bóp cò súng thanh niên con người đột nhiên co lại hoảng sợ hét lớn không không không phanh máu tươi vẩy ra thanh niên chỉ còn lại nửa cái đầu thi thể quẳng xuống đất không có động tĩnh thúng rơi cố định tại nghỉ kỳ sật miệng bên trong cung cấp mạch máu cũng là nhận tiếng súng kích thích q u ỳ hút máu chết lặng ý thức khôi phục một chút dù cho cung điện dưới đất k i a sáng vô cùng ố ám trời sinh thị giắc vẫn là có thể trợ giúp nàng thấy rõ có lệ dáng vẻ nàng đầu tiên là ngây ra một lúc bẩn thỉu mái tóc dài đen nóng xốc xếp rũ xuống trước mặt túi đầu thanh â m yếu đ ớt nói ngươi tới quá trễ liệp ma nhân hết thảy đều quá trễ có lệ ra hiệu về dạ đứng tại chỗ cất bước đi đến nghi thức trung ư ờ n g đứng tại nữ quy hút máu phía dưới ngẩng đầu lạnh lùng nói nói cho ta ngươi biết đồ vật một trận trầm m ặ t sau n h i kỳ sợ thanh â m khàn giọng nói ma quỷ con đã giáng lâm nhân dân khổ thống tri chủ nanh vớt ngay tại xúc tích lực lượng hạo kiếp liền muốn tới nghe được ma quỷ còn sưng hô như vậy có lẽ nhìn về phía nữ quỷ hút máu phần bụng như là sinh mổ đồng dạng vết thương ghê rợn minh bạch nàng nghĩ biểu đạt sự tình nói vậy còn ngươi nữ quỷ hút máu thanh âm tràn ngập đau khổ bị thương cùng âm trầm như vực sâu tuyệt vọng nói không bao lâu huyết chỉ sẽ bao phủ cả tòa cung điện tử vong của ta cùng hiến tế sẽ thúc đẩy nó đạt được khổ thống chi chủ bàn cho tất cả lực lượng liệt ma nhân ngươi cứu không được ta vệ dạ đứng ở đằng xa nếu mày lớn tiếng nói nếu như chúng ta không cứu n g ư ờ i chẳng phải là bỏ mặc ma quỷ con đi vào nhân gian chúng ta là liệt ma nhân không có khả năng ni h kỳ sật thanh âm tuyệt vọng tràn ngập gặp đồng tộc phản bội cừu hận cùng chết lặng ngắt lời nói cứu người của ta linh hồn lại nhận khổ thống c h i chủ vĩnh hằng nguyền rủa phàm nhân không có khả năng tiếp nhận một vị địa ngục ma thần lực lượng không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian liệt ma nhân đi thôi rời đi nơi này v ề dạ cho mày có lẽ không có trả lời khuyến cáo của nàng mặt không hề cảm xúc nâng lên chính nghĩa thẩm phán mang khỏa huyết diễm gào thét đạn đánh xuyên kết nối vách tường huyết dịch mạng n g n đồ sát bí thuật thuần túy hủy diệt cùng rết chóc lực lượng đốt lên quần quận n ộ diễm châm đốt hiến tế máu dâng lên hôi thối khói đặc tiến lên một bước tiếp được rớt xuống nghỉ kỳ sợt tại thời khắc này trong cung điện chỗ có con mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên ảm đạm âm lanh hôi thối chi phong gào thét xuyên vào phảng phất tồn tại một loại nào đó đáng ghét đồ vật tại âm u nơi hẻo lánh rình mỏ có lệ linh hồn mang k h o a cực đoan đắc ý mưu toan ngang ngược tại linh hồn của hắn trên cắm d ễ đông dưng là ma thần địa ngục vĩnh hằng nguyền rủa công kích có lệ linh hồn linh hồn lĩnh vực bên trong một đạo sơ s á t tiêu điều phảng phất chư thần hoàng hôn khủng bố huy áp hóa thành vô hình ngập trời s á t lục khí tức che lại âm lánh hôi thối chi phong nghiền nát bồi hồi tại linh hồn hắn bên ngoài ác độc n g u y n rủa phảng p ấ t đang nói thí thần giả chỉ tiếp thụ vĩ đại tử vong đây là con lệ tàn sát thần linh sau khủng đố nguyên r ù a cũng là tử vong bên ngoài nghiền ép thần linh hết t h ể dơ bẩn thủ đoạn tàn khốc đồ đao trong khoảnh khắc hắc ám biến mất có lệ cúi đầu nhìn thẳng nhì kỳ sật suy yếu lúc nào cũng có thể hôn mê trong mắt đen nhánh khuyết thiếu tình cảm ba động âm điệu tràn ngập đối ma thần địa ngục miệt thị nói ma không có quỷ dũng khí nguyên r ù a linh hồn của ta quỷ hút máu tiếng nói vừa ra nghi thức lọt vào phá hư sau d u n g động dữ dội chuyển đến đá vụn ngã xuống mặt đất nứt ra l a n lộn huyết trì không ngừng dâng lên có lệ ôm nhị kỳ sợt cùng vệ dạ cấp tốc trở về mặt đất thù ở phía trên ha đi nhìn thấy bọn hắn đi ra thông đạo dưới lòng đất trong lòng lập tức thở dài một hơi bất quá tại hắn nhìn thấy đã bị tra tấn không thành hình người đã từng cùng hắn cùng đi qua cạ la đít cản di chỉ thần bí mà mỹ lệ nữ q u ỳ hút máu nhị kỳ sợt c a o mày nói nàng làm sao thành cái bộ dáng này cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương bốn trăm hai mươi chín hệ thản cùng d ô xi một nhà ta đem tự nguyện phụng ngươi là chủ yếu có lẽ bắc cơ trên đường v ề y dạ hướng hạ đi giải thích cung điện dưới đất phát sinh sự tình đến từ ủ rỗ lì thị tộc nhì kỳ sật là cả vụ án nhân vật mấu chốt căn cứ l ỏ cặt nguyên tắc trao đổi vật chất làm ma quỷ mẫu thân cái này quỷ hút máu trên thân nhất định lưu lại có chỉ hướng khổ thống c h i chủ cái này lần thứ nhất xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt ma thần địa ngục manh mối vì lẽ đó c ó l ẽ quyết định đem nàng mang về liệt ma đoàn ném cho thần bí học sở nghiên cứu có lẽ sẽ đạt được một chút vật hữu dụng bất quá muốn rời khỏi ẻn phì m ẩ n dây núi bọn hắn cần một cái dẫn đường tiểu tử hệ thản liền làm một cái lựa chọn tốt chí ít có thể dẫn bọn hắn đi đến dây núi khu vực biên giới sau bốn tiếng chưa đến thôn trang nông đâm huyết tinh vị đạo sen lẫn tại ở mức trong gió nhẹ gây nên ba người chú ý về giả mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói trong thôn trang cũng có người phát sinh dị hóa rồi có lẽ đem c u ố n tại áo khoác bên trong đã hôn mê nghỉ kỷ sật d a o cho hà đi ra hiệu hắn cùng về dạ bảo vệ tốt cái này mấu chốt manh mối lấy ra trường đ à o dọc theo vũng bùn đường núi hướng thôn trang đi đến nguyên bản yên tĩnh thôn trang xốc x ế t ném lấy một chút lọt vào gầm ăn tàn khuyết không đầy đủ thi thể t ậ p nhạc bước chân lan tràn đến thôn trang bên ngoài không có gì bất ngờ xảy ra dị hóa sau quái vật rời khỏi nơi này đẩy ra hệ thản g a môn gian phòng vách tường cùng mặt đất thoa khắp máu tươi đồng thời còn có một đạo hướng ngoài cửa lôi kéo vết máu cùng vết t r ả o lệnh nhân loại nhỏ bé dây rủa qua vết tích có lệ n h ư mày ngồi s ổ m ở đổ nhào bên bàn gô bên cạnh g ó c bàn lưu lại một đoạn ngắn bẻ gãy mang máu m g ó n g tay dao ly dạ có thể tưởng tượng hệ thản hoặc là giỏ dạn dị hóa về sau tiểu cô nương k i a gặp cỡ nào hoảng sợ cùng tra tấn đứng dậy trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái đổ nhào bằng sắt kẹo hộp bên trong có một trường phát hoàng hình cũ còn có một phần viết tay rún gió thiệp chúc mừng lúc này nghe được trong thôn trang vang lên tiếng bước chân có lệ n g n g đầu ánh mắt xuyên qua mơ hồ cửa sổ là hạ đỉ cùng về dạ đi đến hộp sắt bên cạnh nhặt lên ảnh chụp cùng thiệp chúc mừng đen trắng hình cũ trên là một nhà bốn miệng chụp ảnh c h u n g nữ chủ nhân bụng lớn biểu hiện có thai nam chủ nhân trong ngực ôm tuổi nhỏ g i á o ly dạ đứng tại giữa hai người thiếu niên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút dễ thản bộ dáng ký ảnh chụp lật xem thiệp chúc mừng một chương phụ mẫu đưa cho hệ thản quà sinh nhật phía trên viết có một ít quan tâm chúc phụ ngữ t h ằ n g đến có lệ ánh mắt nhìn thấy thiệp chúc mừng phía dưới cùng một câu đã bắt đầu tẩy màu trở nên mơ hồ không rõ viết tay văn tự đưa cho chúng ta tình cảm chân thành hệ thản joshi nghĩ đến rỗ lén đầu cung cấp hai cái tuyến nhân danh tự g o n z a l o joshi một joshi nếu như đem chuyện này cùng hệ thản n h ắ c lên liên quan tới hắn chuyện cũ kết hợp với nhau nổi giận như là dâng trào dung nham không cách nào ước chế xuất hiện tại có lệ ở sâu trong nội tâm không khó tưởng tượng tốt vẹo trong miệng cái kia yêu quý lông vũ cao lãnh thích cao cao tại thượng hoàng thất bằng chi dùng t r ợ giúp dô s i một nhà hoàn lại vay mượn làm làm điều kiện khiến cho bọn hắn chuyển vào hải đi lì ạ c h ẳ n g cảnh lấy rổ lẽn đồ phát triển ra vượt ngang thế giới khổng lồ gián điệp tình báo cơ cấu thực lực cùng sự sự phong cách như thế vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn vì đế quốc cùng càng nhiều đế quốc công dân an toàn lựa chọn hy sinh một gia đình sự t ì n h hắn hoàn toàn làm ra được cái kia láo hôn đ à n mặc dù khổ thống chi chủ mới là hết thệ kẻ đầu tê ừ hít sâu một hơi chuyện này sau này trở về hắn sẽ thật tốt cùng d ộ len đô nói một chút ra khỏi phòng vệ dạ thấy chỉ có có lệ một mình đi ra tới hiện thực tàn khốc như là một đạo sấm sét bổ trúng linh hồn của nàng nữ h ả i há to mồm phảng phất không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt nói hệ thản còn có rào lì dạ bọn hắn có lệ đi qua đem thiệp chúc mừng đưa cho nàng sau đó bắt đầu chịu cái gian phòng tìm kiếm phải chăng còn có những đầu mối khác một lát sau liền nghe hạ đi một cước đạp ở trên vách tường đối rỗ lẽ n đồ liền làm một trận chửi ầm lên vậy dạ nắm chặt thiệp chúc mừng không thể tin được đây là nàng nhất quán kính sợ thẩm phán danh sách có thể làm ra sự tình thẳng đến cuối cùng ba người cũng không có tìm được g ệ thản một nhà có người còn sống sót vết tích cho dù là thi thể trầm mặc im lặng bên trong căn cứ ký ức rời đi thôn trang đi bộ hướng ẻ n phỉ mận n g o ạ i quần sơn đi đến một tuần sau ẹn phỉ mận n g o ạ i ô thành phố bên ngoài sáng sớm sương mù nặng một cỗ không đang chú ý ô tô dừng ở ven đường hai tên chính đang truy tung một đám tội phạm thám tử trong tay bưng sữa bò nóng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cách đó không xa một tràng thấp bé dân cư đại lâu cửa ra vào thẳng đến ba người hoặc là n ó i bốn cái xuất hiện tại đầu phố Tiến vào tầm mắt của bọn vào của hai ọ phạm h vi. nam hai nữ. hai i l ế tên mắt nhìn sang. Bần thịu, quần áo tả tơi, nhìn sang. Bẩn quần như áo là tên ăn mày bình mày thám ư thường người cư ờ n Hoàn toàn liền là gần nhất thường gặp người nhập g gặp là t r i phép cách gắn hai tên thám tử nhìn nhau thông qua vô tuyến điện kêu gọi gần nhất tuần cảnh tới chi viện một người trong đó đi xuống xe đối bốn người lộ ra huy hiệu cảnh sát cau mày nói các ngươi là từ chỗ nào tới nói xong trong bốn người trẻ tuổi nhất nữ hải lạnh lùng liếc hắn một cái dùng phi thường nồng đậm đế mòn xi đều khẩu âm nói thám tử ta cần ngươi lập tức liên hệ đế quốc l i ệ p ma đoàn tổng bộ phái một chiếc xe tới đón chúng ta không hề nghi ngờ tại sương mù tràn ngập trong dây núi lội lấy vũng bùn đường núi quanh đi quẩn lại dòng g ã một tuần mới đi ra c ó lệ một đ o à n người dùng tên ăn mày để hình dung đã làm mỹ hóa bọn hắn hiện tại bề ngoài nghe được v ề dạ khẩu âm thám tử ngây ra một lúc nghi ngờ nói các ngươi là l i ệ p ma nhân hạ đi ngậm một điếu thuốc không nhịn được nói không muốn chết cũng không nên hỏi đi làm chuyện của ngươi nếu như là những người khác nói ra lời như vậy thám tử chỉ sẽ cho rằng đối phương đang cố ý uy hiếp hắn nhưng lời giống vậy xuất tử lai lịch không rõ liệp ma nhân miệng có trời mới biết đám người này vừa mới chấp hành xong cái gì nhiệm vụ nguy hiểm trở về thám tử vội và ngâm miệng thậm chí sợ cùng bốn người nói nhiều một câu không hiểu thấu liên lụy đến cái gì đáng sợ siêu tự nhiên sự kiện bên trong đi tại ẻ n phi mẩn quan phương trợ rút xuống một nhóm bốn người tại buổi sáng hôm sau rốt cục ngồi lên trở về liệp ma đoàn chuyến đặc biệt trên đường một mực trầm mặc nỉ kỳ sợt ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hoang dã cực nhanh hít sâu một hơi nói ngươi có thể tiếp nhận huyết khế sao dung nhan vĩnh chú mỹ lệ khuôn mặt t i ể u tụy tâm sự nặng nề vốn là sinh sống trong bóng tối quen thuộc rét l ạ n h nữ quỷ hút máu dùng hai đầu tấm thảm chăm chú bao lấy thân thể làm tạm giam nhân viên ngồi tại bên người nàng có lệ quay cửa kính xe xuống châm đốt một điếu thuốc lá nhữ mày không có trả lời một trận trầm mặc sau ni kỳ sợ quay đầu đen nhánh con ngươi trống rỗng cựu hận tràn ngập âm thanh lạnh lùng nói ngươi ban cho ta lần thứ hai sinh mệnh cường đại liệt ma nhân cọ lệ bắc cơ ta đem tự nguyện phụ ngươi là chủ yếu vứt bỏ đã từng hết thảy vĩnh viễn không phản bội để báo đáp lại ngươi đem trợ giúp ta trở thành một tên liệt ma nhân huấn luyện ta dạy bảo ta Thằng đến ta tự tay giết đến s ạ c h thế giới n à y sở hữu quỷ hút quỷ máu c ù n g tà giáo đổ, c ù n g t i tiện kẻ phản bội. t phản kẻ Cầm r o n g t a y thanh k i ế m muốn làm n hiệp khách, h ư n lạnh. g tim lại là h c ư ơ n g 430, điều kiện liệt ma nhân rảo ly dạ cho người một quyền hạ đi ngồi phía trước gạt ra xe ngầm đầu nhìn về phía kính chiếu hầu ni kỳ s t khuôn mặt phá lệ âm lãnh cực đoan c ứ u hận không c h ọ n vẹn linh hồn thử vong nội tâm đủ loại gặp phải lệnh vị này nguyên bản tản mát ra cao quý mà thần bí khí chất mỹ lệ hắc ám sinh vật tại thời khắc này trở nên như cùng nàng bên người nam nhân kia đồng dạng nguy hiểm người sống chơ tiến có lệ ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ thở ra đục ngầu b ố i mù biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào lạnh lùng nói những điều kiện này không đủ ni kỳ sật c a o mày nói tại ta phụng ngươi làm chủ một khắc này ta hết thảy đều đã thuộc về cá nhân ngươi đây là ta có thể khai ra chỗ có điều kiện nếu như ngươi cự tuyệt không như bây giờ liền giết ta nghiêm túc như thế chủ đề một hướng thích nói c h ê m c h ọ c cười hạ đi phi thường thức thời ngậm kín miệng nhũ mày một đường trầm mặc thậm chí thỉnh thoảng liếc về phía k i n h chiếu hậu con mắt cũng đàng hoàng chăm chú vào mặt đường bên trên ô tô động cơ hầm vang bầu không khí ngột ngạt đang trầm mặc trong xe lan tràn có lệ vứt tàn thuốc xuống ngoài cửa sổ điệu hữu cùng người đi đường ở trước mắt hiện lên lạnh lùng nói phản tính mạng con người như cực đêm lưu tinh tại thần bí học sở nghiên cứu nhằm vào quỷ hút máu văn minh tìm tòi nghiên cứu văn hiến bên trong phi thường minh xác một loại sơ ôm người trói buộc huyết duệ cường lực thủ đoạn về sau một chút quỷ hút máu thích sử dụng nó đạt được thuộc hạ tuyệt đối trung thành làm hiệu chung đại giới hiệu chung người cũng có thể được chủ nhân một chút lực lượng làm bản thân lớn mạnh huyết khế một khi xác lập dù cho huyết khế chi chủ tử vong ký kết khế ước nội dung cũng sẽ thật sâu lạc ấn ở quỷ hút máu vĩnh hằng bất diệt dài ràng giặc sinh mệnh cho đến tử vong sớm đã lòng như cho ngội nghỉ kỳ sợ căn bản không quan tâm điều kiện nội dung chỉ cần có thể hoàn thành báo thủ t ử vong đại giới nàng cũng có thể tiếp nhận nhìn chăm chú có l ệ mặt mặt không chút thay đổi nói r ố i ra tay trái của ngươi ta cần một thanh đoàn đao có lệ lấy ra một cây thủy thủ đưa tới n ì kỳ sật r ố i ra tay phải của nàng cùng có lệ tay trái mười ngón khấu chặt giơ thủy thủ lên hung ác đâm xuyên tay của hai người tâm làm máu tươi giao hội cùng một chỗ liệt ma nhân thẩm thấu danh sách lực lượng ngậm có trí mạng kịch đ ộ u huyết dịch điên cuồng từng bước sâm chiếm quỷ hút máu sinh mệnh cùng huyết đủ. c ả m nhận được toàn tâm kịch liệt đau nhức nị kỳ sật biểu lộ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào phảng phất những ngày đau đớn sớm đã vô pháp kích thích nàng tê liệt thần kinh rút ra truy thủ không chút do dự cắm vào trái tim của mình nị kỳ sật nhìn thẳng có lệ con mắt gàn tương chữ ưu rô lì thị tộc trí nữ nị kỳ sợ tự nguyện vứt bỏ quá khứ hết thảy dâng lên ta hết thảy phục l i ệ p ma nhân có lệ bắt cơ n là chủ yếu vì nhân gian mà chiến vì nhân gian mà chết vĩnh viễn không phản bội nguyên bản bình thản ngữ đ i ệ u tại kỳ dị t à ác lực lựa xuống sử dụng có lệ máu tạo dựng ra một cái hư hảo gai nhọn dày đặc gông xiềng một mực giam cầm tại trong trái tim của nàng nghi thức kết thúc có lệ cùng ngồi ở bên cạnh hắn hắc cám sinh vật đ ô n g dưng sinh ra một k i a xa lạ huyết nhục tương liên chúa tể này sinh tử cảm giác ni kỳ sật rút ra trái tim trùy thủ lên cũng đột ngột đốt lên một chút n h ỏ vụn huyết diễm hết thể đều kết thúc thật lâu nữ quy hút máu đ ỉ n h chỉ đem chơi dao găm hai tay nhìn ngoài cửa sổ lạnh lùng nói ta cần tên mới còn có thân phận mới liệp ma nhân trầm mặc một lát có lệ đáp lại nói giao lì dạ dọn dạn trở về đế đô ta sẽ đích thân giúp ngươi giải quyết tại thế giới loài người vấn đề thân p h ậ n sau một ngày có lệ đội xe bí mật lái vào mòn xi đế đô tại liệt ma đoàn tổng bộ phụ trách tiếp ứng bọn hắn chính là j ô l e o n a r t phái tới một cái thân tín một vị tại liệt ma đoàn không có hồ sơ ghi chép thậm chí không có có danh tự thanh niên nguyên bản hạ đi sẽ cùng có lệ cùng lên lầu tham gia liên quan tới hải đi lì ạ chấn d ị biến cùng ma quỷ con d á n g lâm án đến tiếp sau xử lý bất quá tại hắn vừa đi trên lầu ba dốt đi quản sự vì hắn phân phối tư nhân thư ký một vị tuổi trẻ già dặn tiểu tử ngay tại đầu bậc thang ngăn lại hắn ra ngoài khoảng thời gian này không chỉ có linh dị khoa điều tra sự tình trồng chất như núi còn có một chi hành động đội trước mắt tung tích không rõ hư hư thực thực d i ệ t đội sự t ì n h chờ hắn đi xử lý vệ ra một đường trầm mặc đã từng sinh động hiếu kỳ non nớt khuôn mặt cũng như thế nhiều thâm niên liệt ma nhân đồng dạng trở nên lông mày kết khó mà thư giãn cùng sau lưng có lệ ni ký sơ hoặc là nói đã vứt bỏ quỷ hút máu thân phận g i á o ly dạ dọn dạn sau mấy tiếng tức sẽ thành liệp ma nhân hắc á m sinh vật tại đặt chân liệp ma đoàn phạm vi nháy mắt liên hấp dẫn đến hơn mười đạo cảnh giác tràn ngập địch dí ánh mắt thậm chí còn có một đội công việc bên trong bảo an tiểu đội vì xác nhận an toàn kiên trì đi lên chất vấn có lệ h a c k e vị này tại liệp ma đoàn dành tiếng chính thịnh đại quan liêu mái nhà quản sự văn phòng Rốt lén đô cùng cố định quản sự dốt đi xin sớm ở bên trong chờ hắn việc quan hệ cơ mật chuyện này trừ đặc thù độ người tham dự chỉ có hai người bọn họ biết được tình huống cụ thể vừa thấy mặt r ố t đi đầu tiên là nhiệt tình phân biệt cùng hai người ôm sau đó liếc liếc mắt ráo lý ra, không có hỏi nhiều Rốt lẹn đồ mặc một bộ phi thường đắt đỏ màu xanh đậm âu phục tay trái nắm b ư ớ t một khối thuần kim đồng hồ bỏ túi tay phải chắp sau lưng nóng nhìn ngoài cửa sổ lộ ra tâm sự nặng nề chờ r ố t đi gặp mặt chào hỏi kết thúc quay người vẻ lo lắng mặt nhất quán thái độ cao lãnh ở trên cao nhìn xuống do xét giao ly dạ nói vì cái gì ngươi sẽ mang một cái quỷ hút máu trở về bản á n tiến chiến đâu nguyên bản đối thẩm phán danh sách phi thường k í n h sợ vệ dạ lặng lẽ nhìn chăm chú không nói gì dù nhưng đã hoàn toàn trưởng thành nàng biết đây là lấy đại cục làm trọng tất yếu hy sinh nhưng đ ố i vị này âm mưu ra mà nói nghị sa cùng trong kế hoạch chỉ là số lượng đồng dạng nhân mạng nàng tại hải đi ly ạ bên ngoài thôn trang bản thân cảm nhận được dỗ si một nhà nhất là kiên cường sinh hoạt dễ thản cùng đệ đệ của hắn cùng tiểu muội căn bản không phải cái gì vật hy sinh bọn hắn liền là người sống sơ sờ, sờ giống như bọn họ cười cười nói nói có ngộng tưởng và người trong quá khứ nhất là về dạ không cách nào tại dỗ lén đầu quyết sách bên trong cảm nhận được dù là một tia gian nan cùng thống khổ phảng phất hết t h ể hy sinh đều là hẳn là có l ẽ không có trả lời hắn đối giáo ly ra nói nói cho hắn biết người tên bây giờ quy hút máu n h ư mày nói rào ly dạ rõ ràng làm một tên tại quan lại trong hệ thống làm việc cố định quản sự dốt đi sim rất nhanh liền phát giác được không khí trong phòng có chút không thích hợp vội vàng nói có lệ không để ý tới hắn có lệ cất bước đi đến rổ lẹn đổ trước mặt lấy ra một mực đặt ở túi ả n h trụp đưa tới rổ lẹn đổ trước mặt lạnh lùng nói biết bọn họ sao minh bạch đối phương là tại hương sư vân tội rỗ lẹn đầu cái c ầ m khẽ nhết âm thanh lạnh lùng nói gôn ra lô cùng thê tử của hắn ngươi gặp qua bọn hắn có l ệ lấy ra một điếu thuốc ngầm lên m ô i lại không đi chấm đốt túi đầu nhũ mày lạnh lùng nói ta gặp qua con cái của bọn hắn nhưng ngươi đoán về sau phát sinh cái gì rồi một trận trầm mặc sau dỗ lẹn đổ c h o mày tự cho là minh bạch có lệ ý tứ nói ta sẽ bỏ vốn nuôi dưỡng bọn hắn thẳng đến trưởng thành trước tiên nói một chút hại đi lý ạ lời con chưa dứt có lệ nằm đấm đã hung ác đánh lên vị này hoàng thất bàng chi mặt cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i ế p khách nhưng tim lại là lạnh chương 431, t a là một cái nên xuống địa ngục người quái vật huyết mạch nhân loại lý niệm luôn luôn không hoàn toàn giống nhau mặc dù d ố i lẽ nổ út không tính là một cái truyền thống trên ý nghĩa người tốt nhưng linh hồn của hắn cùng ý chí đủ để được x ư n g tụng một vị hợp cách thậm chí cường đại liệp ma nhân xoay người che xé rách khoe miệng lui lại một bước cẩn thận tỉ mỉ trước phát hơi có vẻ s ố c xếp rũ xuống trên c h á n vị này một hướng cao cao tại thượng mọi thứ đều biểu hiện ra bảy mưu n g h ị kế đều ở trong lòng bàn tay hoàng thất bằng chi mười hai vị trí cao thẩm phán danh sách một trong má phải rắn rắn chắc chắc chịu có lệ một quyền lại không rên một tiếng hít sâu một hơi trầm mặc đứng tại chỗ đầu tiên là kéo một chút vác áo làm cho dẹp nếp h ố n sau đó lấy ra một cái khăn tay l a u vết máu ở khoe miệng dùng ngón tay khe khẽ chạm thử trên mặt máu ứ động n g n g đầu nhìn thẳng có lệ con mắt mùi hương gương mặt lộ ra càng phát ra âm trầm một bên trồng chất khăn tay bỏ vào túi một bên lạnh lùng nói nhất định phải có người đứng ra vì những thứ khác người hy sinh có lẽ ngươi so ta rõ ràng hơn điểm này nếu như ngươi thật sự là một cái nông cạn người liền sẽ không tự tay giết á m nha nữ vu vậy giả thấy có lệ thay hệ thản hung hăng đánh rổ lẹn đồ một quyền nguyên bản thay bọn hắn thở dài một ngụm cảm giác ngược lại bởi vì rổ lẹn đồ trở nên càng phát ra biệt khuất p h ả n phất bọn hắn mới là sai lầm một phương không chút nào lấy đại cục làm trọng nữ liệt ma nhân trong mày đi lên phía trước một bước lớn tiếng chất vấn như vậy cái kia ba đứa hải từ đâu bọn hắn cũng phải vì kế hoạch của ngươi cùng nghĩ xa vì đế quốc hy sinh sao ngươi thậm chí không có hỏi t h ă m q u a bọn hắn kêu cái gì đáng chết càng nói càng tức v ề dạ hai tay d ơ lên ôm lấy suy nghĩ không cách nào tin hít sâu một hơi sau đó xoay người không muốn lại cùng hắn như vậy chuyện biện luận dỗ lẹn đổ thân thể vẫn như cũ đứng thẳng nói ngươi bởi vì không có sớm một chút ngăn cản ta cảm thấy bất đắc dĩ lại bởi vì bất lực ngăn cản đây hết thể phát sinh mà phẫn nộ m ọ t găng tiểu thư mỗi một vị tuổi trẻ l i ệ p ma nhân đều có ngươi dạng này hoang mang vì người lô mang tinh thần trọng nghĩa dẫn đến càng nhiều người ở vào trong nguy hiểm mà ngươi lại vô lực tại sự thật tàn khốc trước mặt mở rộng chính nghĩa của mình đây là tại phạm tội ta hy vọng ngươi có thể minh bạch giáo huấn xong trước mắt vị này mới ra đời liền dám rong rạc nói với hắn ba đạo bốn tiểu ni tử về sau dỗ lẹn đầu quay đầu nhìn thẳng có l ệ lạnh lùng nói ta đọc được qua một câu phi thường ngạn ngữ cổ xưa tội tại đương đại công tại thiên thu ta là một cái sau khi chết nên xuống địa ngục người có l ệ nhưng bây giờ người vô tội chết đi sẽ chỉ kiên định con đường của ta không phụ bọn họ hy sinh có l ệ châm đốt thuốc lá vung một chút tay phải nhữ mày lạnh lùng nói nhưng những n à y cũng không ảnh hưởng ta thay thế hệ thản đánh một quyền dỗ lẹn đầu các hạ nếu như ngươi thấy tận mắt Cái kia hai cái chết không toàn thây tiểu gia hỏa rụt rè đứng tại bọn hắn ca ca bên cạnh châm m ắ t thật lâu bên trong liệt ma đoàn tân tấn đại quan liêu cố định quản sự rột đi xin c h ơ mắt nhìn hai cái đã không tại quan lại hệ thống khống chế xuống đại nhân vật phát sinh xung đột trong lòng chỉ có thể âm thầm thở dài nếu như có người có thể xử lý hại đi lì ạ bản án d ỗ lén đầu các hạ cũng không trở thành làm ra loại chuyện này mà lại vị đại nhân này ba cái tử nữ thậm chí t h ê tử trước đây thật lâu tất cả đều chết tại nghề nghiệp liệt ma nhân kiếp sống bên trong chí ít có rất ít người có thể giống như hắn minh bạch cái gì gọi là tàn khốc nhất tuyệt vọng nghĩ tới đây hắn ngược lại có thể lý giải vì cái gì có l ẽ sẽ hung hăng đánh rổ lẹn đồ một quyền dù sao chính hắn liền có một đôi đáng yêu nữ nhi chỉ là nghe được một câu vô cùng đơn giản thô lậu miêu tả liền có thể tưởng tượng ra tại h ả i đi lý ạ đặc thù bộ ba vị liệt ma nhân gặp cái gì đổi lại là hắn đoán chừng liền không chỉ là đánh rỗ lén đồ một quyền đơn giản như vậy đem phụ nữ mang thai cùng tiểu hải đưa vào hải đi l ụ ạ cái kia liệt ma nhân đều không dám tiến vào địa phương quỷ quái cái này mẹ hắn quả thực liền là x u ấ t sinh mới có thể làm ra sự tình chỉ vì có thể an toàn thu hoạch được hải đi l ụ ạ tà giáo tổ chức tín nhiệm giám thị bọn hắn bảo hộ đế quốc cùng đế quốc công dân an toàn một lát sau dỗ lén đồ lạnh lùng nói như vậy có lệ các hạ hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hải đi lì ạ tình huống cụ thể sao giáo lì ra đứng sau lưng cọ lệ ngày xưa có được đặc biệt thần bí mị cảm khuôn mặt bị hủy bởi cựu hận trở nên băng lánh mà cứng ác không có bất kỳ cái gì tình cảm bà đ ộ n g liên ngữ điệu cũng tràn ngập bi quan c h á n đời người ngột ngạt cùng chết lặng c ả sạn dờ dạ là một cái thất bại phẩm hải đi lì ạ thì là bọn hắn trước tròi canh bọn hắn tốn hao mấy trăm năm hiến tế lọt vào đau khổ tra tấn linh hồn của con người mượn nhờ thân thể của ta cùng huyết mạch thai n g é n ma quỷ con rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện hắc ám lực lượng sẽ ở cái thế giới này trở nên càng phát ra cường đại thẳng đến thoát cách các ngươi trường khống phát giác được trong lời nói của nàng to lớn lượng tin tức dỗ l ẹ n đồ n h ữ n g mày nói lịch đại thẩm phán danh sách đều tại mật thiết g i á m thị hải đi lì ạ mạnh mẽ đại ma quỷ hậu duệ đi vào nhân gian chúng ta không có khả năng không có phát giác giáo l ý ra l ệ n h lùng nói đây chính là nó giả h o ạ chỗ liệt ma nhân khổ thống chi chủ tạo ra ra một cái hư giả kế thừa sở hữu thống khổ suy nghĩ cùng linh hồn ý chí tà thần phân t á n tại tín đồ huyết mạch bên trong nhiều năm như vậy khổ thống chi chủ tín đồ hậu duệ sớm đã trải rộng thế giới loài người dốt đi đánh gãy nàng t r ầ n thuật chất vấn quỷ hút máu không có linh hồn muốn thai ngén dựa vào linh hồn tồn tại ma quỷ cái này sao có thể nói đến đây giáo l ý giả không hiểu cười một chút chết lặng thần sắc b ộ c phát ra cừu hận mãnh liệt nói rất nhiều năm trước ủ rỗ lì cựu thế cường bạo một cái đạt được hắn sơ ôm còn chưa chuyển hóa nữ nhân gánh chịu phản bội cùng thống khổ to lớn nửa người nửa quỷ hút máu thoái hóa thành quái vật nữ nhân sinh ra một cái tiểu x u ấ t sinh thú vị là cái k i a cái thân thể nữ nhân bên trong chạy xuôi khổ thống chi chủ tín đồ huyết mạch sinh tại cha tấn quái vật thể xác tàn khuyết không đầy đủ v ạ n b ẹ o linh hồn làm ma quỷ con vật chứa còn sẽ có người sẽ so với nàng thích hợp hơn sao ha ha tại thuần túy nhất đau khổ bên trong sinh ra cỡ nào mỹ diệu câu nói cùng lúc đó khoảng cách mòn xì、si、đế quốc bản thổ xa xôi hải ngoại hoang đảo một tràng tráng lệ cung điện tọa lạc tại hải đảo trên đỉnh núi gào t h é t phong bạo mang khoảng ậ p trời sóng lớn tại điện xà cuồng vũ trời âm ngũ không xuống lan lộn không ngớt một gian ánh đến tươi sáng to lớn lại phá lệ chống trải phong ă n vua của quỳ hút máu ản cạ kẹo đem chân khoác lên g i ả i bàn ăn lên quăng lên một viên tiền xu cười nói nói như vậy người không đáp ứng ách từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt thiên thai nghị hội mời nữ phụ thủy sẽ l ẹ n đa tay cầm quyền trượng màu mực nước mắt vĩnh hằng không tiêu tan khuôn mặt lanh đạm vô tình ám quả vũ khoác thần bí mà lộng lẫy đầu đội tuyệt vọng vũ quan ngồi cao tại hát rượu thạch trên vương vị nhét lên thon dài trắng non hai chân đen nhánh dày thủy tinh tại dưới ánh nến thâm thúy mà ưu nhã mị hoặc du dương giọng hát tại cao ngất xa hoa phòng an c h ầ m rãi quanh quẩn chinh phục nhân gian nô dịch tất cả nhân loại sau đó thì sao ha ha lý niệm của các ngươi cấp thấp không thú vị thế giới một mực tại cải biến q u ỳ hút máu không bằng ngươi da nhập ta thế nào ả n cả kẹo đứng thẳng một chút vai bóp ổn ngân tệ hai tay cắm ở gió túi láo đứng dậy đi ra ngoài đồng thời ném câu tiếp theo h uy hiếp m ộ ư ơ i phần lời nói vậy ngươi tốt nhất đừng quấy dày chúng ta phù thủy nhỏ cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếm khách nhưng tim lại là l ệ n h chương 432, sâu xa cân nhắc sàng chọn phim thế giới liên lụy đến độ cao nguy hiểm không biết ma thần địa ngục khổ thống c h i chủ còn có ma quỷ con g á n g lâm nhân gian nặng đại án kiện ban trị sự tại buổi tối bảy giờ lâm thời hội nghị kết thúc về sau làm ra cuối cùng quyết đoán căn cứ nội các cùng nữ vương bệ hạ phê chuẩn thông qua thế giới liệt ma nhân tổ chức bí mật đem việc này chuyển cáo cho thế giới các quốc gia liệt ma đoàn để bọn hắn có chuẩn bị đồng thời cân nhắc gần đây tổ chức bảy nước phong hội thương thảo mở rộng thẩm phán danh sách liệt ma nhân số lượng vấn đề hát cám thế giới ngày càng quật khởi hiện tại mười hai vị thẩm phán danh sách đối mặt thế giới phạm vi bên trong số lượng ngày càng kéo lên cao nguy nhiệm vụ nhân thủ càng có vẻ giật gấu va vai tám giờ tối sản tiểu thư cầm thật dày một chồng trải qua ban trị sự phê duyệt thông qua đặc thù con đường chuẩn bị hướng bộ trưởng nội vụ đệ trình vật liệu gõ mở đặc thù bộ lộng lấy cửa gỗ đẩy một chút chỉ đen gọng k n h đ ư ờ n g trước bàn làm việc đem văn kiện đưa tới âm thanh lạnh lùng nói giáo lý giả thân phận của dò dạn vật liệu đã thông qua ban trị sự phê duyệt nhất nhanh hai giờ có thể hoàn thành nội chính thẩm lý quá trình tại cái gạt tàn thuốc ép diệt đầu mẫu thuốc lá có lệ cầm lấy tư liệu tờ thứ nhất góc trên bên phải có một cái dấu chạm nổi một trăm năm tuyệt mật bên trong có giáo lý giả dò dạn sở hữu tài liệu c ạ n kẽ bao quát nàng đã từng thân phận của quỷ hút máu nặng nề phụ lục ghi chú rõ tại thành vì đế quốc công dân cùng liệt ma nhân về sau nàng cần gánh chịu nghĩa vụ cùng được hưởng phúc lợi cùng hắn ký kết huyết khế sau tự nguyện vứt bỏ hắc á m sinh vật thân phận nhì kỳ sơn mặc dù có được tại thế giới loài người thân phận hợp pháp nhưng vẫn tồn tại như cũ đại lượng ước thúc điều khoản gia nhập liệt ma đoàn về sau năm mươi năm bên trong không được đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ có thể sử dụng liệt ma đoàn bộ hậu cần cung cấp huyết dịch v v xác định vật liệu không có, có sai lệnh trả lại cho sản thúc một thoại tổng bật chóng nghĩ chuyện khác, đình giục có cầm nội Nói điện đài bộ đến đến lên, vụ mau làm. mì gia lệ lì đây, để dây ạ ạ sàn ố Nhưng manh âm, không người nghe. Lát, nói, chỉ có Châm âm, mặc một điểm, kéo thời đi lát, để ra duy v o được c một h u y ế ta một giao. có việc cần số Sản hướng nàng bàn hàn ôm lấy vật liệu bước nhanh rời đi không bao lâu vây ra đẩy ra văn phòng cửa chính nói bộ trưởng các hạng ngươi gọi ta có l ệ trên giấy viết kế tiếp số điện thoại Cụ thể gia đ ì người h chỉ, địa c ù n Đại đế địa, đ tại biên quốc Nhật、báo、ban biên tập báo sở a tới, chấm giọng nói, ngươi i chấm g bây l n xuất phát, đại i nơi người. hài giấy nói, này nhận một người. Nữ hài cầm lên tờ giấy nhìn thoán một cầm tờ qua, đ đế đại quốc Nhật ngươi báo, người đại ký giả kia ả mi li a d ì m n g ư ơ i là lo lắng n à n g sẽ nói đến đây tựa hồ nghĩ đến xe lẹn đa sự tình về giả đem tờ giấy nhét vào túi biểu lộ dần dần trở nên n mưng trọng nói ta lập tức liền đi có lệ khẽ gật đầu ghi nhớ tại sự tình không có phát triển đến xấu nhất tình hồ dưới bí mật làm việc v ề dạ rời đi sau có lệ kéo ra ngăn kéo lấy ra một chuôi chìa khóa để lên bàn đứng đối nhau sau lưng hắn quỳ hút máu nói và t ẩ n cao ốc số một nghìn sáu trăm mười bốn trung cư ta tại đế đô trụ sở l i ệ p ma đoàn cũng cho ngươi cung cấp đơn độc công nhân viên chức trung cư Chứ ngoài ra ngươi mỗi tiếng nói cử động đều phải tại l i ệ p ma đoàn giám thị xuống hiểu chưa nữ quỳ hút máu không có đưa tay đi lấy chìa khóa m ặ t không chút thay đổi nói ta không cần nghỉ ngơi có lệ r ử a bàn lật xem văn kiện l ệ n h lùng nói muốn tại thế giới loài người lấy thân phận của liệt ma nhân hợp pháp hoạt động ngươi đầu tiên phải học biết như thế nào thành là một nhân loại cụ thể trước theo sinh hoạt tập tính cùng xã giao nhúng tay vào ban đêm giáng lâm về sau ngươi có thể không nghỉ ngơi nhưng không cần vô cơ quáy dậy những người khác g i á o l ý giả nhúng mày phản bác những này không có chút ý nghĩa nào ta cần ngươi d ạ y ta giết chóc thủ đoạn có c lệ lấy ra h í nữ h nghĩa thẩm phán, đặt ở chìa khóa cạnh, chìa khóa, chính ngươi tuyển đi. Đối mặt liệp ma nhân, không cách nào chống huyết khế chi chủ hiếp. bên trên văn kiện tên, nói, vẫn ngươi tuyển nào n sau ma đặt trùm tiếp tục tại mặt liệp đó đạ, đi. Đối ở cự ký vi là quý hút máu yên lặng cầm lấy chìa khóa không nói thêm gì nữa nếu như đổi lại những người khác có lẽ sẽ bởi vì n h ỉ k ỳ sật gặp phải ngây thơ cho rằng nàng thật từ bỏ thân là quý hút máu hết thảy nhưng có lệ phi thường rõ ràng dù cho có được một nửa nhân loại huyết thống nhưng hát cám sinh vật tàn bạo huyết mạch vẫn như cũ vinh hằng chạy xuôi tại trong huyết mạch của nàng nếu như chỉ là một câu khẩu hiệu thức hoặc là đơn thuần vì trả thủ tộc quần hứa hẹn liền có thể thay đổi khát máu miệt thị nhân loại tập tính trên thế giới này cũng sẽ không tồn tại liệt ma đoàn những thứ này đối đại thuần túy địch nhân so với ngôn ngữ hắn chỉ tin tưởng giết chóc cùng bạo lực như là cổ lão nhân loại tổ tiên huấn luyện chó săn muốn để lì k ỳ sật triệt để thoát khỏi đi qua hết thảy dung nhập xã hội loài người bạo lực cùng ý hiếp thủ đoạn n á t không thể thiếu mấu chốt nhất tựa như đã từng gẳng đổ vịt một mực chấp nhất ý đồ kéo hắn xuống nước tại tinh thần cùng dư luận phương diện trên công kích liệt ma nhân cùng thế giới loài người hiện tại có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn biết ủ rô lì cùng hẳn cả k ẹ o thậm chí cái gì khác tự nhận cao quý h ắ t cám sinh vật đột nhiên có một ngày phát hiện bọn họ cao quý đồng loại đứng tại nhân loại bên này trở thành liệt ma nhân đ ố i bọn hắn trắng trận giết chóc sẽ lộ ra dạng gì đặc sắc biểu lộ cưỡng chế mệnh lệnh giáo l ì y dạ đi liệp ma đoàn công nhân viên t r ư ớ c trung cư nghỉ ngơi trước khi trời sáng không cho phép rời đi có lệ phê duyệt xong cuối cùng một phần văn kiện đã là trời vừa d ạ n g sáng đứng dậy c h â m đốt một điếu thuốc đứng ở cửa sổ quan sát tính mịch đế đô đường đi khổ thống c h i chủ tồn tại hắn hiện tại rất khó giới định này nguy hiểm toàn bộ đến tột cùng ở vào trình độ gì đại ma quỷ vẫn là cổ lão ma thần địa ngục đây cũng là tên kia rảo hoạt địa phương coi như bị người dẫm ở trên mặt nhổ nước miếng cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ tên thật cùng vị trí lại thêm ma quỷ con bản án hệ thống sang chọn xử lý hại đi ly ạ án phim thế giới bắt đầu kiểm tra tìm kiếm từ mấu chốt căn cứ ngươi hiện tại nắm giữ manh mối so với phân tích tốt nhất phim thế giới cổn stagnin n g u y cổn stagnin n g u y phim thế giới nguy hiểm hệ số ước định v phát ra phim gốc đi z o n cổn stagnin n g u y g i ờ cờ vũ trụ xuống phản anh hùng so với kế thừa huyết thống phù thủy hoặc là tự c h o là đúng khu ma nhân hắn càng giống một cái thị khói như mạng l ử a g ạ t phạm bất quá cồn star n g u y ê n phim thế giới thiết lập cùng nguyên tắc có nhất định xuất nhập có l ệ lấy ra bản bút ký dựa vào ghế hút thuốc đồng thời bắt đầu quan sát phim gốc sau đó ghi chép lại một chút cần thiết phải chú ý chi tiết cùng kịch bản tiết điểm cùng lúc đó đại đế quốc nhật báo ban biên tập một mảnh đen kịt văn phòng chỉ có một chiếc đài đèn sáng rỡ đại ký giả a mỹ lì ạ trái tay v i ệ n cái chán tay phải càng không ngừng xoay tròn bút máy trong tay đặt vào một chén đã thả lạnh cà phê hít sâu một hơi không giải quyết được mới nhất chuyên ngủ. lam nang cảm thấy một trận lo nghĩ đứng dậy chiếc ghế cùng sàn nhà ma sát thanh âm tại yên tĩnh hơi có vẻ trống trải bàn biên tập phá lệ trói thai đi đến cà phê cơ bên cạnh chuẩn bị thêm một ly cà phê nâng cao tinh thần dám vào ngày mai đoạn bản thảo trước đó giải quyết thiên hương kia độc nhất vô nhị chuyên mục lại tại cầm lấy bình cà phê thời điểm xa xa đèn bàn đột ngột lấp lóe hai lần đứng tại không có mùa hay một vùng tăm tối ban biên tập Ả mỹ lì Ả quay đầu nhìn về phía đèn bàn nhữ n g mày một trận âm lanh hàn ý để thân thể của nàng khe khe run dậy một chút ánh mắt hướng phía dưới liền thở ra không khí cũng từ từ biến thành rét lạnh hơi nước chương bốn trăm ba mươi ba chuẩn bị tiến vào cồn s t a nguyên đệ mòn bờ bờ cơ sở sự vụ chi nhánh một mòn xỉ thời gian ba giờ sáng cúp máy v ề dạ theo nhà ga đánh tới điện báo có lễ ngồi trên ghế túi đầu nhũ mày châm đốt một điếu thuốc thơm hệ thống tiến vào cồn star nguồn phim thế giới kiểm tra trước mắt sinh mạng thể trinh bắt đầu số liệu hóa hiệu chỉnh tuyến thời gian bối cảnh cố sự tạo ra bên trong đông dưng băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp đã mà tới ngắn ngủi yên tĩnh qua đi t h a n h thị đường đi đặc hữu táo bạo nhanh tiết tàu ồn ào một mạch tại có lệ vang lên bên thai mở tò mắt sau giờ ngỏ ánh nắng oi bức trói mắt mặt bù rổ sang người hương vị bay vào cái múi có lệ hít sâu một hơi kẹp tại người đi đường ở giữa mặc băng qua đường lối đi bộ hướng tây đi bộ hai mươi mét vượt qua khắp nơi trên đất kẻ lang thang lều vải ngầm đầu một gian cánh cửa xếp nửa đậy nhỏ hẹp cửa hàng lâu năm thiếu tu sửa phá lệ dơ giấy bẩn thịu liên nguyên bản hẳn là sáng lên giá rẻ ánh đèn nghe ông cửa đầu cũng tại nước mưa cọ rửa xuống tẩy màu rách rách dưới dưới đệm ò n bờ bờ、cờ. cửa hàng danh sưng mặt ngoài nhìn hoàn toàn liền là một nhà hiệp tỷ kinh doanh bán t i ể u mỹ thịt nướng phong an nhưng ác liệt hoàn cảnh cùng tà khí s â m s â m cửa đầu liền xem như không nhà để về kẻ lang thang cũng không nguyện ý vào xem nơi này phía sau hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang lên không ai không biết nói ngươi đến từ phương nào liệt ma nhân tại ngươi đi vào thế giới này mới bắt đầu vô số ma quỷ đối ngươi cái kia viễn siêu sở hữu phạm nhân cường đại linh ngôi thiên phú thèm nhỏ nước r t rãi n h ư toan chi phối linh hồn của ngươi thành vì chúng nó hành tẩu nhân gian người phát ngôn thẳng đến bọn họ tại trong tay của ngươi ăn đủ đau khổ cái này mới miễn cưỡng bỏ đi không thiết thực dã tâm ngươi tại thiên sứ chi thành kinh doanh một nhà kỳ quái sở sự vụ mặc dù sinh ý thảm đạm nhưng ngươi một hướng chẳng hề để ý thẳng đến năm năm trước một lần ma quỷ phụ thân án ngươi làm quen đại danh đỉnh đỉnh hoặc là nói su danh chiêu lấy dôn cồn stanguin sau đó đáp hắn triệu hắn sa tàn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý đã bọn hắn không làm gì được không hiểu thấu xuất hiện ở nhân gian l i ệ p ma nhân vì cái gì không thừa cơ đem ngươi cùng cồn stanguin h u y ề n như nến tàn trong gió sinh mệnh nối liền cùng một chỗ gần nhất một đoạn thời gian ngươi càng phát ra cảm thấy thân thể suy yếu phảng phất có đồ vật gì tại tham lam từng bước xâm chiếm sinh mệnh lực của ngươi máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc đứng tại sở sự vụ bên ngoài có lệ hút xong cuối cùng một ngụm thuốc lá đ ố i ở trên tường ép diệt xoay người đi vào cửa hàng đánh một cái búng tay nguyên bản đ u ám nhỏ hẹp tràn đầy cho buổi sở sự vụ tại siêu sức mạnh tự nhiên vận hành xuống phi tốc biến hóa mặt đất không ngừng mở rộng ôn hòa bắn đèn từng cái thắp sáng trưng bày các loại súng ống tường tủ xuất hiện tại kim loại cảm nhận quầy ba đằng sau đen mẹ mọc xìn liền treo ở gian phòng trung ương nhất khe khẽ lay động đi đến quầy bà trước bưng chén rượu lên rót nửa ly hít kỳ ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ho sặc s ủ a một tiếng phổi kịch liệt đau nhức lệnh có lệ cho mày thật thua thiệt cái kia lũ hôn đản nghĩ ra sinh mệnh kết nối loại này âm hiểm chiêu thức mẹ nhà hắn đây đều là cùng ai học tiếp tục như vậy phát triển tiếp chỉ sợ không đợi dồn cồn stà ngừng chết bởi ung thư phổi hắn liền sẽ trước bị hút khô sinh mệnh lực chết tại ma quỷ âm lưu được như ý chế rêu bên trong nhìn một chút vách tường đồng hồ treo tường không có gì bất ngờ xảy ra đại danh đỉnh đỉnh rôn hiện tại hẳn là tại một chỗ giá rẻ trung cư trong đại lâu cho một cái tiểu nữ hải khu ma một lần nữa rót nửa ly hịch kỳ lúc này cánh cửa xếp va chạm thanh âm đột nhiên tại sở sự vụ văng lên bất quá bãi phỏng cửa hàng k h á c h nhân hoàn toàn không nhìn thấy đèn nhoẹ mỏ xịn lực lượng chỗ sáng tạo ra chân chính sở sự vụ có lệ bưng chén rượu tâm niệm vừa động một cái phế phẩm cửa gỗ đột nhiên xuất hiện tại sở sự vụ trên vách tường không bao lâu một cái cái chán che kín mồ hôi gốc mê hì cô nữ nhân thận trọng đẩy ra cửa gỗ nhìn thấy ngồi tại quầy ba chức có lệ lần đầu tiên còn có bảy đầy súng ống tường tủ nàng một trận cho rằng mình có phải là đi sai chỗ so với trong truyền thuyết chuyên nghiệp xử lý khu ma đệ mòn bờ bờ cờ sở sự vụ nơi này phong cách hoàn toàn liền là bang phái khác kinh doanh phi pháp buôn bán súng ống địa phương đứng tại cửa ra vào do dự hồi lâu hai tay trước người nắm chặt nhỏ giọng d o hỏi nơi này là đệ mòn bờ bờ cờ sở sự vụ sao ta tìm đến có lệ tiên sinh có lệ r ử a vào ở trên quầy ba khóa chặt lông mày cùng lạnh lùng khuôn mặt phảng phất một trái một phải viết hai cái từ đơn tiếng anh bạc uy ác nhân là ta đặt được khẳng định trả lời chắc chắn nữ nhân thở ra một ngụm trọc khí đi lên phía trước một bước giọng nói hấp tấp nói nữ nhi của ta gần nhất hành vi cử chỉ trở nên phi thường cổ quái ta mang nàng đi bệnh viện kiểm tra qua nhưng kết quả kiểm tra bác sĩ nói không có bất cứ vấn đề gì sau đó có lệ đánh gãy nàng lời nói không có mạch lạc thanh âm lạnh lùng nói ngươi có thể tìm tới ta nói rõ cha sứ xử lý không được cái kia trốn ở con gái của ngươi trong thân thể đồ vật vì lẽ đó hắn để ngươi tới nơi này tìm ta nữ nhân gấp vội và n gật đầu lại phảng phất nhớ ra chuyện gì hốt hoảng mở ra tay cầm túi lấy ra một chồng cũ tiền giấy nằm ở lòng bàn tay cầu khẩn nói cha xứ nói mời ngươi xuất thủ cần một số tiền lớn nhưng những này đã là ta cùng đạn nửa hưu tích xúc ta ở đây khẩn cầu ngươi có lệ tiên sinh mau cứu nữ nhi của ta ư ực một cái cạn nửa ly hít kỳ đặt chén rượu xuống có lệ cất bước đi đến trước mặt của nàng cao lớn r á n g người ánh mắt ở trên cao nhìn xuống cảm giác gáp bách m ư ờ i phần nàng tên gọi là gì nữ nhân lui lại một bước không dám nhìn thẳng l i ệ p ma nhân con mắt liếc nhìn nơi khác hồi đáp một lì một lì p a r tiên sinh đưa tay tại trong tay của nữ nhân lấy đi một chương hai mười đô la mỹ cũ tiền giấy nhét vào túi đánh một cái búng tay hai người nháy mắt trở lại vừa bẩn vừa nát cửa hàng một bên đi ra ngoài một bên lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt t a o mày nói người của giáo hội một hướng không thích ta nữ sĩ nhưng cần thiết thù lao là quy tắc một bộ phận lúc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ chi nhánh một đã tạo ra mặc dù john cồn stanwyld phi thường am hiểu đối phó chạy trốn đến nhân gian ma quỷ cùng không tuân quy củ hôn huyết loại nhưng một người tinh lực trung quy là có hạn vì lẽ đó bị buộc bất đắc dĩ cha sứ mới có thể để vị này tuyệt vọng mẫu thân đi đệ m ò n bờ bờ cơ sở sự vụ hướng ngươi khởi s ư ớ n g xin giúp đỡ nhiệm vụ mục tiêu bảo đảm mô li mạc sống sót nhiệm vụ ban thưởng tuân đạo giả hộ thân phủ thất bại trừng phạt cấm chỉ hút thuốc lá liếc mắt qua hệ thống cho ra chân thuật có lệ nói tiếp trước nói cho ta nghe một chút đi tại con gái của ngươi trở nên không bình thường như trước nàng có chưa có tiếp xúc qua nhìn qua không quá bình thường đồ v ậ n thông linh tấm hoặc là the cổn dụ dỉnh trò chơi loại hình nữ nhân cùng sau lưng có lệ vừa mới bắt đầu thần sắc có chút không hiểu dù sao nàng tại cha sứ trong miệng nghe được có lệ tiên sinh hình tượng hoàn toàn liền là một cái lòng tham không đáy do thái thương nhân hình tượng nhưng đối phương không chỉ có nguyện ý trợ giúp nàng vẫn chỉ là tượng trưng thu lấy hai mười đô la mỹ làm thù lao nữ nhân che miệng lại trong mắt nước mắt c h ấ p động nhắm mắt lắc đầu hít sâu một hơi thanh em run nhẹ nhẹ giải thích nói nữ nhi của ta thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút vật kỳ quái ta vẫn cho là nàng là đang nói láo thẳng đến đầu tuần nói chuyện công phu có lệ kêu dừng một cỗ taxi hai người hướng về mục đích mau chóng đuổi theo chương bốn trăm ba mươi bốn ngành thực lực khu ma sau 40 phút xe taxi dừng ở một chỗ lộn xộn cũ nát cộng đồng hai bên đường dân cư vượt qua tám thành đều có đã hoàn toàn hoang phế ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ở khách đều là một chút độc thân lão nhân hoặc là tình trạng kinh tế hỏng bét nước khác di dân h a c k e một nhà liền ở tại một tràng năm vượt qua 60 năm ba tầng kiểu cũ dân cư bên trong thường ra chóc ra nghiêm trọng nóc phòng tổn hại cũng chỉ là dùng chống nước vải đơn giản che lại lúc này một cái hói đầu mặc áo sơ mi mập ra trung niên người da trắng nam tính dùng sức đẩy cửa ra nhữ mày lớn tiếng nói s ạ v ă n nạ ta nói qua cho ngươi nếu như ngươi xài hết chúng ta sở hữu tiền ngày mai chúng ta liền phải chuyển đến đường lớn đi lên ở nhìn thấy cái này tại nữ nhân sau lưng c ó lệ nam nhân dỗi ra một tay chất vấn đáng chết hắn là ai đối mặt trượng phu chỉ trích s ạ v ă n nạ lộ ra phi thường lo nghĩ vội vàng giải thích nói hắn liền là l ạ n sở cha sứ nâng lên vị kia có lệ tiên sinh hắn nguyện ý trợ g i ú p mỗi ly mà lại chỉ lấy chúng ta hai mười đô la mỹ hai mười đô la mỹ ông trời ơi ngươi vậy mà thanh toán cho một cái lừa gạt ngươi biết ta kiếm hai mười đô la mỹ cần dùng bao nhiêu thời gian sao mỗi ly sự tình ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp hiện tại đem tiền của ta muốn trở về lập tức lúc nói chuyện nam nhân tận lực tránh đi có lệ ánh mắt để tránh c h ọ c giận đối phương mặc dù tính tình của hắn táo bạo miệng đầy thô tục nhưng trong lòng phi thường rõ ràng một sự kiện cái kêu mặc áo khoác màu đen ra hỏa quyết định là cái hắn không chọc nổi nhân vật hung ác nữ nhân lúng túng đứng tại chỗ lại lại không dám phản kháng trượng phu của nàng chỉ có thể nhìn liếc mắt có lệ muốn nói lại thôi có lệ đứng tại chỗ lấy ra tử thần tài quyết t r i thủ một đầu toàn thân đen nhánh mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân bằng da găng tay đen mang tại tay trái bên trên sau đó lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt tại bước, dừng ở dân cư ngoài l mượn qua. Nguyên qua. mình có n g chất vấn nam、nhân. Lui lại, một bước, hé miệng. lại, lại không dám i cái uy hiếp chút, chuyển bước chân. uy gì mà nói động tới. một Tại Do dự lệ vượt qua hắn đi tiến gian phòng về sau nhữ mày quay người lớn tiếng nói nếu như ngươi dám làm loạn tổn thương nữ nhi của ta ta liền báo cảnh hiểu chưa không nhìn uy hiếp của hắn có lệ dừng ở thông hướng lầu hai cũ kỹ thang lầu gỗ trước n g n g đầu khi mắt thở ra một ngụm đục ngầu bụi mù có lẽ tại thường nhân trong mắt nhà này phòng ở trừ lâu năm thiếu tu sửa bên ngoài cũng không cái gì khác biệt bất quá tràn ngập tại không khí chỉ có linh môi có thể cảm giác được hương vị tựa như một đống thịt não trồng chất tại âm u nơi hẻo lánh lên men cả một cái mùa hè ma quỷ hương vị vội v a n g đuổi vào trong nhà xạ văn nạ e ngại nhìn về phía có lệ bóng lưng vội v a n g nói một lì tại lầu ba phòng ngủ chúng ta đem nàng buộc trên giường trượng phu của nàng gian a cờ hung tợn róc thịt nàng liếc mắt phảng phất đang nói nếu như số tiền kia mất trắng xế chiều hôm nay cũng đừng nghỉ ăn cơm có l ệ nhấc chân đ ạ p lên bậc cấp n g á y mắt một đạo không có hảo ý âm lánh gầm nhẹ sen lẫn tại mơ hồ không rõ trầm thấp trong tiếng cười đột ngột theo lầu ba truyền thừa hoàn toàn không giống nhân loại khàn khàn âm vực trùng điệp giọng điệu như là giữ tợn ác súc a cờ vợ chồng sắc mặt lập tức biến đổi s ạ v ạ n nạ trốn ở gian sau lưng run rẩy không dám nói câu nào nam nhân trong mày càng phát ra tức giận cảm xúc để hắn không cách nào khắt chế ngầm đầu chỉ lâu đỉnh chửi ầm lên có hắn sao liên là cái này đáng chết thanh âm theo nữ nhi của ta trong thân thể cút ra đây ngươi cái này c ậ u nương dưỡng xúc sinh có lệ đạp lên bậc cấp tiểu nữ hải vô cùng thống khổ thét lên cùng teo rên tiếp tục trong phòng vang lên đã gặp một tuần nhiều cha tấn s ạ v ạ n nạ tinh thần phảng phất lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ gắt gao nắm lấy trượng phu cánh tay cắn chặt hàm răng l i ê n một mực miệng đầy thô tục ai cũng không phục đan cũng tại thời khắc này trở nên sắc mặt xanh xám gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên lầu nhẫn nhịn nửa ngày thực sự không thể chịu đựng được nữ nhi gặp loại thống khổ này đưa tay phải ra cả giận nói tốt ta đáng chết chỉ cần ngươi có thể lấy đi cái kia cầu nương dưỡng x u ấ t sinh cọt lệ tiên h sinh bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý thanh toán thấy đối phương không để ý đến hắn các cờ vợ chồng nhìn nhau vội vàng đuổi theo lầu ba nguyên bản đơn sơ lại ấm áp tiểu nữ hải phòng ngủ lúc này tựa như một cái cầm tù người bị bệnh tâm thần nhà tù tấm ván gỗ phong kín cửa sổ màn cửa đóng chặt t à n mát sụp đổ đồ dùng trong nhà rác rưởi đồng dạng trồng chất tại góc phòng một cỗ phảng phất mấy chục năm không có tắm nồng đậm hôi thối tại có lệ đẩy cửa ra thời điểm xông vào mũi một cái tứ chi cột vào không giường ước chừng mười tuổi tiểu nữ h à i liền ngửa mặt nằm tại dơ bẩn cùng ô huế đắp lên trên giường đơn làn da của nàng xám xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng răng cũng thay đổi thành không phải người răng cơ hình chảy ra đục ngầu đậm đặc màu vàng nước bọt không ngừng mà dãy rùa gào thét phát ra gào chầm thấp ngẫu nhiên sẽ còn bắt t r ư ớ c tiểu nữ h à i nguyên bản thanh âm tế thanh tế khí thét to ba ba mụ, mụ ta thật thống khổ mau cứu ta thả ta rời đi nơi này ô ô ô nhìn thấy triệu chứng càng phát ra nghiêm trọng m ồ ly xạ vạn nạ bi thống nhắm mắt quay đầu không dám nhìn tới gian thật chặt nắm chặt nằm đấm đầy ngập lửa giận lại không chỗ phát tiết thằng đến có lệ đứng tại nữ hài bên giường không nhìn nàng ma quỷ phụ thân sau giữ tợn khủng tố ngoại hình đưa tay nắm miệng của nàng tả hữu lật xem phát giác được có người đụng vào nữ hài hai mắt nhắm chặt đ ỗ n g nhiên mở ra s á m trắng trùng đồng gắt gao nhìn chằm chằm có lệ nhưng lại như là mù lòa càng không ngừng vặn vẹo cái cảm ý đồ cảm giác đứng tại trước mặt nó mơ hồ bóng người sau đó n h ế c miệng cười một tiếng nói lại một cái thần người chăn cứu không ngươi không phải người của giáo hội có lẽ buông tay ra dùng một cái khăn tay lao đứng trên ngón tay buồn nôn nước bọn như là một vị đứng tại trước giường bệnh thuê sát thủ khuôn mặt lạnh lùng c a o mày nói ngươi nghĩ mình lan vẫn là để ta giúp ngươi một cái tiểu hôn đản g nhập thân vào mổ l ý linh hồn trong phòng ma quỷ cười nhạo nói h oa a ngươi dọa ta linh ngôi đang khi nói chuyện tại b ạ cờ c vợ chồng hoảng sợ kêu to bên trong nữ h à i thân thể lấy trái với vật lý quy tắc tư thế đột nhiên ngồi xuống thiếp mặt uy hiếp nói ngươi không nên xuất hiện ở đây linh ngôi hiển nhiên nó cảm thấy có lệ cái kia không có gì sánh kịp cường đại linh hồn cùng siêu việt tất cả nhân loại thậm chí so dồn cồn stạ ngừng càng cường đại hơn linh ngôi cảm giác ngưu toan hồi báo cho hắn chủ nhân dùng cái này tranh công mà cái này hảo tưởng không thực tế tại nó nghe được cái này linh ngôi danh tự về sau cũng như nó ngang ngược cản rỡ dáng tươi cười đông nhiên ngưng kết ở trên mặt người đáng thương yếu đối lực lượng lệ người h n bật cười thiểu g i a hỏa nói cho ngươi chủ nhân nếu như nó thật giống như ngươi cảm thấy hứng thú có l ẽ bắc cờ sẽ tại đệ mòn bờ bờ c ờ sở sự vụ chờ đợi nó đại giá quang lâm bất luận cái gì một trận khu ma nghi thức bên trong chủ trì khu ma người đem tên của mình nói cho ma quỷ đều là một loại nghiêm ngặt trên ý nghĩa vũ nhục cùng khiêu khích không thua gì trực tiếp nói cho đối phương biết ta hôm nay liền đứng ở chỗ này ngươi có thể làm gì ta hướng trên mặt nhổ nước miếng cái chủng loại kia đối có lệ mà nói đủ cương đại ma quỷ tại hắn đặt chân ạ cơ c một nhà trước đó đã sớm biết là ai tới mà lại bọn hắn một hướng không thế nào thích phàm linh hồn của con người cũng chỉ có loại này bất nhập lưu địa ngục tà binh mới sẽ thích c h o cậy gần nhà g à cậy gần chuồng thông qua tra tấn một cái tiểu nữ hài linh hồn ở nhân gian biểu thị công khai hắn vĩ lực t hưởng thụ thống khổ cùng khinh nhờn mang tới vui vẻ chương 435, hộ thân phủ trương mở đầu tuấn đạo giả đông dương nguyên bản ở mỹ tùy ý hướng nhân gian phát tiết sợ hãi ma quỷ tựa như một đầu chịu đồng tử cho hoang ở n nút cảnh giác c ó giúp ở tiểu nữ hài mổ lì bạc c ơ trong thân thể một lát tính mịch ma quỷ cùng tiểu nữ hài điệp ra thanh tuyến nổi giận nói cái này chuyện không liên quan tới ngươi liệp ma nhân ta chưa hề t r e o chọc qua ngươi có lệ đứng tại chỗ nhữ mày túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay lạnh lùng nói ngươi còn có mười giây đồng hồ cân nhắc mười đ ế m ngược thanh âm vừa mới văng lên tiểu nữ hải phát ra to lớn tràn ngập không cam l ò n g đủ để xuyên thủng màng n h ĩ khàn giọng thét lên sau đó thân thể của nàng thẳng tắp ngã xuống giường như cùng ở tại dài rằng giặc trong cơn ác ngộng t h ứ c t ỉ n h mở to mắt ý đồ tránh thoát tay chân trói buộc hoảng sợ kêu gọi mẫu thân nghe được nữ nhi quen thuộc làm lòng người đau thanh âm xa vãn nạ cuống quýt chạy tới ôm chặt lấy nàng một bên rơi lệ một bên nhẹ giọng an ủi mụ mụ ở đây mụ mụ ở đây trượng phu của nàng nhữ mày đi đến có lệ bên người không thể tin nói dạng này liền kết thúc lản sờ tra s ứ lần trước đến kém chút cảm giác được nhà này phòng ở hắc cám lực lượng đã rời đi có lệ xuất ra một hộp thuốc lá đưa tới khuôn mặt lạnh lùng c a o mày nói hút thuốc lá sao đ a n do dự một chút đưa tay lấy ra một cây tội ác phán quyết thanh thúy thanh âm vang lên sang người sương mù bắt đầu phiêu đãng đến bên ngoài ta có mấy lời muốn nói với ngươi ngoài cửa phòng ngủ có lệ hít sâu một cái miệng múi khói mù lợn l ờ nâng lên cánh tay khoác lên trên hàng rào nói hai đồng lọt vào ma quỷ phụ thân bản án cũng không hiếm thấy nhưng con gái của ngươi không giống nhau lắm nam nhân mướn g mày nghi ngờ nói không giống nàng là một cái linh ngôi ngươi của giáo hội cho rằng loại này đặc chất là thượng đế ban cho lễ vật nhưng trong địa ngục khốn kiếp cùng đồng hành của ta phổ biến cho rằng đây là một loại người ề n rủa nếu như không làm một chút đặc thù xử lý lại không người dạy bảo tiếp tục phát triển tiếp nàng khả năng sống không quá một ư ơ i năm tuổi hậu quả nghiêm trọng như vậy lệnh phụ thân của m ỗ ly trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cầm thuốc lá ngây người tại nguyên chỗ mặc dù hắn lúc còn trẻ là một cái mười phần khốn nạn đương nhiên hiện tại cũng thế nhưng vị nữ nhi mến yêu tính tình đã so trước kia tốt quá nhiều liền say rượu ma bệnh cũng cải biến không ít t r â m mặc biểu đạt thường thường viễn siêu ngôn ngữ có khả năng miêu tả sợ hãi cùng c h ầ n kinh thật lâu nam nhân giọng hát có chút khẳng khàn cau mày nói hoàn toàn c h ư a khỏi mộ ly ta cần thanh toán ngươi bao nhiêu tiền có l ẽ không có trả lời hắn thằng đưa tới tay thuốc lá đốt hết thằng đến gian hoặc cờ thần sắc càng phát ra nôn nóng phẫn nộ cùng hoảng sợ tựa như vị ngon nhất món điểm t â m n g ọ t mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp dẫn ẩn n u ố t ở trong bóng tối không khiết đồ vật á cờ c tiên sinh nếu như ngươi thật yêu con gái của ngươi tốt nhất thu liễm lại ngươi táo bạo tính tình ép diệt đầu mẩu thuốc lá có nhiều thâm ý nhìn một chút đan con mắt có lệ quay người đi vào phòng ngủ nam nhân đứng ở ngoài cửa n ó n g nhìn nữ nhi của hắn muốn nói điều gì lại không phản b ắ t được chỉ có thể trầm mặc sinh hoạt không thuận cùng hỏng bét tình trạng kinh tế để hắn thường xuyên không cách nào không chế đem tinh t ì n h phát tiết ở nhà trên thân người nhất là tại hắn nghĩ tới bốn năm trước còn chưa từ bỏ say rượu mau bệnh mình ngay trước mặt mỗi ly ẩu đả xạ v ạ n nạ sự t ì n h cho tới bây giờ hắn đều quên không được sáng ngày thứ hai mỗi ly cặp kia đối với hắn tràn ngập e ngại ánh mắt cũng là vào lúc đó lên cái này mười phần k h ố n kiếp mới quyết định cải biến mình cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình bảo vệ người nhà của mình dù cho những này cải biến đối với hắn mà nói vô cùng khó khăn dừng ở rừng ở bên giường có lệ cao lớn thân thể cường tráng lệnh ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống cảm giác gáp bách mười phần tiểu nữ hải nhát gan ôm lấy nàng mẫu thân xạ vãn nạ khóc lắc đầu hôn nữ nhi cái chán không nói câu nào hiển nhiên nàng nghe được ngoài cửa hai người đối thoại có lệ chìm xuống thân thể cùng mô lì ánh mắt bảo trì song song nói ngươi hẳn là thường xuyên sẽ thấy một chút người kỳ quái hoặc là đồ vật thật sao tiểu nữ hải gật gật đầu lấy ra một viên đạn đưa tới nói cầm nó mỗi l ý nhìn một chút nàng mẫu thân không có đưa tay đón x ạ ván nạ sờ một chút nước mắt nghi ngờ nói có lệ tiên sinh ngươi đ â y là tìm công tượng đem nó làm thành mặt dây chuyền mười tám tuổi trước đó mang tại trên cổ không phải lấy xuống một trận do dự sau nữ nhân đưa tay lấy đi hỗn hợp có thiên sứ di hải mặt ngoài che kín kỳ dị phù văn mạ bạc đầu đạn thấp giọng nói tạ ơn có lệ v à một chút tiểu nữ hải suy nghĩ nói Thì thật ì t h ngươi không cần quá khẩn trương coi như nhìn thấy một chút người kỳ quái hoặc l à vợt không để ý tới không hỏi là được rồi mang tốt hộ thân phụ bọn họ không dám đem ngươi thế nào huống hồ so với những cái kia cổ quái kỳ lạ người xa lạ chúng ta hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở người nhà cùng trên sinh hoạt không phải sao tiểu nữ hài mắt liếc thấy có lệ cái hiểu cái không khẽ gật đầu lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhiệm vụ chi nhánh một đã hoàn thành giáo hội cha sứ vẫn luôn rất n g h i hoặc một cái không tín ngưỡng kẻ độc thần hắn đến tột cùng là thế nào tiến hành khu mang h i thức dùng súng tử cùng khảm đau sao ban thưởng tuấn đạo giả hộ thân phủ tuấn đạo giả hộ thân phủ cái nào đó tuấn đạo giả di vật mang theo nó trong thời gian ngắn cồn sát t a ngùn đối sinh mệnh của ngươi hồng hấp hiệu ứng trên phạm vi lớn suy yếu tuấn đạo cùng hy sinh giới hạn cũng không phải là mơ hồ không rõ đi ra phòng ngủ c ó lệ tại đang đưa mắt nhìn xuống rời đi dân cư bên đường hành tẩu trời c h i ề u sắp chết ánh sáng dần dần biến mất ở chân trời họ phờ lìn phương lấy r a cất giữ trong chân thực ngộng cảnh kho trang bị hộ thân phủ một chương đã thiêu hủy lưu lại đen nhánh cùng khô vàng kỳ quái bút sáp màu gờ dạp phi tì đông dưng một nữ nhân kinh hoàng nhẹ giọng kêu gọi như cùng đi từ cách xa bị n g ạ ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên giúp ta một chút phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên chương mở đầu tuấn đạo giả đã tạo ra ý sa bơ là đ ộ t sơn là một vị thành kính thiên chúa giáo đồ nàng mỗi ngày đều sẽ thấp kém hướng lên trời cha cầu nguyện khẩn cầu đạt được cứu rỗi nhưng mà trung thành tín ngưỡng giống như có lẽ đã đưa nàng vứt bỏ vì không biến thành ma quỷ d á n g lâm nhân gian vật chứa ý sa bơ là quyết định đêm nay kết thúc sinh mệnh của mình dù cho nàng biết tự sát người vĩnh rơi xuống địa ngục nhất tuyệt vọng hắc cám đến trước nhạy cảm cường đại linh cảm để nàng thông qua ma quỷ sứ giả cảm giác được hai cái không thể tưởng tượng tồn tại Rôn cồn nguyện. lần theo thanh âm nơi phát ra lúc dạng sáng ngươi xâm nhập los angeles lết một nhà bệnh viện tâm thần nhưng mà n g ê n đón ngươi chỉ có một bộ té chết thi thể còn có một vị hào hoa phong nhã hôn huyết ma quỷ hiệu chỉnh tuyến thời gian chuẩn bị truyền thống nhiệm vụ mục tiêu chặt rơi hôn huyết ma quỷ bắn thạ giờ một cái tay dùng cái này cảnh cáo chủ nhân của nó hoàn thành ban thưởng đặc chất phụ ma phảm tính chi huyết chương bốn trăm ba mươi sáu t ạ p giao ưu thế chặt ngươi một cái tay làm ban thưởng thời gian trôi qua đại địa cùng bầu trời văn mẹo như là chất lỏng đồng dạng phi tốc lướt qua thàng đến có lề trong mắt thế giới dừng lại tại một nhà bệnh viện hành lang trắng b ệ n h dưới ánh đèn sắc điệu âm lãnh không có một a i quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một nói bóng người màu trắng từ trên trời r á n xuống phanh đinh hai nhức góc tiếng vang sen lẫn thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất tạc âm đánh vỡ đêm yên tĩnh phía sau tới từ địa ngục tà ác lực lượng tựa như có người thô bạo đá văng hố xí cửa chính mang khoả như là cuồng phong kêu khóc giống như vô số tội nhân linh hồn kêu thê lương thắng thiết mục nát hôi thối tùy ý tràn ngập có lệ hai mắt nhắm lại thị giác thứ bảy linh giới cảm giác xuống một cái thông hướng vĩnh hằng cực khổ cùng cha tấn thiêu đốt vòng xoáy dội ra từng đầu tiểu tụy h dữ tợn chết nhân cánh tay lít nha lít nhít gắt gao níu lại ù a bỡ l ạ đột sờn linh hồn đem nàng kéo xuống địa ngục như là cấp tốc rút ngắn điều chỉnh tiêu điểm ống kính y xạ vợ lạ linh hồn rời đi nhân gian một khắc cuối cùng khao khát ngóng nhìn có lệ hai mắt thấp giọng nói nói cho nàng ta không phải tự sát thời gian cực ngắn sau hết thể bình tĩnh lại có lệ đóng kín thị giác thứ bảy đứng tại chỗ c h â m đốt một điếu thuốc thơm căn cứ hệ thống miêu tả kết hợp phát sinh trước mắt sự tình y xạ vợ lạ đột sởn chết đi cũng không có thể ngăn cản hoặc là nói làm thượng đế trong tay một con cờ coi như đến sớm một khắc cứu nàng cái này thành kính nữ nhân vẫn là sẽ lấy các loại phương thức thật đáng buồn xa vào tại thượng đế an bài vận mệnh một lần lại một lần nếm thử kết thúc sinh mệnh của mình rơi xuống địa ngục lấy ra hộ thân phủ thấm k i a thiêu hủy nghiêm trọng cờ giảm phi tì mặc dù sinh mệnh trôi qua cảm giác tại cầm tới nó về sau có chút yếu đi nhưng tuấn đạo giả tiên tố tại thời khắc này lộ ra phá lệ t r â m trọc không có gì bất ngờ xảy ra thứ này liền là ỷ xa bờ lạ lưu lại tính mịt đêm to lớn tạm âm hù dọa rơi vào trạng thái ngủ say chữa bệnh và chăm sóc cùng bệnh nhân bọn hắn rời đi phòng bệnh ghé vào hành lang cửa sổ hoảng sợ nhìn về phía té lầu về sau trôi lơ lửng ở a o nước nữ thi sốt ruột báo cảnh y tá bước chân lảo đảo nghe hỏi chạy tới bảo an thân xác chân kinh đi theo bác sĩ vọt tới dưới lầu y đổ vãn hồi nữ nhân kia đã biến mất sinh mệnh nguyên bản người bình thường gặp phải sau khi chết làm ra phản ứng bình thường một màn lại ở trong mắt có lệ đột nhiên trở nên cổ quái hoang đường mà hỗn loạn thế giới điên đ ảo xoay tròn ồn ào thảo luận cùng kinh hô sen lẫn bén nhọn máy con ve xuyên vào màng n h ị cùng linh hồn che đậy hết thẻ cảm giác lệnh người lâm vào điên cuồng thẳng đến cứng rắn ngọn nguồn dày ra đi dẫm đạp hành lang thanh thúy thanh âm đột ngột rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn mơ hồ không rõ trong tầm mắt một người mặc đường vân âu phục màu vàng kim tiểu tóc sờ lệch bạt ưu nhã nam nhân trong tay quăng lên một viên tiền su mỉm cười đỏ sậm điểm sáng xuất hiện tại chỗ sâu trong con n g ư ờ i như là đạn thời gian động tác chậm cất bước càng qua bên cạnh hắn sau đó tràn ngập h á c ý xì xào bàn tán như là có người nằm sấp ở bên thai khởi s ư ớ n g không ngừng không nghỉ quánh nhiễu không cần xen vào việc của người khác có lệ hoa cơ có lệ phun ra một ngụm đục ngầu bụi mù chỉ cần qua loa tập trung tinh thần cương hoành ý chí bất khuất trong khoảnh khắc che giấu tà ác lực lượng quay người khuyết thiếu tình cảm ba động lạnh lùng ngữ điệu giống như tử thần tuyên án cái này muốn rời đi sao b ạ n tha giờ hôn huyết ma quỷ bước chân ngừng tại nguyên chỗ hoàn toàn không có uy hiếp một vị nào đó liệt ma nhân lúc cao cao tại thượng tư thái quay đầu lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười nói chào buổi tối thân yêu tiếng nói vừa ra cũng không quay đầu lại co cẳng liền chạy có lệ thầm mắng một tiếng ném đi thuốc lá phá tan ngăn tại trước mặt bảo an chạy vội đuổi theo hai người xông vào thiếu khuyết ánh đèn phòng cháy thông đạo nặng nề lộn xộn tiếng bước chân tại hát cám chật trội bên trong không ngừng tiếng vọng phanh gặp trở ngại nam nhân bị đau kêu rên văng lên ảm đạm dưới ánh trăng phát sinh ở chật hẹp trong thang lầu vật lộn hung ác trí mạng có lệ gạt ngã bắn tha giờ cái sau một cái lảo đảo đ ố i ở trên tường tôn nghiêm lọt vào vũ nhục r a mặt rút động một cái nghiến răng nghiến lợi thần sắc đ ố n g nhiên trở nên hung ác vận dụng siêu sức mạnh tự nhiên đẩy ra liệp ma nhân thân thể lấy trái với vật lý quy tắc tư thế thay đổi nhảy lên thật cao c ư ờ i ở có lệ trên thân thể song tay thật chặt bóp lấy cổ của h ắ n hô hấp nhiễu loạn nổi giận thanh âm mất đi ưu nhã thậm chí không tiếc buộc lộ ra ma quỷ nguyên bản trầm thấp giọng điệu uy hiếp nói biết sao ta muốn giết ngươi tựa như nghiền chết một con côn trùng đơn giản như vậy liệp ma nhân đáp lại hắn chỉ có huyết diễm thiêu đốt phi hồng nữ hoàng chặt đứt bóp cổ lại hai tay sâu đâm thủng ngực hôn huyết ma quỷ ngây ra một lúc đầu tiên là thờ ơ nhìn một chút vết thương sau đó cúi đầu nhìn thẳng có lệ con mắt cuối cùng nết miệng cười một tiếng nói tựa hồ ngươi không hề giống trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ liệt ma nhân có một việc có lệ phải thừa nhận lần thứ nhất gặp được hôn huyết ma quỷ loại này ly kỳ tạp giao chủng loại này kỳ quái đặc tính s ắ c thực vượt ra khỏi dự tính của hắn dấu ở nhân loại huyết mạch xuống không dễ phát hiện tà ác lực lượng mang có một ít so sánh thuần túy ma quỷ hơi bình hòa cổ quái tính chất đến mức có thể q u ấ y nhiễu đến cảm giác của hắn viễn siêu phàm người thân thể lực lượng lại không giống cái khác hắc ám sinh vật đối mặt huyết diễm lực lượng đụng một cái liền át tiếng nói vừa ra hôn huyết ma quỷ gây mất hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tái sinh trong lúc đó không có một giọt máu tươi chạy sôi đi ra tại hắn mưu toan hạ tử thủ c h i t để chơi chết cái này truyền thuyết bên trong x ạ tản cũng không thể tránh được nam nhân thời điểm một chút tản mát ra thiên sứ lực lượng kỳ dị một phấn dung nhập đồ sát bí thuật tinh hồng lớp ngoài cùng của ngọn lửa biến thành thuần túy thánh kim đâm vào hôn huyết ma quỷ ổ bụng hung tàn ngang c ắ t chém bãi lớn màu xanh sẫm máu tươi manh liệt phun tung tóe bàn thạ dở chừng to mắt phát ra thống khổ kêu thảm liên tục lui lại t r u n g điệp đụng ở trên tường ngã sấp xuống hai tay nén ở khó mà khép lại vết thương ngần g đầu ngưỡng mộ c o n lệ ở trên cao nhìn xuống lánh khóc ánh mắt không hiểu cười một tiếng tựa hồ là k h ô n g phục thở hồn hề nói hoa nha ngươi vậy mà giết chết ra thiên sứ mà lại dùng thi thể của bọn nó làm làm vũ khí cái này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng ngươi liền không sợ thượng đế lao ra h o a kia đến tìm ngươi gây chuyện sao có lệ không có trả lời đạp đến hắn dùng sức đạp lên cánh tay trái ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói ngươi là người thứ nhất dám phản kháng ta ma quỷ bạn thạ giờ can đảm lắm chém đứt tay trái của ngươi làm ban thưởng không quá phận a bạn thạ giờ không quan trọng cười một tiếng trâm trọng nói nếu như ngươi là chỉ hạ vị thiên sứ lực lượng ha ha ta nghĩ buổi sáng ngày mai ta liền có thể dùng cái tay này ăn ti giả đối mặt chế dễ ư c có lẽ khó được đối với hắn cười một chút một thanh cốt chất đoàn kiếm đột ngột giữ tại tay phải cũng là tại thời khắc này phát giác được tử vong thiên sứ xạ mạ hẹn lực lượng cường đại hôn huyết ma quỷ tựa như gặp được thiên địch chó hoang sắc mặt c ù n g biến điên cuồng hét lớn đây không có khả năng vật kia làm sao sẽ không không không chờ một chút a cánh của tử vong thiên sứ lưỡi kiếm ngang ngược chặt đứt bắn thạ giờ tay trái cái này khủng bố đủ để đổ sát đại thiên sứ trưởng cùng địa ngục xạ tạ nổi giận lực lượng phảng phất vạn vật mục nát cùng suy vong cổ tay vết thương cấp tốc phía bên trái cánh tay thậm chí toàn bộ trên bờ vai lan tràn hôn huyết ma quỷ rất nhiều máu t h ị hóa thành cho tàn tại nó tiếng kêu thê thảm bên trong bay ra tan biến mời các bạn đọc truyện của văn sao công chuyện mới lạ siêu hay chương 437, t h ứ nhất màn thám tử thiên sứ tên vô lại khả nghi nhân viên con mẹ nó ngươi làm cái gì phút bạn thạ dở tức hồn hệ thống khổ kêu to lâu dài trong thang lầu quanh quẩn một cái nghe được động tinh tiểu hộ sĩ trong tay mang theo chuyến nước xuất hiện tại phòng cháy thông đạo cổng thăm dò tính dò hỏi có người cần muốn trợ giúp sao nguyên bản nàng cho là có bệnh hoạn ở bên trong ngã sấp xuống kết quả nhìn thấy thảm đạm dưới ánh trăng cầm đao cọ lệ cùng co quắp trên mặt đất đã tàn phế bắn thả d i ờ thân thể bỗng nhiên run dày một chút vội vàng lui lại đụng ở trên tường chuyến nước ngã xuống thủy tinh vỡ vụn dược dịch hắt vây vẩy ra cùng có lệ ánh mắt đối mặt một lát lớn tiếng nói thật thật xin lỗi ta không nên xuất hiện ở đây nói xong trốn bán sống bán chết cánh của tử vong thiên sứ tại không trung hoa lệ xoay trọn có lệ nắm chặt cốt chất chuôi kiếm châm xuống nhìn thẳng bạ hửa xạ giờ e ngại con mắt lạnh lùng nói ta bất kể là ai ở sau lưng sai x ử ngươi tiểu t ạ p trùng giúp ta chuyển cáo hắn tại ta tìm tới đến lúc trước hắn tốt nhất thu liễm một chút hiểu chưa không nhìn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh biểu lộ thống khổ bắn t h ạ giờ có lệ đứng dậy châm đốt một điếu thuốc lá quay người rời đi đẩy ra phòng cháy thúc đẩy cửa chống lửa hôn huyết ma quỷ tức h ồ n h ề n thanh âm tại trong thang lầu vang lên giết ta liệt ma nhân giết phanh đời cũ cửa chống lửa đóng kín thanh âm ngột ngạt quanh quẩn nguyên bản có lệ có thể thuận tay làm thịt bắn thạ dở cái kia hôn huyết tạ trùng trừ hệ thống cho ra nhiệm vụ mục tiêu chém đứt hắn một cái tay làm cảnh cáo hắn còn có cái khác cân nhắc phim kịch bản bên trong bắn thạ dở là một cái vô cùng trọng yếu kịch bản thôi động người Đoạn t h i ê n sứ g a b r n hồ ợ p tác đ n bạn. Hoặc là nói nô buộc. Coi như tại bệnh viện làm thịt hắn. Gaber-GN nói, bất quá là cần một lần nữa thay đổi một cái tôi tớ. Cùng làm như vậy, dẫn đến đến g buộc. bất tại Hoặc thịt thay Coi cái là làm là làm mà Đối đổi tôi tiếp quá một một tớ. vậy, sinh a u phát t r ể vượt qua k ố n hắn, chọn bắn g chế của hắn, có thạ lựa lẽ lưu lại bắn thả giờ mạng chó. Hồ. Sinh mệnh ạ n Sinh g chó. Hú hổ. m lực cùng rôn cồn stag nguồn nối liền cùng một chỗ thiết lập mang ý nghĩa hắn không thể tùy ý phá hư phim kịch bản trừ phi hắn nghĩ bị cồn stag nguồn ung thư phổi hút khô chỗ có sinh mệnh lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên chương mở đầu tuấn đạo giả đã hoàn thành trung thành tín đổ rơi xuống địa ngục xảo trá ác ôn trèo lên lên thiên đường nhưng như cũ có người tin tưởng đây là vận mệnh ban thưởng đặc chất phụ ma p h à m tính chi huyết thứ nhất màn t h á g tử thiên sứ thiên vô lại đã tạo ra thiên đường một hướng đem cân bằng treo ở bên miệng vì lẽ đó ngươi chuẩn bị c ô ý đi một chuyến giáo đường hỏi tham g a b ơ dì n vì cái gì đối hôn huyết ma quỷ mất cân bằng cử động Thơ ơ. trong lúc đó ngươi gặp người chết sinh đôi tỷ tỷ thám tử ng la、Đột、sơn cùng tìm kiếm ga bơ g n hữu hảo giao lưu john con stanwen bất quá các ngươi quan hệ trong đó cũng không thế nào hòa hợp nhiệm vụ mục tiêu không hoàn thành ban thưởng phụ ma phàm tính chi huyết kích hoạt huyết diễm về sau có thể chủ động tăng thêm phàm tính đặc chất tính nhắm vào đối hôn huyết giả tạo thành bị thương nghiêm trọng phàm nhân huyết mạch làm chúng nó cường đại nhưng cũng làm chúng nó nhỏ yếu trên đường có lệ vốn định tục một điếu thuốc lá nhưng một trận ho kịch liệt cùng phổi đau đớn bỏ đi hắn ý nghĩ ánh mắt đảo qua hệ thống cho ra chân thuật phàm tính chi huyết phụ ma rất dễ lý giải lợi dụng hôn huyết giả ôm có nhân loại huyết mạch đặc điểm một lòng thông qua giết nhân loại chết cái kia bộ phận triệt để giết chết bọn họ m à thứ nhất màn nhiệm vụ mục tiêu cùng không biết ban thưởng liên lộ ra ý vị sâu xa nói cách khác ba phe thế lực tại giáo đường nói chuyện vô cùng có khả năng khống chế tương lai kịch bản đi hướng cùng kết quả sao sáng ngày thứ hai sớm tiếp nhận điện thoại a n g e l a vượt qua đường danh giới hướng hiện trường phát hiện án đi đến trên đường cấp trên của nàng ý đồ ngăn cản nàng làm như thế nhưng đêm qua vô cùng rõ ràng ác ngộng để nội tâm của nàng càng phát ra lo sợ bất an dừng ở trước thi thể ngồi xuống kéo ra vải trắng quen thuộc cũng đã khuôn mặt tái nhợt lệnh bi thương không ngừng dâng lên、Isabel. cấp trên đứng tại cách trên tại đứng đó không xa, chầm g i ọ nước g nói, sơ bộ phán đoán n sơ sát, bộ h là tự n căn cứ giám sát, cùng một người cung, chúng năng này lên vụ án áo gió nam. Không. n g giám gió cứ chặt cái có cái thời sát, tá áo một tạm một tham ta ư y khẩu khóa khả dự vụ mắt rơi xuống enji la lắc đầu nói nàng sẽ không tự sát đắp lên vải trắng đứng dậy nói ngươi vừa rồi nâng lên có hung sát án hoài nghi người hắn ở đâu y xạ bèn sau khi chết giám sát bên trong hắn cử chỉ có chút kỳ quái đi theo ta hai người đi đến bệnh viện phòng quan sát cổ sớm mơ hồ hình ảnh theo dõi bên trong ị xạ bẻn té lầu lúc một cái áo gió nam tựa hồ sớm có d ự liệu nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó lại đột nhiên tại hành lang một đường chạy vội biến mất tại phòng cháy trong thông đạo cấp trên hít sâu một hơi phải tay vịn chặt l ư n g quần nói thông qua so với chúng ta chỉ xác nhận tên của hắn có lệ b a k cờ. một cái không có nha sĩ ghi chép cũng không có uy tín ghi chép ra hỏa lời con chưa dứt thấy enzy la khí thế hung hăng quay người rời đi cấp trên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu có lẽ là vận mệnh enzy la tại bệnh viện giữa thang máy gặp tới đây kiểm tra ung thư phổi tình trạng không sai biệt lắm có thể ở nhà chờ chết cồn stagn bất quá hai người lần thứ nhất gặp mặt không thế nào vui sướng chính là giữa trưa một c ố không có cất đặt cảnh đèn xe hơi dừng ở một chỗ tên là đệ mòn bờ bờ cờ quán đồ nướng ngoài cửa nửa đậy tràn đầy bùi đất cánh cửa xếp cùng rách dưới mặt tiền cửa hàng hiển nhiên nơi này c h ỉ ít đã mấy năm không có có khách nhân đến qua từ nối với sinh đôi mội mội tử vong chấp nghiệm enzy la xoay người đi vào quán đồ nướng bên trong sang người cho bụi làm nàng nhũ mày đưa tay ngăn tại dưới mũi mặt cửa hàng không gian không lớn dỡ dấy bẩn t h i u liếc mắt nhìn sang trừ cái kia quạt cửa gỗ không có bất kỳ cái gì tầm mắt điểm mù mặc dù không có thu hoạch nhưng thám tử thói quen nghề nghiệp để nàng bắt đầu trong cửa hàng tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối dừng ở một cái bàn trước rơi đầy cho bụi trên mặt bàn đặt vào xuề tay ra viết tờ giấy cầm lên lật đến chính diện trên đó viết xin mời mở ra ngươi trước mặt cửa gỗ ng l à đột sởn t h ắ n g tử có lệ bắc c ờ nhiều năm phá án kinh lịch cùng không hiểu thấu quỷ dị cảm giác thần bí ng l à theo bản năng liền đem vị này có lệ bắc c ờ cùng hung tàn rảo hoạt liên hoàn án giết người hung thủ liên hệ đến cùng một chỗ mà lại lưu lại tin tức là c ô ý hướng nàng cùng Los a n g dơ lết cục cảnh sát thị h uy khoe khoang khe khe buông xuống tờ giấy tay phải sờ trên sau lưng bao súng hai tay cầm súng thả trước người bảo trì trong phòng bắn nhau tiêu chuẩn c a e r s chiến thuật tư thế cẩn thận bước chân đi đến cửa gỗ trước nghiêng người trốn đến một bên đẩy cửa ra đồng thời họng súng nhắm ngay phía sau gian phòng đông dưng phảng phất liên tục ký ức xuất hiện đứt gãy ngi là đột nhiên phát hiện nàng đứng tại một cái cùng loại phi pháp buôn bán súng ống trong cửa hàng một cái cùng màn hình giám sát bên trong đồng dạng mặc áo gió cao đại nam nhân đưa lưng về phía nàng ngồi tại quầy ba trước cầm bình rượu chính hướng hai cái trong chén khuynh đảo hít kỳ mời các bạn đọc truyện của văn sao công chuyện mới lạ siêu hay chương 438, t h ầ n bí khó lường có lệ tiên sinh cầm thật chặt súng ngắn nhắm ngay cao đại nam nhân phía sau lưng e n g y la quét mắt một vòng căn này khắp nơi lộ ra cổ quái phòng ở thần s ắ c căng cứng lớn tiếng nói vung xuống vũ khí của ngươi xoay người lại lập tức nhưng mà đối phương tựa hồ hoàn toàn không có nghe được thanh âm của nàng tự mình rót rượu về sau để chai rượu xuống thanh âm lạnh lùng nói ngươi bây giờ nhất định rất phẫn nộ thám tử nghe được câu này ng la càng phát ra vững tin y xạ bèn chết nhất định cùng trước mắt cái này cái nam nhân thoát không ra liên quan mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì dọn dẹp sở hữu chứng cứ nhưng nàng tuyệt sẽ không bỏ mặc hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật hít sâu một hơi mồ hôi lạnh lưu lại thái dương cầm súng tay run nhẹ nhẹ cảnh giác vạn phần nhìn xem bốn phía lớn tiếng nói ta nói bỏ vũ khí xuống sau đó xoay người lại đáng tiếc thanh âm của nàng lại một lần nữa bị không để ý tới đối phương đem một ly hít ký đẩy lên một cái ghế chống vị phía trước thanh âm khuyết thiếu tình cảm ba động nghe vào lệnh người cảm thấy vô cùng khó chịu Angela. ngươi đã từng giống như ỷ xạ bèn chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận đêm qua ngươi không phải đã tận mắt chứng kiến qua nàng tử vong sao enzy là trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao bởi vì mắt thấy vị này có lệ tiên sinh chỗ lời đàm luận đề càng phát ra khó mà n ắ m lấy liền đêm qua cơn ác ngộng kia cũng không thể trốn qua hắn thấy rõ trên thực tế trong ngộng nàng xác thực trải qua ỷ xạ bèn tử vong hình tượng cầm súng đứng tại chỗ tiến thối lương nan lúc này có lệ xoay người trong tay bưng chén rượu nhìn thẳng thám tử con mắt lạnh lùng nói không ngại chúng ta có thể ngồi xuống đến đàm luận e n z i la không có buông lỏng cảnh giác trầm mặc một lát nói y xạ bèn chết ngươi còn biết cái gì nàng hướng vận mệnh lựa chọn khuất phục e n z i la mặc dù nàng đối thượng đế tín ngưỡng một mực phi thường thành kính nhưng các ngươi cha tựa hồ cũng không thế nào yêu mến nàng làm thiên chúa giáo đ ổ có người ở trước mặt nàng nói ra loại này độc thần ngôn t ử NG là những rộng phản là mày, cao bởi á đánh giám. cái giáo c Có lẽ mặt không hề cảm xúc, cho chọn ngục thức, thúc của người không nói, như ngươi nói cho ta, vì cái gì một vị thành kính giáo đồ, chọn vĩnh rơi xuống địa ngục phương thức, kết thúc sinh mệnh của mình. gì mời tại rơi mặt ta, một kết đồ, địa hề lẽ vậy, vì vị b vì bay ở trước mặt sự thật làm nàng trong lúc nhất thời không phản bác được mặc dù cấp trên đề cập tới có lệ bắt cơ có người h i ể m nghi thành phần nhưng màn hình giám sát vô cùng rõ ràng ỷ xạ bẻn chính là mình đi đến mái nhà sau đó nhảy đi xuống ngã chết một trận trầm mặc sau có lệ nói tiếp nàng là một cái linh ngôi e n z i l a ma quỷ q u ấ y nhiễu cùng h ã m hại trực tiếp dẫn đến nàng k é lầu bỏ mình nhưng chỉ có ngươi tự mình biết nguyên nhân chân chính là cái gì nâng lên nàng cho tới nay ẩn tàng bí mật thám tử khẽ lắc đầu nói không y xạ bèn phi thường cường đại nàng không có khả năng có lệ thanh âm lạnh lùng đánh gãy nàng nói địch nhân cường đại sẽ chỉ làm chúng ta đoàn kết cùng một chỗ nhưng thân nhân phản bội sẽ xóa bỏ chỗ có hy vọng cùng dũng khí ngươi biết ta đang nói cái gì đề cập không muốn hồi tưởng quá khứ đã từng đủ loại mang quân t ả i mất đi thân nhân trong bi thống phun lên trong lòng của nàng không hề nghi ngờ n g ư i l a giống như ỷ xạ bèn đều là linh ngôi chỉ bất quá nhiều năm như vậy nàng một mực mang tính lựa chọn lãng quên cái này đáng sợ nguyền rủa mà ỷ xạ bèn lại tại một thân một mình đối mặt nhất là tại rất nhiều năm trước phụ mẫu bức bách ỷ xạ bèn uống thuốc chỉ liệu nàng không bình thường đại não sinh đôi mội mội tại trong thống khổ một lần lại một lần tìm kiếm trợ giúp của nàng ngươi cũng có thể nhìn thấy đúng không nhưng đạt được kết quả chỉ có phủ định từ sau lúc đó y xạ sinh hoạt chỉ còn lại người nhà ánh mắt khác thường cùng không thể rời đi quần áo bệnh nhân cùng dược vật rốt cục không thể thừa nhận thảm như vậy đau hiện thực enzy la trên mặt chạy xuống nước mắt khẽ lắc đầu vung xuống súng lục bước nhanh đi đến quầy ba trước bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó tự mình một lần nữa đổ đầy thanh âm mang theo run rẩy giọt nghẹn nào n ế u mày d o hỏi ngươi âm thầm điều tra qua ta có lẽ không có trực tiếp đáp lại bắt lấy bình rượu ra hiệu nàng không cần ý đồ dùng cồn trốn tránh hiện thực nói ngươi cùng ỷ xạ bèn thiên phú phi thường c ư ờ n g đại nhưng các ngươi chưa hề chịu qua huấn luyện cùng học tập như thế nào đối kháng hắc cám quái nhiễu nàng không muốn trở thành ma quỷ vật chứa vì lẽ đó lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình nhưng ở linh hồn rơi xuống địa ngục trước đó nàng để ta hướng ngươi chuyển cáo một câu Thám tử quay đầu ánh mắt hai người đụng vào nhau có lẽ lạnh lùng nói y sa bèn muốn nói cho ngươi nàng không phải tự sát nghe đến đó e n g y la rốt cuộc bảo trì không ngừng cảm xúc nước mắt tùy ý chảy xuôi thần s ắ c cực kỳ b ị thương lắc đầu xoay người sang chỗ khác một lúc lâu sau nàng lau khô nước mắt nói ngươi có thể biết những này vì lẽ đó ngươi cũng là linh ngôi sao ngươi có thể cho rằng như vậy có lẽ đặt chén rượu xuống túi đầu nhũ mày châm đốt một điếu thuốc lá nói tiếp ma quỷ một mực sống ở bên người chúng ta thám tử ta bắt đến cái kia gián tiếp giết chết ỷ xạ bèn ra hỏa nhưng ta cho rằng bên trong còn có khác câm mưu vì lẽ đó ta cố ý thả nó rời đi làm một tên nghề nghiệp thám tử enzy la rất nhanh liền có thể hiểu được có lẽ làm như vậy lý do tìm tới chân chính thủ phạm thật phía sau màn chật vật buông xuống để phòng tâm lý ngồi tại có l ẽ cái ghế bên cạnh bên trên trầm mặc một lát enzy la nói ngươi tìm tới chứng c ứ gì sao tiếng nói vừa ra tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong như là ảo thuật bình thường ngồi tại bên người nàng vị này lai lịch không rõ có lệ tiên sinh ảo thuật bình thường lấy ra một cái ấm nước còn có một sạch sẽ l y pha lê cho nàng rót một chén thanh thủy về sau đẩy đi qua nói hôm qua ta xử lý một nữ hải lọt vào ma quỷ phụ thân bản án đáng giá hoài nghi là cái kia tiểu tạp toái h n h ư toan thông qua nữ hải linh hồn đi vào nhân gian đánh vỡ xạ tàn cùng thượng đế ước định cân bằng một cái linh môi lực lượng càng cường đại có thể gánh chịu ma q u ỷ cũng liền càng phát ra tà ác lấy ỵ xạ bèn linh cảm cường độ ta phi thường hoài nghi bạn thạ dở phía sau hẳn là có cái gì địa ngục đại nhân vật y đổ đi vào nhân gian nhưng cụ thể mưu đồ còn không biết có l ẽ lần này n ô n luận không thua gì một vị chuyên nghiệp phụ trách xử lý hình sự vụ án t h ắ n g tử tại đối một kẻ tay ngang nói ra một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ đến mức NG là nghe được như lọt vào trong sương ngủ, trừ từ ngữ cùng tiểu câu đều biết bên ngoài đối phương muốn biểu đạt đồ vật rất khó lý giải có lệ phun ra một điếu thuốc đùi c a o mày nói ngươi so ỷ xạ bèn càng thêm cường đại thám tử ta cho rằng ngươi tình cảnh hiện tại vô cùng không an toàn dùng thám tử làm việc để hình dung nguy hiểm lời nói ngươi bây giờ không sai biệt lắm giống như là một cái kinh thiên đại án bên trong mấu chốt chứng nhân tất cả mọi người muốn dùng âm mưu chơi chết ngươi loại kia nói như vậy ngô la liền có thể hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ bất quá ở trong mắt nàng theo nói chuyện xâm nhập cùng thúc đẩy trước mắt vị này anh tuấn cao lớn nam nhân tựa hồ trở nên càng phát ra thần bí khó lường mà lại cho nàng một loại phi thường cường đại đáng tin cảm giác tựa hồ thế giới thần bí hoặc là nói vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết sự tình liền không có hắn không biết không hiểu ngô la trong lòng đối có lệ dâng lên một chút hiếu kỳ gia hỏa này đến tột cùng là ai mời các bạn đọc truyện của văn sao công chuyện mới lạ siêu hay chương 439, c o n của thiên sứ và ma quỷ ban đêm màn mưa bao phủ thiên sứ chi thành bận rộn một ngày xử lý ỷ Sa bện hạ táng sự tình enzy la tâm tình vào giờ khắc này phi thường nôn nóng vốn nên khai thác thiên chúa giáo đổ quy cách nghi thức bởi vì không thể tha thứ tội không có mục sư cùng giáo đường nguyện ý đánh vỡ thăng lên thiên đường quy tắc cho ỷ Sa bện chủ trì tăng lễ đỉnh lấy mưa đi xuống xe taxi một đường chạy chậm đi theo trước mặt một cái nam nhân đi vào giáo đường liên quan tới ai hẳn là trước cùng cha xứ trò chuyện hai người xảy ra tranh chấp lâm vào bi thống cùng lo nghĩ en gì l à lúc này mới phát hiện bên người cái này cái nam nhân tựa hồ chính là buổi sáng nàng rời đi bệnh viện lúc cái kia trong thang máy cố ý t r e o c ậ n sự vô lễ của nàng người xem ra n g ư ờ i ở nơi nào đều là vô lễ như vậy cồn star nguyên liếc nhìn nàng một cái thực tập cha xứ quay đầu nhìn một chút cha sứ tại lò sưởi trong tường t r ư ớ c đàm luận lời đã kết thúc để mở con đường hai người bước nhanh đi qua khác biệt chính là e n z i la đi tìm là tòa này giáo đường cha sứ khẩn cầu hắn có thể chủ trì ỷ xạ bèn tăng lễ c ổ n stagun n y ê tìm kiếm là hôn huyết thiên sứ gaber zi en ở nhân gian thấy rõ hết t h ể chân thân hy vọng hắn có thể thay thế thượng đế hành xử quyền lực lưu cho hắn nhiều thời gian hơn chuộc lại tội nghiệt tránh sau khi chết rơi xuống địa ngục vĩnh cướp không còn có lẽ có sự tình tựa như thương lượng song đồng dạng tại cha sứ lại một lần cự tuyệt en di la t h á m tử lâm vào không thể làm gì tuyệt vọng cùng phẫn nộ tại cồn s t a n g moon đòi hỏi không có kết quả bắt đầu đối ga bơ di en chân thân miệng phun hương thơm một tiếng vang thật lớn tại cái này trang nghiêm túc một chỗ đ ỗ n g nhiên vang lên trong giáo đường đám người nhao nhao nhìn ra cửa chỉ thấy một người mặc áo gió cầm trong tay thuốc lá khuôn mặt lạnh lùng mà hung á c nam nhân ra hiện tại trong tầm mắt của bọn h ắ n thực tập tuổi trẻ cha sứ lại lúc nào gặp qua ác ôn mạnh mẽ xông tới giáo đường sự t ì n h sững sờ một chút quay đầu nhìn một chút hắn đi theo học tập lao sư bước nhanh ninh đón đồng thời giọng nói hấp tấp nói giáo đường là thần thánh tri địa nơi này không chào đón ngươi mời ngươi đi đến người xa lạ trước mặt lời con chưa dứt đối phương đưa tay đem hắn đẩy ra nhanh chân hướng về phía trước đồng thời thanh âm lạnh lùng tại chống trải giáo đường không ngừng tiếng vọng đi đưa cho ngươi thần nói đi dẫm đạp nước mưa dày ra tại giáo đường sạch sẽ trên thảm đỏ lưu lại ô t r ọ c dấu chân có lẽ hít sâu một cái thuốc lá tay không bóp tắt đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất khí thế hung hăng tư thái như là một vị lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người đòi nợ người dừng ở lò sưởi trong tường trước không nhìn ga bơ dien tràn ngập uy hiếp nhìn chăm chú có lẽ nhìn một chút cồn stanguin n g y lạnh lùng nói đại danh đỉnh đỉnh r ô n cồn stanguin n g y xem ra ngươi gần nhất thời gian sống rất khổ c ổ n xa tàn ngồi ở trên ghế salon hít sâu một hơi n g n g đầu chọn một xuống lông mày dùng vô lại giọng nói đáp lại nói không cần cảm ơn cọ lệ hiển nhiên hắn phi thường rõ ràng năm năm trước s a tàn sử dụng một chút kỳ quái thủ đoạn đem hắn cùng có lệ sinh mệnh liên tiếp đến cùng một chỗ hiện tại hắn bởi vì ung thư phổi đã bắt đầu tại địa ngục cửa chính tả hữu h à n h n à y vị này liệt ma nhân thời gian nhất định cũng rất khó nhịp đứng ở đằng xa một hàng giá sách phía sau e n g i l l a những mày nhìn chăm chú xông vào giáo đường cọ lễ mặc dù lúc trước tại đệm ò n bờ bờ cờ đã lanh hội qua hắn đối thượng đế bất kính nhưng bây giờ một cước đá vang giáo đường cửa chính sau đó bày ra hương sư vấn tội thái độ cưỡng ép xông tới hắn thật không sợ chết sau xuống địa ngục sao bất quá bởi vì giáo đường cao ngất cấu tạo e n g i l l a rất khó nghe thanh bọn hắn tại g i a o nói chuyện gì một vòng màu vàng kim hiện lên ga bờ gì en chỗ sâu trong con người chắp tay nhìn về phía có lệ thấp giọng nói ngươi tới nơi này là muốn tìm cầu đáp án hải tử mỗi người đều có thượng đế giao phó hắn sứ mệnh ngươi có lệ đánh gây n ó trung tính thanh âm lạnh lùng nói thu hồi ngươi thần côn giọng điệu gaber dien có ma quỷ ý đổ thông qua nhân loại linh hồn giáng lâm đến nhân g i a n loại chuyện này ngươi giải thích thế nào c ổ n s t a n g u y ề n s e n vào nói nói như vậy ngươi cũng gặp phải một trận trầm mặc sau gaber dien lộ ra nụ cười ấm áp về sau đi một bước lui trở về lò sưởi trong tường trước quay người to lớn thiên sứ cánh chim tại sau lưng nó mở rộng mở ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi là thiên sứ cùng ma quỷ con có lệ lực lượng cường đại phía sau là ngươi không cách nào thoát đi vận mệnh cùng sứ mệnh ngươi đến tin tưởng trực giác của mình cố gắng thăm dò tổng sẽ phát hiện chân tướng sự tình nói đến đây nó quay đầu hướng có lệ mỉm cười chấn an nói ta tin tưởng ngươi đổi lại cái khác trung thực tín đồ gaber i e n thân vì thiên sứ đặc biệt lực tương tác cùng như thế độ cao tán dương chắc chắn sẽ luân h á m vào nó tán thành cùng ca ngợi bên trong đáng tiếc đứng tại trước mặt nó chính là một cái cho tới bây giờ không tin thượng đế miệt thị thiên đường cùng địa ngục ra hỏa có lẽ lạnh lùng nói thiên đường cùng địa ngục một mực tại truy cầu cân bằng gaber i e n làm thượng đế quyền lực ở nhân gian đại hành giả nếu như là địa ngục chủ động đánh vỡ quy tắc thiên đường vốn nên có hành động trừ phi Cổn n sát ta gà u điếu thuốc y lấy ê n lá, ra ta một một mặt đ bơ gien thanh nhâm vẫn như cũ bình thản nhẹ nói cha là mỗi người an bài vận mệnh không thể phỏng đoán hai vị cân bằng phải trang bị đánh vỡ các ngươi cũng không có t ư cách vọng kết luận mà lại tự tiện khẳng định tồn tại x a đ o ạ n thiên sứ đây chính là độc thần tiếng nói vừa ra trong giáo đường thời gian Đồng nhiên đình nhiên en quay người. Nhìn Gà gì chỉ. chăm chú có lệ hai có bơ quay m lệ ắ tiếng b ể u lộ ra một tia tức giận, nâng tay phải lên, một độc ra kia tay tức thần t giận, phải nói, nâng vĩnh h kẻ k h ô được đặt c h â nói thần thánh tri điệu, c vừa ra nôn linh quyền năng hóa thành p h à m nhân không thể ngăn cản khủng bố cự lực đụng vào cò lệ ngực ngang ngược đem hắn đẩy ra giáo đường phanh giáo đường cửa chính phát ra nặng nề đóng kín âm thanh dùng cái này biểu thị công khai một vị nào đó liệp ma nhân vĩnh sinh không được đặt chân quy tắc của nơi này làm xong đây hết thảy gaber i en có nhiều thâm ý liếc liếc mắt e n g i l a sau đó khuyên bảo cồn s t a n g u y ễ n nói ngươi sẽ tráng niên mất sớm chỉ vì ngươi theo mười lăm tuổi bắt đầu mỗi ngày rút ba mươi cây thuốc lá bởi vì cuộc sống của ngươi quen thuộc ngươi sau khi chết tất nhiên sẽ rơi xuống địa ngục nếu như ngươi chân tướng trèo lên lên thiên đường trừ tín ngưỡng liên lụy hy sinh những này lời nhảm thai sự tình xin đừng nên cùng một kẻ độc thần dắt dính liễu quan hệ c ổ n star n g n g ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy trước khi đi dò hỏi ngươi lợi mới vừa nói là nghiêm túc sao cái kia khốn nạn l i ệ p ma nhân thật là con của thiên sứ và ma quỷ gaber i e n bảo trì thần bí dáng tươi cười đáp lại nói ai biết được h i ệ n nhiên đây chỉ là nó mong muốn đơn phương cố ý muốn cho có lệ an cái trước không nên tồn tại sứ mệnh tựa như nó nói với c ổ n star ngừng như thế ta có thể hướng ngươi phơi bày một ít người chăn cựu là như thế nào để nhất b ư ớ c đồng b ầ y dê ngoan ngoan nghe lời nơi này không phải hắc cám thế giới có lệ cũng không phải tay cầm vĩ lực mại không phải trời nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương 440, phá phôi giả sọt gùn đồ ma chi nhánh hai địa ngục quân đoàn đột kích đứng tại giáo đường bên ngoài màn mưa bên trong có lệ tay trái cắm vào áo gió túi ngẩng đầu ngóng nhìn giáo đường cửa trên đầu lộng lẫy thần bí pho tượng đồng thời r ồ i ra một cây ngọn nón giữa lạnh lùng nói xuống địa ngục đi thôi cậu tạp t r ù n g không bao lâu enji la đẩy cửa đi tới thấy vị kia thần bí liệp ma nhân đứng ở dưới mái hiên tránh mưa chủ động đi qua nghi ngờ nói ngươi là lúc nào rời đi vừa rồi ta còn tại nhìn ngươi có lệ liếc nhìn nàng một cái lạnh lùng nói cha s ứ cự tuyệt nữ cảnh sát dò xét bất đắc dĩ hít một hơi không có trả lời một trận trầm mặc sau có lệ cất bước rời đi đồng thời ném câu tiếp theo nghe rất khó hiểu lời nói trở về cẩn thận lật xem ỵ xạ bèn tử vong trước thu hình lại ngươi sẽ tìm được đáp án đỉnh lấy mưa cất bước hướng để mòn bờ bờ cờ đi đến sau lưng thám tử không rõ ràng cho lắm tiếng chất vấn bao phủ tại mưa to bên trong thằng đến rôn cồn stanguin đi ra giáo đường đứng tại bên cạnh nàng tránh mưa châm đốt một điếu thuốc lá về sau lạnh lùng nói đám hôn đản này trò đùa quả thực muốn mạng người nói xong không nhìn dừng xe chở ở ven đường tiểu học đồ cha tư c ờ lệ l ạ g yên cùng có lệ đồng dạng đỉnh lấy mưa hướng một phương hướng khác đi đến cha tư gặp hắn sùng bái nhất lao sư vứt bỏ hắn mà đi vội vàng mở cửa xe hô lớn dôn này c ổ n s t a n g u y ệ người n muốn đi đâu chỉ có a n g e l l a một mặt nghi hoặc nhìn bọn hắn đồng thời theo bản năng nhớ kỹ cái kia hai lần đối nàng vô lễ người danh tự một bên khác có lệ đi tại trong mưa hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên hai thứ nhất màn t h á g tử thiên sứ thiên vô lại đã hoàn thành suy đoán của ngươi lệnh gaber e n sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt không tiếc ngay trước mặt cồn stagnuin gánh chịu trực tiếp phá hư cân bằng phong hiểm đem ngươi đẩy ra giáo đường thú vị là thời gian ngừng lại về sau e n di la linh cảm bản năng tựa hồ mơ hồ đã nhận ra cái gì ban thưởng phá phôi giả soạt gùn đồ ma nhiệm vụ chi nhánh hai đã tạo ra ngươi là một cái cùng cồn s t a g u y ê n đông dạng thích xen vào việc của người khác phiền người ra hỏa chí ít tại ma quỷ cùng địa ngục thế lực trong mắt xác thực như thế ngươi trực tiếp tìm tới gaber zien ở trên đế trước mặt kém chút bộc u lộ ra xạ tản con trai kế hoạch địa ngục thế lực quyết định cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn để ngươi minh bạch xen vào việc của người khác cũng là cần phải trả giá thật lớn cảnh cáo một sóng lớn địch nhân đã tiếp cận đang âm thầm rình mò hoàn thành ban thưởng đồ ma l ự đạn phá phôi giả sọt gùn đồ ma tại sử dụng thanh này sọt gùn thời điểm ngươi có thể chủ động mở ra đồ ma hình thức nên hình thức xuống phá phôi giả đạn ria sẽ tự thích hướng địch nhân thuộc tính loại hình tính nhắm vào s á t thương hôn huyết loại xin chú ý phá phôi giả đạn ria không cách nào triệt để giết chết hôn huyết loại nhưng gian nan khép lại đặc tính sẽ dẫn đến trúng đạn hôn huyết loại năng lực hành động cùng tính uy hiếp lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu một đường đi bộ đêm mưa xuống lo sang g i lết đường đi đen đường dần dần trở nên thưa thớt liền người đi đường cùng c ố xe cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh phảng phất tại thời khắc này cả con đường khu chỉ còn lại có lệ một người ngừng chân trông về phía xa bên cạnh không có một hai cửa hàng cửa trên đầu đèn nghe ông phát ra đôm đ ố t dòng điện âm thanh cách chập mạch đứt cầu giao thanh âm đột ngột tại cuối con đường văng lên hắc ám xâm nhập chỗ có con mang liên tiếp tiêu tán tới nhanh như vậy sao có lệ đứng tại chỗ thuần túy hắc cám cùng tĩnh mịch bên trong đông dưng dâng lên một đoàn nóng rực đỏ sầm hòa diễm chiếu sáng bầu trời cùng đại địa chiếu ra như là mây đen giống như xoay quanh tại đỉnh đầu hắn đại đoàn h ữ hồn cùng ma quỷ phạt tội luyện ngục chi hỏa tại thời khắc này buộc phát ra kinh khủng tập kích người sóng nhiệt sở hữu mưu toan đụng vào có lệ thôn vệ linh hồn của hắn đem hắn kéo xuống địa ngục gác linh cùng địa ngục t ạ p binh phát ra thống khổ kêu rên tồn tại ở nhân gian hình thức cũng như châm đốt cỏ khô hóa thành đầy trời hỏa tinh cùng cho tàn phía sau bén nhọn linh hồn tê minh mang quân tại đủ để trong chốc lát giết chết hàng trăm hàng ngàn người t à ác lực lượng bên trong như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tải hung ác vô cùng xuyên vào có lệ linh hồn âm lánh mục nát khí tức tuy ý tại thân thể của hắn bốn phía bồi hồi một lần lại một lần xung kích linh hồn phòng ý đồ nghiền nát có lệ ý chí cùng tinh thần xâm nhập trong đó cùng lúc đó một đạo phảng phất đến từ cách xa bị ngạn thân ảnh mơ hồ mang theo tức giận cùng dữ tợn đ ỗ n g nhiên ghé vào l ô thai hắn v ă n g lên có lệ theo tiếng nói từng đôi r ố i ra cực hạn hắc cám tiêu tụy như là người chết cánh tay lít nha lít nhít lấy lệnh người san giá trị c u n g rơi hình thức ý đồ bắt lấy có lệ tựa như đối p h ò ỉ xạ bèn lúc đồng dạng đem hắn kéo xuống địa ngục rốt cục đứng tại chỗ hút xong cuối cùng một ngụm thuốc lá có lệ vứt tàn thuốc xuống ngầm đầu mặt không hề cảm xúc nhìn thẳng đặt ở đỉnh đầu hắn che đậy thế giới oán linh cùng địa ngục đại quân lạnh lùng nói ngươi đang tìm cái chết ma quỷ tiếng nói vừa ra buổi trưa đã đến to lớn thẳng tắp họng súng nhắm ngay bầu trời t h í thần giả hình thức xuống nung đỏ chốt đánh b ộ c phát ra chỉ sợ lực c á c bách như là một đạo vô hình thao thiên cự lãng chụp về phía đẩy trời ác linh bóp cò súng áp xúc đến cực hạn lực lượng tinh thần đạn cũng như bạo liệt hỏa d i ễ m b i ể n gầm thắp sáng thuần túy bầu trời tăm tối xuyên qua ác linh cùng ma quỷ tạo thành quân đoàn gào thét luông hơi thổi tan rơi xuống nước mưa trong khoảnh khắc tại lít nha lít nhít địa ngục bên trong quân đoàn miễn cưỡng sẽ mở một nói lỗ thủng to lớn mà cái này không có thể chống cự tựa như v ư ợ t sâu thẩm phán lực lượng kinh khủng hóa thành ngưng tụ thành thực chất sợ hãi tại địa ngục trong quân đoàn điên cuồng lan tràn tại đại bại tán sắp gần đến một khắc s á u cái sớm đã theo dõi có lệ đã lâu hôn huyết loại không hẹn mà cùng theo từng cái phương hướng đồng thời nổi lên xông ra che đậy bảo vệ bọn họ địa ngục quân đoàn giống giận về phía p h cọ Có được lệ. à mục người bọn không đến thần lượng, cũng có thể không nhìn liệp ma nhân nổi danh nhất tinh hồng giả trưa buổi liệp diễm. huyết mạch họ, thể thí thể hòa ma m có lực có sợ đã đích của bọn nó liền là nghĩ dựa vào cường hoành n ụ c thể lực lượng sử dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn vật lộn từ đấu triệt để tại phương diện vật chất giết chết cái kia hết lần này đến lần khác uy hiếp tiểu tử của bọn nó so sánh phổ thông quỷ h ú t máu hoặc là cái khác hát cám sinh vật hôn huyết ma quỷ hoặc là hôn huyết thiên sứ nhục thể lực lượng càng thêm cường đại đồng thời bảo lưu lấy siêu tự nhiên thủ đoạn nhược điểm trí mạng ít bất quá chỉ là loại trình độ này tựa như đối phó cọ lệ bọn hắn chủ sử sau màn tựa hồ có chút quá mức nhỏ lớn hoặc là nói buổi t r ư a đã đến họng súng không có trên đỉnh trán của nó nó liền không cách nào hiểu rõ cái gì gọi là sợ hãi cái gì gọi là tử vong đối mặt khí thế hùng h ổ chạy tới sáu cái hôn huyết loại Buổi t r ư a đã đến biến mất một thanh tạo hình t h u cạnh đạn d ì a tiền thình lình xuất hiện tại có lệ trong tay giang giác vê anh họng súng ánh lửa trong bóng đêm phá lệ l o a mắt g à o thét hòa xà mang khỏa phá phôi giả đạn rìa đan hoàn như là kinh khủng huyết nhục xé vải cơ xuyên qua trước hết nhất hôn huyết loại eo thân thể chặn ngang đứt gãy mất đi cân bằng thậm chí không kịp phát ra thống khổ kêu thảm quẳng xuống đất màu xanh sấm máu tươi cùng nội tạng hát vây vẩy ra nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mãi trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương bốn trăm bốn mươi mốt ma quỷ khủng bố ngậu nghiệm đồ ma lựu đạn giang giác vê anh nạp đạn lên nòng giết chóc ánh lửa bắn tung tóe cái thứ hai hôn huyết loại ngực tuân ra một đại đoàn huyết vụ bay rớt ra ngoài sống sót bốn cái hôn huyết loại vừa lúc thoát ly phá phôi giả sọt gùn tầm bắn chạy vội tới trước mặt hắn dương anh múa vớt trong đó một đầu dơ trùy thủ lên t một, một cái tay h khác n từ i đôi đến đầu phi hồng nữ hoàng dài nhỏ lưới kiếm xuyên thủng hôn huyết loại hầm dưới đâm ra cái hót tu kiếm co vào đá văng sắp chết hôn huyết loại dư quang thoáng nhìn một cái khác cận thân hôn huyết loại hai tay nằm ngang ở trước mặt miễn cưỡng ngăn lại vùng tới gậy kim loại cầu côn gian g rắc cánh tay trái nhỏ gãy xương thanh âm cũng như kim cương tâm kịch liệt đau nhức thanh thúy trói thai lực lượng khổng lồ thôi động có lệ thân thể hướng về sau liền lùi lại luyện ngục áo gió hỏa diễm cũng tại hắn bị thương nháy mắt trở nên cực không ổn định đ ố n g nhiên g i ọ t t á t còn lại hai con hôn huyết loại mượn cơ hội từ phía sau c ở i gàn dựng lên cánh tay của hắn tại nỗ lực ba cái nhân mạng sau rốt cục đắc thủ một người trong đó hưng phấn tại có lệ bên thai kêu to nước bọt vẩy ra nói cái gì lạc kê l i ệ p ma nhân mẹ m à y liền là một đống c ấ p chó chúng ta bây giờ liền chơi chết ngươi lấy một địch nhiều đau đường cận thân từ đấu bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh tựa như bọn hắn cho rằng có l ẽ đã là một người chết nếu không phải hôn huyết loại miễn dịch huyết diễm cùng buổi t r ư a đã đến đặc chất lại có ma quỷ vượt qua thường nhân cường hãn cùng siêu sức mạnh tự nhiên mà lại sáu người vừa xuất hiện ngay tại khoảng cách có l ẽ không đến năm mét địa phương bọn hắn thậm chí đi không đến liệt ma nhân trước mặt liền sẽ toàn bộ biến thành một chỗ gào thảm sắp chết đồ vật cầm trong tay gậy bóng chảy ra hỏa giữ tợn cười một tiếng ném đi cây gậy lấy ra một thanh đoàn đao tựa như trà trộn tại đầu đường lưu manh thanh âm hưng phấn đến v ậ t mèo quỷ kêu nói xuống địa ngục đi thôi khốn nạn đối ma quỷ mà nói liệt ma nhân có lệ bắc ơ liền làm một cái tựa như cơn ác ngộng đáng sợ ra hỏa hiện tại loại này trong truyền thuyết cường đại nhân vật sắp chết tại trong tay của nó coi như xạ tản tự mình đến đoan chừng cũng sẽ kìm nén không được kích động trong lòng cười ra tiếng bước nhanh chạy vội tới có lệ trước mặt ý đồ đâm xuyên cổ của hắn một kích trí mạng có lệ tay trái cánh tay lọt vào gậy kim loại cầu côn manh kích đã triệt để đứt gãy không làm gì được đau đớn kịch liệt gây nên vật chất sinh mạng thể bị thương sau g e n bản năng ngắn ngủi q u ấ y n h u tinh thần của hắn dẫn đến luyện ngủ cao gió dập tắt nếu như đổi lại những người khác lọt vào hai cái đại hán và vỡ mà lại là có được ma quỷ huyết mạch cường tráng nam nhân đỡ khởi thân thể tuyệt đối không thể phản kháng đáng tiếc những này bẩn thỉu hôn huyết loại cao hứng vẫn là quá sớm cầm đao ra hỏa đến gần nháy mắt có lệ dùng sức đạp địa phi thân bạo đạp lồng ngực của nó to lớn phản tác dụng lực đẩy hắn cùng hai cái hôn huyết loại liên tục l ù i lại đâm vào bên đường tủ kính bên trên nắm lấy hắn cánh tay phải ra hỏa mất đi trọng tâm đồng thời có lệ rút ra cánh tay phải mềm dẻo thân thể cùng lộng lấy tư thế chiến đấu cùng hắn loại này nhìn qua cao lớn cường tráng lộ ra cổng kềnh nam nhân hoàn toàn không đáp phi hồng nữ hoàng bắn ra thân thể phía bên phải hôn huyết loại ngã xuống đất trên đường chặt đứt cổ họng của nó tay trái cố định tại một cái khác hôn huyết loại trong cánh tay vọt lên thân thể đảo ngược hai chân hiện lên hình c u n g áo gió đong đưa x ẹ t qua không trung không trung ánh mắt hai người đụng vào nhau liệt ma nhân lánh khóc vô tình hôn huyết loại ngốc trệ mà kinh ngạc thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ phi hồng nữ hoàng lưới kiếm s ắ c bén ngang cắt vào hốc mắt của nó màu xanh sấm máu tươi chảy ra làn da phía sau thời gian bắt đầu lưu động có lệ rơi xuống đất hôn huyết loại hai mắt cùng hốc mắt máu tươi báo tố bay trung điệp quỳ dạp xuống đất hai tay thả ở trước mắt phát ra tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức kêu rên con mắt của ta con mắt của ta a N ờ i xa duy nhất sống sót hôn huyết loại tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì có lệ hoa cơ cái kia không rõ lai lịch l i ệ p ma nhân đối bọn chúng mà nói liền là một cái đáng sợ mộng hiểm chuyên môn một chút cũng không có khuyết đại thậm chí hắn một trận cho rằng những cái kia nhằm vào l i ệ p ma nhân đáng sợ lời đồn đại đối với hắn chân chính chô đáng sợ miêu tả hoàn toàn không đủ ké ngồi trên mặt đất sợ hai chi phối tâm linh thân thể run dậy không ngừng hoàn toàn không có vừa rồi khí thế hùng hồ trong con mắt phản chiếu ra chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm trong lòng chửi ầm lên bạn thạ dở tên hôn đ ằ n g kia ném đi trùy thủ co cẳng liền chạy một tiếng súng vang qua đi hôn huyết loại kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo hai bước té nhảo vào trên đường cái này còn chưa kết thúc lấy ra cánh của tử vong thiên sứ mặc cho quẳng xuống đất hôn huyết loại dùng tràn ngập d ụ hoặc điều kiện trao đổi hoặc là than thở khóc lóc đau khổ cầu khẩn khẩn cầu liệp ma nhân tha bọn họ một lần cốt chất hoặc đoạn kiếm hoặc là xin u qua hầu. Hoặc là động xuyên y ê n động hết Hoặc t là r á tim. h ô huyết loại thi thể, hóa thành hư thối hôi thối loại mời à u lục mụ dịch, trên đ ư n g phố chạy x u ô Thẳng nhất. một huyết trước mặt. hắn chỗ Chúng hơi hôn đến rừng đạn còn ở có xa sau, loại về không Xin mời không muốn ờ i không m như vậy làm chúng ta cũng là nhận b ắ n thạ dở sai s ử nể mặt xạ tản liệp ma nhân bỏ qua ta đầu này thấp kém tiền mệnh ta nguyện ý vẻ mặt sợ hãi cùng run r ậ y không chỉ e ngại thanh âm im bặt mà rừng có lệ mặt không hề cảm xúc rút ra xuyên qua hết hầu cánh của tử vong thiên sứ mang ra một sợi màu xanh s â m huyết dịch gạt ngã hôn huyết loại thi thể vung một chút gây mất cánh tay trái tay phải nắm cổ tay nhẫn lại toàn tâm kịch liệt đau nhức dùng sức nén trợ giúp gây mất xương cốt một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ một lát sau đứng tại hôn huyết ma quỷ bên cạnh thi thể lấy ra một điếu thuốc thơm nhữ m ẩ y chấm đốt hoàn toàn không có trải qua tử đấu về sau may mắn sống sót may mắn cùng vui sướng thân xác hoàn toàn như trước đây lanh khốc không có bất kỳ cái gì tình cảm ba đ ộ n g tựa như ra ngoài săn thú lão luyện thợ săn nhất thời h ứ n g khởi thuận tay làm thịt mấy cái xúc sinh hít sâu một cái tay trái cắm ở túi cất bước rời đi phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhiệm vụ chi nhánh hai đã hoàn thành bạn tha dơ cùng sau lưng nó lao bản vốn là muốn mượn cơ hội này cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn tốt nhất triệt để giết chết ngươi để linh hồn của ngươi dùng rơi xuống địa ngục trên thực tế tựa hồ là ngươi cho chúng nó lưu lại một cái khắc sâu r á o hơn mới đúng ban thưởng đồ ma lựu đạn ngươi thu được đồ ma lựu đạn chế tác phối phương nên đạo cụ không cách nào chuyển nhượng giới hạn cá nhân ngươi sử dụng đồ ma lựu đạn một cái hỗn hợp thiên sứ di hải chất nổ sử dụng nó có thể đối ma quỷ cùng hôn huyết ma quỷ tạo thành cực lớn s á t thương cùng áp chế hiệu quả mỗi người phát minh vì cái gì không gọi nó khu ma bom nói đùa cái gì loại này ba tục danh tự mới không xứng với kiệt tác của ta mưa đêm dần dần ngừng có lệ hành tẩu tại không người đường đi luyện ngục áo gió đốt lên một chút nhỏ vụ ngọn lửa s ấ y khô ẩm ướt quần áo vứt tàn thuốc xuống không có gì bất ngờ xảy ra cồn s t a n g w i n hẳn là cũng bị ma quỷ tập kích nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương bốn trăm bốn mươi hai thứ hai màn người cứu vớt câu lạc bộ tiếng xấu truyền xa căn cứ phim kịch bản suy tính đại khái sau một tiếng hắn sẽ cơi chặt cờ ra mở xe taxi đi đến nửa đêm l á o cha ma quỷ thiên sứ câu lạc bộ tìm xin giúp đỡ nghĩ tới đây hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên thứ hai mà người cứu vớt đã tạo ra mặc dù ngươi bình yên vượt qua ma quỷ tập kích thậm chí cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn nhưng rôn c ổ n stạ nguyền liền xui xẻo nhiều chí ít đám k i a côn trùng cùng con cua đầy đủ buồn ôn hiện tại ngươi phát hiện cồn star nguyền sinh mệnh tại ung thư phổi thôn v h ệ xuống tràn ngập nguy hiểm vì lẽ đó ngươi quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian tiếp cận tên g i á c rưởi kia nghĩ biện pháp thoát khỏi nguyền r ù a đồng thời để tránh thời điểm hắn chết thúng trên ngươi cùng đi địa ngục lữ hành ngươi cùng rôn cồn star nguyền bắt đầu hợp tác khoảng thời gian này bản thạ dở phía sau lão bản âm mưu cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước so với không chịu trách nhiệm rôn ngươi nhạy cảm phát giác được hắn hai vị lao bằng hữu rất có thể tại cồn star nguyền mê hoặc xuống Bị ép cảnh u hưu to lớn, sau đầu ố n trận lớn, thần nhà vào to một âm tại tử thần cửa nhà bắt t cửa đó hưu h này. Nhiệm m vụ ụ cáo tiêu, bảo đảm tra bảo bệ đảm sứ hẹn nẹ、si、cùng bệ hệ nẹ cùng xì n sống sót. h lựa, lựa chọn tuyến thời gian nhảy vọt không cách nào quay lại hết thể tự gánh lấy hậu quả nhanh chóng xem hết hệ thống cho r a lớn đoạn chân thuật có lệ dừng ở một chỗ dưới mái hiên cân nhắc một lát hệ thống truyền t ố n g đến cổn star n g u ừ n tiến vào nửa đêm lao cha câu lạc bộ sau một phút đồng hồ xin mời xác định vị trí nửa đêm lao cha câu lạc bộ phụ cận cảnh cáo bắt đầu truyền t ố n g về sau sở hữu hậu quả không cách nào nghịch chuyển phải chăng xác định là quen thuộc thời gian tiến nhanh không gian vặn vẹo cảm giác kết thúc sau có lệ ngừng đầu ngăn t r ở đường đi xa xa liền có thể nhìn thấy nửa đêm lao cha kinh doanh câu lạc bộ đèn n e ô n c ử đầu trong đêm tôi lấp lóe làm địa trung hải quốc gia xuất sinh cách nay cho đến cường đại nhất vu độc thuật sĩ nửa đêm lão cha đã từng cũng là một người đơn đấu hơn ba mươi ma quỷ ngon nhân bất quá cái này tên giảo hoạt tuyệt đối không tính là cái gì thiện lương hạng người hiến tế hôn tỷ linh hồn làm nàng rơi xuống địa ngục chỉ vì có thể có được trực tiếp tình báo loại chuyện này người bình thường nhưng làm không được hán chỗ kinh doanh câu lạc bộ cũng không hề tầm thường nơi này chỉ cho phép hội viên xuất nhập trừ john con s t à n g nguyên dạng này đại danh nhân dưới tình huống bình thường chỉ hướng hôn huyết thiên sứ hoặc là hôn huyết ma quỷ mở ra một cái cùng loại với hòa bình tiệm cơm địa phương vu độc thuật sĩ cường đại vũ lực là trật tự kiên cố cam đoan tại không thiên vị địa ngục hoặc là thiên đường bất kỳ bên nào tình h u ố n g dưới có rất ít người hoặc là nói tại cái này nhà câu lạc bộ dương oai người đều đã chết có lệ lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt những mày dư quang thoáng nhìn chà s cờ ra mở xe taxi ngừng ở bên ngoài cất bước xuyên qua đường đi đi vào câu lạc bộ mang theo nón tam giác tiểu t ử chà s một mặt bất đắc dĩ bị một cái đại hán vạm vỡ cản ở ngoài cửa trơ mắt nhìn trong câu lạc bộ tiêu khiển hôn huyết loại còn có biến mất trong đám người cồn stanguin y trong ánh mắt chỉ còn lại khâm phục cùng ghen tị trong lòng không tự chủ nghĩ đến nếu như cồn stanguin y thật nguyện ý dạy hắn một vài thứ một ngày kia hắn cũng nhất định phải tại cái này huyết khóc biểu tượng tại thế giới thần bí thực lực cùng địa vị địa phương làm cái trước hội viên tại hắn đẩy mình đ oán nghiệm thời điểm lại nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân nhìn thấy có lệ lần đầu tiên chặt ngây ra một lúc nhìn chằm chằm h ắ n á o gió còn có trận kia lạnh lùng mặt nhìn hồi lâu bừng tỉnh đại ngộ nói lao thiên ngươi nhất định là có lệ bắc c ờ đúng không cái kia sách đặt tên liền có thể dọa được ma quỷ thẻ ra quần ra hỏa john không chỉ một lần cùng ta nhắc qua ngươi nói chuyện người trẻ tuổi phi thường như quen thuộc đối có lệ đưa tay phải ra nghĩ phải hỏi kỹ đáng tiếc n h i ệ tình t của hắn lại một lần lọt vào không nhìn có lệ càng qua bên cạnh hắn ngừng tại tráng h ắ n trước mặt ánh mắt đảo qua thẻ bài mặt sau lạnh lùng nói bơi lội dê rừng tráng h ắ n ném một chút cái c ằ m ra hiệu hắn có thể tiến vào duy chỉ có còn lại chặt một người đứng tại chỗ xấu hổ đến manh móc ngón chân có lẽ là nghĩ vãn hồi một chút mặt mũi n g ừ n g đầu nhìn tráng h ắ n nhún vai trêu ghẹo nói những này lợi hại ra hỏa tổng là rất khó ở chung đúng không nhưng mà tráng hán hoàn toàn không có có tâm tư để ý tới một cái tiểu nhân vật đối với trà có l ẽ hồi lâu trước kia liền phát hiện cái này mặt ngoài tuổi trẻ sinh động chân chất người trẻ tuổi là thượng đế điều động đến cồn stạng nguyên bên người giám thị hắn thiên sứ rất nhiều chi tiết đều có thể phát hiện điểm này nhất là tại phim nhất bộ phận lọt vào xạ tảng con trai màn tre phủ thân thám tử a n g e l a hắn vậy mà có thể một người đem nàng kéo ra đã từng có lệ tại the cổn r ụ r ỉ n g y bên trong đối kháng lọt vào ác linh phụ thân mẫu thân tăng thêm hắn ba cái tráng hắn đều không nhất định kéo đến ở đối phương h ú n g chi là một cái bị tới địa ngục ma vương cấp bậc đại nhân vật phụ thân nữ nhân liên cổn stanguin n g y đều bị đối phương dễ như t r ở bàn tay áp chế theo trong nước kém chút tươi sống chết đ ố i đối với thiên sứ loại vật này có l ệ một hướng không có cảm tình gì coi như hắn một mực biểu hiện rất hiền lành thậm chí cuối cùng hy sinh sinh mệnh của mình so với hy sinh liệt ma nhân có lý do tin tưởng những chuyện này vốn là thượng đế vì hắn an bài tốt tương lai tựa như một cái viết s o n g chương trình dấu hiệu cơ công cụ hình người hoàn toàn không giống nhân loại siêu việt tử vong sợ hai dũng khí cùng hy sinh đi vào câu lạc bộ ưu ám màu đỏ ánh đèn đập vào mặt cồn hương vị cổ quái lại rất có cảm giác tiết tấu bối cảnh âm nhạc một chi điển hình khác loại dốc n rồi l hạ sải cũng như cái này câu lạc bộ phát sinh sự tình đồng dạng hôn huyết trùng tại cồn cùng tầm hoan tác nhạc bên trong tiêu cực ngày càng t r ầ m luân ma quỷ không là ma quỷ thiên sứ không là thiên sứ so với cồn xa tà n g u y ề n tiến vào câu lạc bộ về sau hôn huyết loại nhóm không sợ hãi chút nào thậm chí căm hận ánh mắt cái kêu đạo thân mặc phong y r ỉ miệng bên trong ngậm thuốc lá nam nhân xuyên qua hành lang đột ngột xuất hiện tại cửa ra vào có như vậy một cái c h ư ớ c mắt toàn bộ câu lạc bộ đ ỗ n g nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc sở hữu hôn huyết loại tất cả đều ngừng lại trong tay sự tình gắt gao nhìn chằm chằm có lệ hoặc là căm hận hoặc là e ngại t h ằ n g đến có lệ quay đầu đối khoảng cách gần hắn nhất một cái hôn huyết thiên sứ lạnh lùng nói ngươi đang nhìn cái gì như thế trần trùi uy hiếp hôn huyết loại không chỉ có không dám phản bác thậm chí lập tức rời ánh mắt đến địa phương khác đi sợ chọc giận cái này thị sắt thành tính t ê n đ i ê n không hề nghi ngờ Cồ hoặc là nửa đêm láo cha bọn hắn đều sẽ chỉ ở cân bằng lọt vào đánh vỡ về sau xuất thủ thanh lý chiếm cứ ở nhân gian không khiết đồ vật nhưng cái này một vị hắn cũng mặc kệ cái gì xạ tàn cùng thượng đế ước định cầu thí cân bằng chỉ cần ngươi làm ra không nên làm chuyện hoặc là ngươi đơn thuần chỉ là một cái đi ngang qua vô tội hôn huyết ma quỷ sau đó bị hắn phát hiện liền rửa sạch sẽ cổ ngồi trong nhà chờ chết đi nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương bốn trăm bốn mươi ba đúng là âm hồn bất tán liệt ma nhân câu lạc bộ quản lý văn phòng cách đ âm hiệu quả xuống ồn ào quán ăn đêm mg mở lộ ra phá lệ ngột ngạt giôn coi như ngươi quên vật kia còn là có thể muốn mạng của ngươi ngươi cũng biết ta là trung lập chỉ cần cân bằng không có bị đánh vỡ ta liền sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào cồn stagun y sắc mặt trắng bệnh đứng tại lao bản bàn đối diện tựa hồ là đang hồi ước chuyện cũ nói tại ngươi mở cái này quán rượu trước đó ngươi từng là lấy sức một mình đối kháng ba mươi con ma quỷ vui ỉ mà ta m ị t nạch thở ra xì gà phê khói con mắt nhắm lại lạnh lùng nói mà ngươi là cổn stang u y ễ n đại danh đỉnh đỉnh rôn cổn stang u y ễ n nhưng đó cũng là trôi qua hiển nhiên vị này thực lực cường đại vu độc thuật sĩ phát giác được cổn stang u y ễ n sinh mệnh tức sẽ đi về phía cuối cùng chờ đ ợ i hắn chỉ có rơi xuống địa ngục mà những cái kia đã từng hắn tự tay đưa đi xuống ma quỷ nhất định sẽ cho hắn tổ chức một trận thịnh đại hoan n g h ê n ệ tối t nếu như lấy l i ệ p ma nhân tiêu chuẩn đánh giá cồn s t a g u y u n là một cái ưu tú linh ngôi nhưng tuyệt đối không tính là hợp cách xào trá tiêu cực chỉ có nhân sinh cũng tất cả đều bao phủ tại trong khi nói dối nghiệp nội nhân sĩ đều hiểu so sánh thủ đoạn quỷ quyệt ma quỷ cùng thiên sứ cũng không nguyện ý đi t r e o chọc vu độc thuật sĩ vạ và mịt nách hoặc là vị kia đồ sát ma quỷ trà đạp thiên sứ nói ra danh tự liền có thể làm cho cả địa ngục lặng ngắt như tờ liền x a tan cùng thượng đế cũng không có biện pháp đáng sợ liệt ma nhân john cồn s t n g u y ề n phong cách hành sự chú định rơi xuống địa ngục về sau hạ tràng thế thảm ma quỷ không chỉ có không sợ hắn thậm chí đối với hắn hận thấu xương cồn s t n g u y n vốn là muốn tiếp tục chuyển ra chứng cứ kéo mịt nạch xuống nước giúp hắn đôi kháng sắp gần đến hát cám xâm nhập đáng tiếc không ai nguyện ý tin tưởng vị này chuyện ma quỷ nhất là đồng hành của hắn bán cho mịt nạch các loại hàng giả dựa vào quỷ kế trêu đùa xạ tạn cùng đại thiên sứ miệng đầy dấu ngon dấu ngọt lừa gạt địa ngục m ị ma hoặc là không nhìn giới tính khác biệt dù d ỗ mỹ lệ thiên sứ cùng hắn lên giường thậm chí liên vị kia tiếng xấu truyền x a l i ệ p ma nhân cũng tại một lần trong hợp tác trúng kế của hắn mịt nạch tình nguyện tin tưởng ven đường chó hoang là thượng đế bản tôn cũng sẽ không tin tưởng cồn t ạ ngụi nói ra mỗi một cái từ ngữ lúc này một đạo âm thanh rất không hòa hải tại cửa ra vào văng lên hoa、wow, a thật đáng sợ nghe được thanh âm c ổ n star n g u y ề n quay người trầm giọng nói bạn thạ giờ vị này thích mặc một thân đường vân âu phục cách ăn mặc thành thân sĩ bộ dáng hôn huyết ma quỷ trong tay đùa bỡn một viên tiền xu phi thường hạ lưu run động thân thể một cái cười nói chỉ là ngươi lời mới vừa nói liền có thể để ta cao hứng cả đêm ở nhân gian bọn họ đối cái này tên giảo hoạt không có biện pháp nhưng nếu như đại danh đỉnh đỉnh cồn stan nguyện sau khi chết mặt linh hồn rơi xuống địa ngục rất nhiều chuyện có thể liền không phải do hắn nghĩ đến đây bạn thã giờ chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng đột xuất một cái thoải mái vốn là một bụng tà hỏa giôn lại cái kia có thể nhịn được xuống loại khiêu khích này cất bước một vừa đưa tay tại áo khoác áo lót túi móc đồ vật một bên lớn tiếng uy hiếp nói ta hiện tại liền để ngươi cao hứng cái đủ mịt nách thấy thế một q u y ề n nện trên bàn cả giận nói giôn n g ư ơ i biết quy củ của nơi này không cho phép tại địa bàn của ta dương a i mắt thấy cồn stang u ư ờ n đứng tại chỗ vô năng cùng nộ bạn t h giờ càng phát hưng phấn mỉm cười hướng phía trước phóng ra một bước nói rôn lao đệ đáng tiếc lời còn chưa dứt sen lẫn tại mùi thuốc lá nói bên trong một đầu đến từ sau lưng đại thủ đột ngột dựng vào bờ vai của hắn đồng thời còn có một đạo khuyết thiếu tình cảm ba động lạnh lùng thanh âm ở bên người văng lên bạn t h giờ, xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tệ không muốn cùng ta chia sẻ một chút dùng tay trái ăn đi giả cảm giác sao chỉ là nghe được cái này thanh âm quen thuộc hôn huyết ma quỷ một trận tê cả ra đầu trong lòng cuồng hô tại sao lại là cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh một tay cầm thuốc lá khẽ nhữ mày người quen biết cũ miễn c ư ơ n g cười một chút nói chào buổi tối cọn lệ b ắ t c r so sánh đối đãi cồn s t a n g u y ộ n lúc miệng đầy thô tục ù n g hạ lưu nôn n g ự a tay chân vũ n h đối mặt cọ lệ vị này hôn huyết ma quỷ tựa như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ nói đến đây hắn cùng ạ à mịt nặc nhìn nhau tránh thoát dựng trên bả vai cánh tay lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười nói ta nghĩ sự kiện kia chúng ta có thể hôm nào bàn lại mịt nặc nói xong xoay người rời đi phảng phất trốn ở chỗ này ngừng lưu thêm một giây cũng có thể mất mạng mịt nặc mở ra tay ngón tay trái kẹp lấy xì gà bất đắc dĩ nhìn chằm chằm có lệ nói có cần thiết này sao nơi này là địa bàn của ta bạn thạ giờ là khách nhân của ta có lệ cho mày hít sâu một cái thuốc lá lạnh lùng nói chân dài tại hắn trên người mình mịn m ặ t vứt tàn thuốc xuống ngẩng đầu đối mặt cồn stạ ngùn u y n h ế t miệng cười một tiếng tay phải nắm tay hung hăng truy trên mặt của hắn cái sau kêu lên một tiếng đau đớn liên tục lui lại đụng đổ lão bàn bàn quẳng xuống đất thấy có người tại địa bàn của hắn xuất thủ đả thương người mịt nạch trứng mắt đứng dậy chỉ vào có lệ cái mũi nổi giận nói ngươi đang tìm cái chết liệp ma nhân có lệ rút ra chính nghĩa thẩm phán chỉ vào mặt của hắn mặt không chút thay đổi nói đây là ta cùng dôn tiểu tử ân đoán cá nhân mịt nạch không muốn t r ọ c phiến phước cũng đừng có xen vào việc của người khác trừ phi ngươi nghĩ bên ngoài thêm ra mấy c ố hôn huyết tạp trùng thi thể mịt nạch sắc mặt lập tức châm xuống nói ngươi đang uy hết ta chỉ là một cái đề nghị ném câu nói này c ậ lệ không để ý tới mịt n mặt thái độ đi đến cồn stạng ngùn bên người ngồi xuống nắm chặt cổ áo t ú n hán nói ta biết ngươi là một cái phiền tái tinh john nhưng ta cho rằng có một việc ngươi một nhất định có thể cho ta một cái giải thích hợp lý tại ta rời đi g a b e i gn chuồng heo sau đó không lâu một nhỏ c h i địa ngục quân đoàn tập kích ta ta không cho rằng bạn tha giờ có đảm lượng đến tìm ta gây phiền phức nghe được c ậ lệ mịt nạch ngây ra một lúc c a o mày nói địa ngục quân đoàn bọn họ không có khả năng xuất hiện ở nhân gian có lẽ không có đi nhìn hắn đáp lại nói thế giới này theo không có cái gì cầu thí cân bằng hoặc là ngươi làm t h ị t hắn hoặc là hắn làm t h ị t ngươi chỉ đơn giản như vậy bất quá ngươi một hướng coi trọng cân bằng không bằng ngươi đi địa ngục tìm tỉ tỉ của ngươi cẩn thận hỏi một chút c ổ n star u y ê n bắt lấy có lệ cổ tay tránh ra khỏi vì trên mặt đất một trận m á n h liệt ho khan phun ra không ít máu tươi hít sâu một hơi miễn cưỡng đứng lên biết mình đuối lý thậm chí còn thiếu có lệ nửa cái mạng biến mất khỏe miệng máu tươi nói ta cảm giác có đồ vật gì chính đang đến gần có lệ một chút phi thường hắc cám đồ vật hô vì lẽ đó ta cần cái ghế kia trợ giúp ta tìm tới đáp án mịt nặc trầm mặc một lát cự tuyệt nói điều tra rõ ràng trước đó ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào c ổ n xa ta n g u y ê ngẩng n đầu nhìn hắn như vậy lấy ra một điếu thuốc lá lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài đồng thời vẫn không quên lấy ra cái bật lửa châm đốt có lệ cùng ở phía sau hắn hai người rời đi câu lạc bộ đứng ở bên ngoài trên đường phố ngay tại nơi xa cửa hàng giá rẻ mua đồ trà vội vàng chạy tới đỡ lấy rôn do hỏi này người còn tốt chứ cồn stagun y ề không có trả lời kéo lai xe taxi cửa ngồi vào xếp sau c h ặ t cũng vội vàng lên xe bất quá còn chưa chờ hắn phát động động cơ có lệ kéo cửa ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương 444, t r ậ n doanh sự kiện ác biến nhân tính vị k i a tiếng xấu truyền x a l i ệ p ma nhân đột nhiên lên xe của hắn chặt hai tay đặt ở trên tay lái hé miệng do dự một chút muốn cười nhưng lại nghĩ bảo trì nghiêm túc vội ho một tiếng nói ây có lệ tiên sinh người muốn đi đâu có lệ quay cửa kính xe xuống phun ra bụi mù l ệ n h lùng nói khoảng thời gian này ta sẽ nhìn chằm chằm rôn lái xe đi chặt quay đầu nhìn một chút bùn não h đồng dạng bày tại chỗ ngồi phía sau mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi sắc mặt trắng bệnh cồn s t n g n u i n muốn nói lại thôi quay người đạp xuống chân ga hướng rôn trung cư chạy tới sau một tiếng khói mù lượn lờ trung cư trầm mặc tĩnh mịch cồn s t n g n u i n buồn bực n g ắ n ngẩm thuốc lá bụi nôn tiến cái chén sau đó che lại trên bàn nhện có lệ dựa v à ở phía xa bên cửa sổ thằng đến đột ngột tiếng đập cửa văng lên mở cửa đứng ở bên ngoài chính là cùng giôn từng có hai mặt duyên phận thám tử e n i là đ ộ t s ợ n nguyên bản e n i là muốn thông qua bình thường phương thức chưng cầu ý kiến c ủ a stagnuận n g y liên quan tới nàng mội mội ủy xạ bèn sự tình sau khi ăn xong một cái bế môn canh sau lúc này mới lựa chọn lấy ra lạp thám tử huy chương cưỡng ép tiến b ả o càng qua cửa thời điểm nữ cảnh sát dò x é t phi thường chi tiết chú ý tới cồn stagnuận gỗ sơn trên k u n g cửa dùng tiểu đao khắc có thật nhiều kỳ quái tông giáo sắc thái nồng đậm tiếng latin đi vào khói mù lượn lờ trung cư lần đầu tiên nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ có lệ e n NG z i la n gây ra một lúc sau đó liếc liếc mắt cổn star ngừng bóng lưng chào hỏi có lệ ngươi làm sao cũng ở nơi đây cổn star ngừng trong mày cầm chén rượu lên nói hắn ưa thích làm ta theo đôi u thám tử chỉ là một câu đơn giản đáp lại e n z i la rất nhanh liền h i ể u được mặc dù là đồng hành nhưng hai gia hỏa này quan hệ nhất định chẳng ra sao cả ngắn ngủi trầm mặc sau bắt đầu hướng cồn s t n g m u n trần thuật có quan hệ Ừ xạ b ẹ n sự tình liên quan tới nàng linh hồn là có hay không rơi xuống địa ngục liên quan tới nàng tinh thần phải t r ă n g bình thường vẫn là đụng phải một ít đoàn thể hoặc là tà giáo tổ chức mê hoặc lúc này mới té lầu bỏ mình hiển nhiên lúc trước tại giáo đường ngoài cửa phân biệt về sau a n g e la về nhà về sau có dựa theo có lệ nhắc nhở cẩn thận lật xem Ừ xạ bèn té lầu trước thu hình lại tại thu hình lại cuối cùng ỵ xạ bèn té lầu trước một khắc phảng phất nàng biết mình tỉ tỉ sẽ nhìn thấy đoạn này hình tượng quay người đối mặt giám sát ống kính nói ra tên của một người c ổ n stanguin v ừ a lúc enzy la lại tại giáo đường ngoài cửa nghe được trà s hô to qua giôn dòng họ như là trong minh minh vận mệnh trong bóng tối thao túng hết thảy bất quá ung thư phổi màn cuối c ổ n stanguin không có, có tâm tư nghe nàng đang nói cái gì phát huy đầy đủ nói chuyện phiếm quỷ tài thiên phú một trận nhìn như nghiêm chỉnh trào phúng về sau triệt để chọc giận hãm sâu mất đi thân nhân bi thương a n g e l a t h ằ n g đến nữ cảnh sát dò xét bị tức giận rời đi gian phòng phát sinh kịch liệt rung động m à n g lớn địa ngục c á c quỷ bóng ma hiện lên ngoài cửa sổ ý thức được sự tình không tốt lắm cồn stanguin cái này mới đứng dậy không lọt vào mắt có lệ tồn tại vội vàng đuổi theo ra đi đối dạng này một vị bị mang theo cặn bã ngoại hiệu khu ma nhân hắn làm ra cỡ nào khác người sự tình có lẽ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn nếu như trông cậy vào lời nói của hắn cử chỉ nho nhã lễ độ hoặc là xử sự, sự ổn thỏa thỏa đáng đó mới là điên rồi có lẽ bóp tắt thuốc lá túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay tính toán thời gian nhiều nhất một cái giờ trước sau cha xứ h è n nesci liền sẽ chết tại b ả n thạ giờ trong tay bất quá dưới mắt nghĩ tới đây hệ thống nhắc nhở âm đột ngột vang lên trận doanh sự kiện á c biến đã tạo ra nơi này là một cái thế giới chân thật Liệp lớn. lẽ là người xuất hiện đi Ma Màn cảm Gaber Nhân, cùng chân tướng, dẫn đến J.N. cùng Tre, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Vì lẽ đó bọn hắn chuẩn bị cương thấy được xuất Tre, to bắt đi là đột cơ rõ đó bị Vì ép sự ờ n dụng nàng cương giáng sinh tàn con trai, để tránh ngộng, hiện sai lầm. Cảnh cáo, phim kịch bản không ổn định nhân tố, ngay tăng Lợi lắm lầm. trai, dài sai phim hoạch cáo, kịch cấp tốc tăng trưởng. ép s xạ xuất tố, tại để đêm kế kiện mục tiêu bảo đảm nz là đột s ờ n không bị bắt đi căn cứ ngươi lựa chọn trận doanh có thể lấy được ban thưởng khác biệt liếc một ắ cắm ở lớn túi áo, đi ra ngoài. Là hắn t thống thuật. tay túi biết,、sự、tình sẽ không muốn nhìn qua qua muốn ra Hai ra hệ cho chân không nhìn như lớn ngoài. đơn giản áo, vậy. đi m ở Là sự sẽ bên khác sau cơn mưa ban đêm thiên sứ chi thành trên đường phố ít a i lui tới chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện kẻ lang thang dùng xe đẩy đẩy sở hữu gia sản lảo đảo tại bên đường đi ngang qua enzy NG la nguyên lai tưởng rằng sẽ tại cồn star ngừng trên thân tìm tới nàng muốn đáp án một cái liên quan tới ỷ sa bèn không có rơi xuống địa ngục mỹ lệ hoang ngôn dù cho vị kia liệt ma nhân đã sớm nói nàng sinh đôi muội muội đã rơi xuống địa ngục nhưng tựa như người sắp chết bắt được cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng ng la từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng có l ệ thuyết pháp chuyển mà đi tới cồn stạng nơi g u y ê n n này chứng thực đáng tiếc sự t ì n h liền cùng nàng dự liệu đồng dạng cái kia vô lễ nam nhân nói ra mỗi một câu đều đang cố ý hướng trên vết thương của hắn s á t muối p h ả n phất nỗi thống khổ của nàng là tên hốn đảng kia vui vẻ nguồn suối bi thương nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nhưng e n g y la vẫn là nhịn xuống không có để nước mắt chạy đi ra đưa tay lấy xuống đôi u ngựa trên dây buộc tóc màu nâu bên trong phát tự nhiên rũ xuống thằng đến cồn x à n g n g u y ự n lỗ mãng chạy đến bên cạnh nàng nói thám tử nếu như ta cho ngươi biết thượng đế cùng xạ tản đánh một cái cược lấy toàn nhân loại linh hồn làm làm tiền đặt cược ngươi nghĩ như thế nào e n g y la mặt lạnh lấy nói ta sẽ nói ngươi tới giờ uống thuốc rồi d ô n cười một chút bước nhanh đuổi theo nữ cảnh sát tiết tấu giải thích nói trước nghe ta nói quy tắc là không thể trực tiếp cùng nhân loại tiếp xúc chỉ thực hiện ảnh hưởng xem ai có thể thắng tốt ta ta đã biết nhưng vì cái gì cồn s t a n g u ừ n trêu kẹo nói ai biết được khả năng chẳng qua là cảm thấy chơi vui hiển nhiên enzy la đ ố i lối nói của hắn rất là khinh thường dừng ở cửa xe bên cạnh nói trượng phu đánh chết tươi thê tử mẫu thân chết đ ố i con của mình mà ngươi sẽ chỉ đem những này quy tội ma quỷ nhân tính bản ác cồn s t a nguyên tiên sinh là nhân tính jon h nói tiếp nhân tính bản ác ngươi nói không sai nhưng có lúc một chút vật gì khác xuất hiện vừa lúc ảnh hưởng chúng ta nếu như là nguyên bản phim kịch bản a ng e la sẽ chỉ càng thêm khinh thường nói một câu ngươi rất có thuyết giao ý nghĩa nhưng mà không hiểu giờ khác này hai người đối thoại để nàng nhớ tới lúc trước tại đệ mòn bờ bờ cờ cùng có lệ nói chuyện nàng cả đời này bí mật lớn nhất giết chết ỷ xa bèn không là người khác chính là chính nàng l ừ a gạt hoang n ô n không nhìn v ứ t bỏ càng thêm c h â m t r ọ c là nhân tính bản ác loại này luận điệu vậy mà lại sẽ theo trong miệng của nàng nói ra trong lúc nhất thời e n g y la hé miệng đối mặt cồn s t a n nguyên thuyết giáo không phản b ắ t được tại tự trách tuyệt vọng hóa thành bi thương như là h á cám dần dần bao phủ tâm linh của nàng lúc hai người đỉnh đầu đèn đường đột ngột cao sáng sau đó đ ố n g nhiên dập tắt nơi xa công t ắ c nguồn điện kéo xuống thanh âm tại yên tĩnh trên đường phố phá lệ trói thai tất cả q u a n mang dần dần dập tắt thẳng đến vạn vật chìm vào tuyệt đối viễn siêu đêm tối âm u lưu lại chỉ có khoảng cách hai người cách đó không xa tủ kính bên trong thánh mẫu ma di ạ hoa văn màu thủy tinh ánh đèn lúc sáng lúc tối phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương 445. một người một súng đ o ạ thiên sứ thiên sát c ố t ì n h enzy la nhún m ẩ y ngưng nhìn chỗ xa nghi ngờ nói cúp điện cửa xe tự động khóa lại thanh â m đột ngột văng lên cái gì c ổ n s t n g n u n hít sâu một hơi kéo lên thám tử cánh tay nói chúng ta đến lập tức rời đi nơi này cất bước hướng cất đặt thánh mẫu ma di ạ chân d u n g tủ kính đi đến enzy la tránh thoát cánh tay ngửa mặt bốn phía xem xét linh ngôi trời sinh đối hắc cám lực lượng nhạy cảm trực giác để nàng phát giác được xa xa hắc ám tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì phía sau thanh âm huyên não kẹp đang gào thét cổ quái gió nhẹ bên trong phất qua bên cạnh hai người nữ cảnh sát dò xét nghi ngờ nói thanh âm gì cánh có lẽ là l ờ i c h à o e n g y la cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m một mảnh đen kịt bầu trời lui lại nói ngươi nhất định đang nói đùa thứ gì mắng ư ớ t c ổ n xa tạ n g huyên lấy ra một khối thánh giả áo vải dùng mảnh vỡ nhanh chóng quấn quanh ở trên tay túi đầu đáp lại nói một chút không nên xuất hiện ở đây đổ v ậ vừa dứt lời một đoàn nhìn không thấy bóng đen vượt qua ng là đỉnh đầu nữ cảnh sát dò xét vội vàng rút súng lục ra cồn stagun n thấy thế lấy ra cái bật lửa nói súng ngắn có thể không phát huy được tác dụng nhắm lại con mắt của ngươi vì cái gì không bế được rồi khu ma nhân x a s u ố t tinh thần thanh âm tàn đi cũng như thánh mẫu ma di ạ quan mang tại âm u ăn mòn xuống dần dần chìm vào đêm tối tuyệt đối hắc cám đến cồn stagun n châm đốt thánh giả quần áo mảnh vỡ trong khoảnh khắc chói mắt ánh lửa mang khỏa tập kích người sóng nhiệt xua tan hát cám đồng thời cũng chiếu dọi sập tiệm ngồi tại trong âm m không khiết đồ vật một đám suy nghĩ chỉ có hàm dưới sau lưng mọc lên cánh thịt bên ngoài thân khô quắt không lông địa ngục tạp binh đám chìm vào tại thánh giả quang huy bên trong bẩn thịu khinh nhờn thân thể như là khô giáo bùi cỏ hóa thành đầy trời hỏa tinh đang thống khổ thét lên bên trong thiêu đốt hầu như không còn nhẹ nhõm xử lý những này địa ngục t ạ binh c ổ n stang n g n theo thói quen chuẩn bị lấy ra một điếu thuốc lá lại tại châm đốt cái bật lửa nháy mắt một đạo càng thêm trói mắt thánh quang tựa như thiên sứ hàng lầm ở nhân gian đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người không giận tự uy cao giọng gầm thét như là thánh giả cao ở thánh điện cùng kêu lên ca hát đọc thánh âm khinh nhờn đồ vật trở lại các nguyên lên đi địa phương thiên sứ ngôn linh lực lượng hiện lộ rõ ràng không bỏ sót trốn ở âm u nơi hẻo lánh tùy thời mà động may mắn còn sống sót má quỷ tại cái này không thể trái nghịch thanh âm phía dưới dãy ruổi lấy lại một lần rơi xuống địa ngục hết thể đều kết thúc tắm rửa tại mơ hồ ánh sáng bên trong thấy không rõ khuôn mặt thiên sứ d á n g lâm tại thần sắc đã hoàn toàn ngốc trệ ở a n g e l a trước mặt đối nàng đưa tay phải ra thanh âm êm ái hóa thành phật qua nhân loại linh hồn ấm áp gió nhẹ mang cuốn tại đoạt hồn nhiếp phách linh hoạt kỳ ảo giọng hát bên trong chậm rãi văng lên y xạ bèn đang đợi ngươi enzila đi theo ta nhưng mà Lại cổn sạng nguyên xuống. Giáng thị rắc â một tại NG là trước mặt thiên phải cái NG căn bản không phải cái gì thiên sứ, mà là là Mà m sứ. đầu thân thể dứt ữ tợn, toàn thân trên giới mọc đầy gai nhọn cùng n h giới gai mọc mùi đầy đau c ả n mánh liệt mùi lưu hình, to mọng như là thịt nát đồng dạng mát mùi ma、quỷ. Một liệt to thịt rớt ra lưu là quỷ. đầu xuống thiên đường rơi xuống địa ngục kẻ độc thần một đầu dồn bỏ thượng đế cùng tín ngưỡng ti tiện đoạ thiên sứ trong lòng biết không ổn c ổ n star nguyên gấp vội vươn tay ra y đồn h u lại tâm linh gặp che đậy e n z i l a hô lớn e n z i l a không cần lời con chưa dứt đọa thiên sứ nâng lên tay trái không thể ngăn cản siêu sức mạnh tự nhiên như là một cỗ phi nước đại ô tô hung ác đụng tới c ổ n s t n g n u ề n kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài nện ở tủ kính bên trên lực lượng kinh k h ủ n g xuống hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một khối xương đều tại kéo kẹt rung động n ằ m d ạ á p trên mặt đất chật vật ngầm đầu vươn tay phí công nghị phải bắt được a n g e l a ngay cả âm thanh cũng giống như sắp tắt thở đồng dạng suy yếu a nếu g không e l a qua. muốn n đi như nói trên thế giới này có ai đầy đủ hiểu rõ đại danh đỉnh đỉnh rôn cồn s t a n g g n u y ễ n người kia liền nhất định là chính hắn sa sút tinh thần tiêu cực thị khói như mạng phóng đ ẳ n g không bị trói buộc che giấu tại những n à y đặc chất phía dưới chân thực cồn s t a n g g n u y ễ n lại là một cái mười phần thiên sát cô tinh l i ê n chính hắn cũng rõ ràng phảng phất là vận mệnh cố ý t r e o cợt đồng dạng phàm là cùng hắn dính l i ễ u quan hệ người cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt không phải đã chết thảm liên l à tại thông hướng tử vong con đường trên phi nhanh bao táp hắn đã từng thử qua làm một người bình thường đáng tiếc đây đối với một trời sinh máu khắc thân bằng hảo hữu thiên sát cô tinh đến nói thực sự có chút quá khó hiện tại tại dưới con mắt của hắn liên có một nữ nhân sắp bị đọa thiên sứ bắt đi loại kia bất lực số mệnh cảm giác thậm chí so ung thư phổi màn cuối thông khổ càng thêm trí mạng gabber gn thường xuyên sẽ chỉ trích c ổ n s t n g u y ê n chưa từng có thực tình tín ngưỡng vượt qua đế nhưng nếu như cái kia điệu nhân có thể cắt thân thể sẽ đến vị này cặn bã gặp phải chỉ sợ cũng liền không khó lý giải dôn vị cái gì không phải một cái thành kính tín đồ đổi lại là ai cũng sẽ cho rằng thượng đế cái kia lão tiểu tử có phải là có chủ tâm c ố ý làm lọt vào ma quỷ mê hoặc enzila đờ đ ẫ n cất bước vươn tay cánh tay chuẩn bị chủ động dắt lên thiên sứ tay làm c ổ n s t n g u y ê n điên cuồng miệng phun hương thơm chất vật lấy ra một bình nhỏ thánh thủy ngưu toan đoạt lại enzy lao ý thức cùng linh hồn làm đ o ạ thiên sứ căm hận xấu xí、si、khuôn mặt âm ngưu đạt được về sau đối rôn tràn ngập đùa cợt nết miệng cười một tiếng chảy ra tanh hôi nước vàng hết thể kết cục phảng phất tại thời khắc này đã chú định tựa như cồn star nguyên nghề nghiệp kiếp sống bên trong trải qua rất nhiều lần bất lực hỏng bét tình trạng sau một khắc một đạo gào thét tiếng súng ẩm vang trên đường phố không nổ vang lực lượng linh hồn tạo dựng đạn như là cực đêm lưu tinh mang khỏa lưu diễm hỏa ánh sáng vạch phá h á c á m xuyên qua âm mưu che đậy hoang nôn cùng lửa gạt hung á c đến cực điểm xuyên vào đọa thiên sứ xấu xí thân thể như là thổi vào khí thể xưng túi viên thịt đọa thiên sứ bẩn thịu không khiết thân thể tại nó tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên bên trong cấp tốc bành trướng đủ để dung chuyển thánh giả linh hồn đủ để trong khoảnh khắc giết chết hàng trăm hàng ngàn phạm nhân khủng bố ma âm hóa thành tử vong trước không cam lòng g ầ m thét tại tĩnh mịch trên đường phố không nổ vang có lệ bắt cờ a、vâng. huyết nhục tiếng nổ như là một viên đổ đầy nước thải khí cầu nổ tung nột ngạt r ồ i tung tóe bãi lớn đen vàng huyết thủy thoa khắp a n g e l a cùng cồn stà ngùn u thân thể phía sau theo thế lực hắc cám rút đi hóa thành bay ra cho tàn biến mất ở trong thiên đ ị a đoạt lại ý thức tự chủ a n g e l a há to mồm ngơ ngác đứng tại chỗ chấn kinh đến tột đỉnh biểu lộ làm nàng nửa ngày một chữ đều nói không nên lời c ổ n stà ngùn thở ra một ngụm t r ọ khí mặt mũi tràn đầy đều là chưa t ỉ n h hồn mồ hôi lạnh dứt khoát triệt để nằm dạp trên mặt đất khôi phục thể lực thuận tiện châm đốt một điếu thuốc hít sâu một cái hung hăng qua phổi thoáng nhìn xuất hiện dưới ánh đèn đường cái tiêu đạo thân mặc phong y bóng người cao lớn phun ra khí thải huệ phải nói ta còn tưởng rằng ngươi chết tại cái gạt tàn thuốc bên cạnh liệp ma nhân mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết h ỏ a tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương bốn trăm bốn mươi sáu ban thưởng tra sứ hẹn n ẹ t s i hệ thống nhắc nhở âm vang lên trận doanh sự kiện tác biến đã kết thúc trước mắt trận doanh hôn loạn thiện lương người thành công giải cứu ng là đột sởn nhưng giết chết một đầu đoạ thiên sứ hành vi khả năng dẫn đến cân bằng thiên bình hướng lên trời đường một phương nghiêng huống hồ không có có thần linh sẽ thích một cái thí thần giả tại địa bàn của bọn nó cả ngày du đãng hoàn thành ban thưởng buổi t r ư a đã đến thí thần giả đổi buổi t r ư a đã đến thí thần giả đổi hiện tại ngươi có thể tự do không chế t h í thần giả hình thức xuống phải trang đơn phát đạn tiêu hao sở hữu lực lượng tinh thần chú ý hạng mục đơn lần công kích không siêu việt thần linh sức thừa nhận cực h ạ n chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương bắt giết con mũi không cần vận dụng đại pháo liệp ma nhân ánh mắt nhanh chóng đảo qua buổi trưa đã đến nói rõ nói cách khác loại này mới cải tiến có một lần tính đối kháng nhiều cái thần linh tiềm chất sao một bên khác e n z i la chật vật lui lại hai bước chừng to mắt túi đầu vội vàng trai nhìn y phục của mình sau đó rội tay vuốt ve gương mặt nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có cái gì hôi thối đồ vật tung t ó é nàng một thân làm sao nghỉ ngơi đủ cồn s t a n g u y l n đứng lên nhìn thẳng có lệ con mắt nói ta một mực rất muốn biết ngươi đến tột cùng là thế nào chơi chết những vật kia nếu như ngươi nguyện ý bán những vũ khí này ta nghĩ tại trên chợ đen nhất định phi thường đáng tiền có lệ đi qua trước mặt hắn lạnh lùng nói đừng có ý đồ với chúng jonny boy d ô tử cồn s t n g u n không quan trọng nhốn n h ú n vai tự mình hưởng thụ thuốc lá hương vị đồng thời đánh lên buổi t r ư a đã đến ý nghĩ xấu thế giới trên quy tắc ma quỷ cùng thiên sứ chỉ có thể trục xuất vĩnh viễn không cách nào bị giết chết nhưng nếu như hắn có thể cầm tới cái kia đem vũ khí sau đó đẻ vào xạ t ạ n trên trán có phải là cũng không cần xuống địa ngục nghĩ tới đây dư quang liếc nhìn có lệ bóng lưng cuối cùng bỏ đi cái này không đáng tin cậy suy nghĩ thầm nghĩ gia hỏa này nhưng so sánh x ả tàn khó ứng phó nhiều tâm ngoan thủ lạc miệt thị quy tắc mà lại xa so với hắn ngạnh hán b ể ngoài giảo hoạt một lát sau enzy la hít sâu một hơi sau đó hô hấp trở nên phi thường gấp rút ngẩng đầu nhìn thẳng có lệ con mắt cả kinh nói có lệ t a ta ta vừa rồi những sự tình kia những cái kia đều là thật có l ệ đi đến trước mặt của nàng giơ tay lên không nhìn nữ cảnh sát dò xét kháng nghị nắm mặt của nàng tả hữu lặn xem sau đó tiếp cận con mắt của nàng nguyên bản e n g i la còn muốn phản kháng nhưng liệt ma nhân cường đại nhục thể lực lượng lại không phải nàng có thể ngăn cản thằng đến có lệ ánh mắt làm nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái lúc này mới lui lại một bước tránh ra khỏi ánh mắt không tự chủ hướng nơi k h á c ném một chút cau mày nói ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì hiển nhiên nhân loại bản chất đều là nhan giá trị động vật bất luận bị du côn đẹp trai cồn stang nguyện. hoặc là trước mắt vị này lạnh lùng anh tuấn l i ệ p ma nhân nhìn c h ầ m c h ầ m vào là một m tên phát dục bình thường tâm lý khỏe mạnh trưởng thành nữ tính cảm thấy rất không được tự nhiên hoặc l à tới cảm giác là một kiện rất bình thường sự tình nhất là đối mặt thời điểm mơ hồ có thể cảm giác được đối phương hô hấp có lệ tay trái cắm vào lớn túi á o quay người châm đốt một điếu thuốc nhìn ra xa xa đêm tối lạnh lùng nói ngươi rất có thiên phú a n g e l a có rất ít người có thể không chấp nhận huấn luyện tự chủ khống chế đóng kín linh giới cảm giác vì lẽ đó ta chỉ muốn xác nhận có cái gì đồ không sạch sẽ giấu ở linh hồn của ngươi bên trong nói đến đây quay đầu liếc liếc mắt cồn stanguin y sau đó nhìn về phía nàng nói xem ra ngươi cùng hắn lâm vào một cái đại phiền thoái có đồ vật gì vẫn đang ngó chừng các ngươi có lệ nói ra liền cùng thanh âm của hắn đồng dạng khuyết thiếu tình cảm ba động lạnh tận xương thủy đến mức enzy la biểu hiện tựa như nghe được chuyện ma nghi ngờ nói cái gì cồn s t a ngưng giải thích nói ta không biết bọn họ tại kế hoạch cái gì nhưng ta có một ít ý nghĩ đi thôi ta cần muốn tìm tới ỷ xạ bèn linh hồn xác nhận một chút chuyện này mặc dù hai vị thần bí bên cạnh vụ án nhân sĩ chuyên nghiệp ở giữa đối thoại càng ngày càng nghe không hiểu nhưng nâng lên ỷ xạ bèn e n g y la vội vàng nói ngươi có biện pháp cồn s t n r gật đầu tại bọn hắn cất bước chuẩn bị đi e n g y la nhà cầm tới một hai kiện ỷ xạ bèn thích hợp di vật sau đó tìm tới linh hồn của nàng lúc có lẽ lạnh l ù n nói john nghe nói bằng hưu của ngươi đang giúp ngươi điều tra chuyện này liên lụy đến đoạn thiên sứ hắn có thể sẽ chết c ổ n star moon nâng lên lấy thuốc lá tay lưu cho có lệ một cái bóng lưng hoàn toàn thất vọng hẹn n e s s i là một vị cha sứ có lệ ma quỷ không dám đụng vào hắn ma quỷ tự nhiên không cách nào giết chết tín ngưỡng kiên định cha sứ nhưng nếu như của hắn tín ngưỡng sinh ra dao động đâu đưa mắt nhìn e n g y la l á i xe chở c ổ n star moon cấp tốc rời đi có lệ cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay hệ thống đánh dấu cha sứ hẹn nẹt xì hiện tại vị trí bắt đầu tạo ra tọa độ đã vì ngươi tiêu ký nhìn một chút trên bản đồ khoảng cách ước chừng ba cây số xa tuyến thời gian miêu tả tại sau 45 phút cha sứ hẹn nẹt xì tử vong chiêu ngừng một chiếc xe taxi có lệ hướng mục đích nhanh chóng chạy tới dạng sáng thân thể mập m ạ n trung niên hói đầu cha sứ hẹn nẹt xì thông qua linh m ô i năng lực hạn tại một tờ báo đạt được có quan hệ ỵ xạ b ẹ n tử vong lúc âm thanh kỳ quái manh mối thừa dịp bệnh viện phòng chứa thi thể không ai lén lút tiến vào đi tìm tới ỵ xạ bèn thi thể khẩn trương nuốt nước miếng mang đ ố i không biết sợ hãi cùng nối người chết kính sợ xốc lên che thi vải hai tay khe khén nắm ỵ xạ bèn băng lãnh mất đi c o giãn tái nhật cổ tay linh ngôi năng lực dẫn đạo ý thức của hắn xuyên qua thế giới vật chất đến không biết h ác ám thẳng đến một loại nào đó cực độ tà ác vật dơ bẩn ra hiện tại trong cảm nhận của hắn cha sứ hẹn nẹt xì、si、thân thể run lên bần bật lui lại một bước trùng điệp quẳng xuống đất mà tại ủy xa bẻn trên cổ tay hiện ra một cái đen nhánh xuyên qua vòng tròn thập tự giá khinh nhờn ký hiệu hắn không rõ ràng cái ký hiệu này đại biểu cái gì hàm nghĩa nhưng ẩn giấu ở sau lưng cường đại tạ ác là hắn nhiều năm như vậy chưa hề tiếp xúc qua dọa người khủng bố móc ra bình rượu muốn uống một h ớ p rượu làm r ư ợ u căng cứng thần kinh cùng đột nhiên xuất hiện khát nước triệu chứng lại phát hiện kim loại dẹp bình rượu bên trong không có vật gì đẩy ra nghe được động tĩnh sau đi vào phòng chứa thi thể bảo an h e n n e s s y lộn nào h chạy ra nhà xác dần dần mơ hồ ánh mắt cùng hỗn loạn ý thức còn có vụ vụ rung động lỗ thai dẫn hắn đi đến một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong tại kệ hàng trên một bình nhận một bình gỡ xuống bình rượu không quản hắn dùng biện pháp gì bình rượu bên trong rượu từ đầu đến cuối không cách nào chạy vào trong miệng của hắn ý thức mơ hồ đang đau nhức cùng trong thống khổ té ngã trên đất hắn lúc này mới ý thức được có cái gì t à ác đ ổ vật ngay tại thao túng cảm giác của hắn cũng là tại lúc này một vị trong tay thưởng thức tiền su người mặc đường vân đ ổ vét nhân sĩ thành công đi vào cửa hàng giá rẻ trong con mắt hắn phát ra tinh hồng cùng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhân viên cửa hàng trong mắt thánh khiết màu vàng kim hình thành tươi sáng nhưng lại phá lệ châm t r ọ c so sánh mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương 448, t h ứ hai màn người cứu vớt hoàn thành thư một gửi tín hữu c ổ gì n ổ nửa giờ sau dính líu thương kích sự kiện cảnh sát phong tỏa cửa hàng giá rẻ đồng thời bắt đầu hỏi thăm đang trực nhân viên cửa hàng một chút vụ án chi tiết vật chứng khoa cũng trên sàn nhà tìm được một cái kỳ quái vỏ đạn đường kính cùng hiện tại bắc hẹn chỉ là đường kính hoàn toàn khác biệt càng giống là một trận chiến trước kiểu cũ s ú n g ống mới có thể sử dụng đạn làm bằng đồng vỏ đạn l í t nha l í t nít h có vẻ ý nghĩa không rõ thần bí ký hiệu không phải tiếng latin cũng không phải tiếng anh trừ cái đó ra cảnh mới có thể tại nhân viên cửa hàng miệng bên trong đạt được tin tức chỉ có người nổ súng là một người mặc màu nâu áo khoác da t r u n g láo niên nam nhân cũng may hiện trường không người bị thương c ổ n stalin cùng đi enzy la trình diện sau tràn ngập tại ạ hệ thờ bên trong tiêu tán không đi t i ác lực lượng còn có l i ệ p ma nhân đặc biệt hỏa diễm khí tức làm hắn cửa đầu hơi nhíu đi đến đang cung cấp trên đàm luận enzy la bên người thấp giọng nói một vài thứ còn có có l ẽ tới qua nơi này có lệ ng là nhữ mày nghe được hai người nhắc lên tên người cấp trên của nàng dò hỏi đó là ai nữ cảnh sát dò xét xấu hổ cười một tiếng giải thích nói một người bằng hữu của ta nói chuyện thúng trên cồn s t a nguyên đi ra cửa hàng giá rẻ nguyên bản nàng chuẩn bị hỏi thăm một chút chi tiết lại phát hiện một người mặc áo khoác màu đen nam nhân liền đứng tại cửa hàng giá rẻ đối diện dưới đèn đường hút thuốc lá hai người bước nhanh đi qua đường đi có lẽ không có nói chuyện cùng bọn họ quay người hướng một cái chẳng phải làm người khác chú ý hẻm nhỏ đi đến theo tới nhìn thấy h è n ned xi、si、về sau cồn star ngừng mướn mày nói chuyện gì xảy ra cha sứ thần sắc phi thường kinh hoàng tay lấy ra gấp gọn lại giấy đưa tới nhẹ giọng nói ta chuẩn bị về hugh ư john nếu như ngươi muốn tiếp tục điều tra vụ án này ta chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn nói xong liếc liếc mắt a n g e l a không cho đối phương giải thích cùng hỏi t h ă m cơ hội đẩy hắn ra cũng như chạy trốn rời đi hẻm nhỏ thân ảnh biến mất ở dưới bóng đêm c ổ n star ngừng nhũ mày mở ra trang giấy bên trong dùng bút vẽ lấy một cái xuyên qua vòng tròn thập tự giá đồ án một cái mang theo khinh nhuần ý vị tiêu chí châm mặc một lát lấy ra điện thoại chuẩn bị tìm bệ hệ ản để hắn giúp mình thẩm tra một chút cái này khinh nhuần ký hiệu tượng trưng cho cái gì cọ lệ đưa tay nắm hắn cầm điện thoại tay lạnh lùng nói trừ phi ngươi muốn cho hắn chết、dôn. nếu không vụ án này không cần liên lụy đến người khác nhớ kỹ ta lúc trước từng nói với ngươi cái gì sao nếu như ta đến chậm một bước hẹn n a si đã chết enzy la c a o mày nói chết rồi ý của ngươi là có lẽ lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt nói liền là ngươi cho rằng như thế thám tử hiện tại ta cần phải đi ỵ xạ bèn tử vong hiện trường một chuyến c ổ n stagn u y ê hít sâu một hơi quay người dò hỏi các ngươi là xong bào thai sao enzy NG la nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m hai người gật đầu đáp ứng có vấn đề gì sao lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên thứ hai mà người cứu vớt đã hoàn thành ngươi nguyên bản có thể giết chết bắn thả giờ liệp ma nhân nhưng ngươi lại là như thế giảo hoạt bản năng cho rằng cái kia hôn huyết t ạ p trùng cùng ngươi cùng cồn s t à n g nguyện ở giữa sinh mệnh kết nối nguyên liền rủa tồn tại một loại nào đó không phải trực tiếp liên hệ vì lẽ đó ngươi lại một lần thả hắn rời đi chờ mong hắn có thể dẫn đầu phim kịch bản tiếp tục tiến hành tiếp mà không phải vượt qua ngươi trường khống dẫn đến cuối cùng rôn c ồ n xét tạng n g ừ n cùng ngươi cùng chết tại ung thư phổi hoàn thành ban thưởng phá phôi giả sọt gùn tối say thịt phá phôi giả sọt gùn tối say thịt đồ ma hình thức tiến hóa phiên bản kế thừa vốn có sở hữu thuộc tính vĩnh cựu thường trú đạn chuẩn bị đạn đo đ ề cao gấp mười đạn lực xuyên thấu tăng lên gấp đôi bơm động thức sửa đổi là bán tự động sọt gùn hắc kim s ì sơn hoàn toàn mới lanh khốc tạo hình ta một người liền là một tri quân đội có lệ ánh mắt đảo qua hệ thống cho r a lớn đoạn trần thuật buổi trưa đã đến giết chóc các linh ma quỷ tà thần chính nghĩa thẩm phán hủy diệt thế giới vật chất hắc ám sinh vật phá phôi giả soát ùn hoàn mỹ đền bù hắn hiện tại trang bị nhược điểm một lòng nhằm và o hôn huyết loại một đối nhiều trên chiến trường cũng sẽ đối với địch nhân sinh ra to lớn áp chế tác dụng một đêm chưa ngủ sáng sớm mặt trời mọc ba người thừa ngồi xe hơi đi vào ì xạ b ẻ n té lầu bệnh viện hoặc là nói bệnh viện tâm thần có một vị lạp thám tử tại. vị lạp bọn hắn thăm viếng một đường thông suốt thuận lợi đến ỷ xạ bẻn khi còn sống ở lại phòng bệnh có lẽ là nhìn vật nhớ người tiến vào phòng bệnh về sau e n z i la lâm vào đôi loan sinh mội mội hồi ức ngồi tại trên bệ cửa nói tình trạng của nàng lúc tốt lúc xấu nhất là gần nhất càng phát ra nghiêm trọng john cha sứ để lại cho người ký hiệu cùng chuyện này có quan hệ sao c ổ n s t a g g u n không có trả lời ngay trong phòng cẩn thận tìm kiếm một vòng về sau nói một người không có khả năng cái gì cũng không có lưu lại liền từ trên nóc lầu nhảy đi xuống enzy la cười nói nàng vật lưu lại đều tại cái dương kia bên trong ngươi tất cả đều nhìn qua có lẽ đi tiến gian phòng sen vào nói có lẽ nàng còn để lại cái gì khác một chút cảnh sát tìm không thấy chỉ để lại cho ngươi đồ vật cồn s t a n g u y ê n quay đầu nói lầu dưới a o nước có phát hiện gì sao chỉ có địa ngục n ù i thối enzy la cho mày không có trả lời có lẽ nói tiếp Các n g ư ơ i là song bảo thai, a n g e l a tâm ý cộng đồng. n g ư ơ i có thể cảm giác nàng nhận thấy, biết nàng biết. Suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi ở đây, ngươi sẽ làm thế nào. Nữ cảnh sát dò xét hồi đáp, ta cùng nàng không giống, có lệ. nhưng các ngươi đã từng đồng dạng nói chuyện. có lệ chỉ một chút ánh mắt của mình, ám chỉ nàng, đã từng các ngươi đều là linh ngôi. nguyên bản phim kịch bản bên trong đã hoàn toàn lãng quên mình đã từng là một cái linh ngôi a n g e l a cần cồn stạng mình không ngừng ép hỏi. Khiêu i c ế Ng tinh thần n n của à danh manh qua sau. cùng, mới sẽ tìm được thủy tinh trên Nhưng mòn nói chuyện、sau. NG thủy giới cuối mới mối. trải được cờ tìm sẽ sở sự đệ bờ bờ vụ là biết nàng đã từng từ bỏ mình sinh đôi muội muội giấu trong lòng loại này hãy náy cảm giác tội lỗi nàng không có tiếp tục phản bác mà là túi đầu chầm tư đứng dậy tựa hồ là đang hồi ức phi thường xa xưa trước sự tình c h ầ m rãi nói làm chúng ta còn là tiểu nữ hài thời điểm sẽ cho đối phương lưu lại tin tức nói chuyện nàng quay người ghé vào trên bệ cửa sổ đối mặt ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc nói tiếp đối mặt trời thở ra một hơi viết tại trên cửa sổ đi theo đã từng hồi nhỏ ký ức e n g y la thở ra một hơi hơi thở hơi nước tại trên cửa sổ tràn ngập một đoạn viết tay văn tự lưu lại liền lưu tại cửa sổ thủy tinh bên trên c ổ n s t n g u y ê n đi qua liếc mắt liền thấy được trong đó mấu chốt nhất tin tức thư một gửi tín hữu cổ dị nổ t r ư ơ n g mười bảy tiết thứ nhất là một m tên thiên chúa giáo đồ enzy la cho mày nói thư một gửi tín hữu cổ gì nổ ta không nhớ rõ có chương mười bảy lúc này đứng tại cách đó không xa có lệ châm đốt một điếu thuốc lá c a o mày nói h á c ám thánh kinh cũng có người thích gọi nó địa ngục thánh kinh a n g e l a mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết h ỏ a tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương bốn trăm bốn mươi chín cứu r ô i cùng cựu hận vận rủi bộ bài a n g e l a nhún mày kinh ngạc nói địa ngục cũng có thánh kinh c ổ nếu sát sen ta trong giảng thuật địa nguyền nói, bên giảng ngục cứu vào h con tạo đường, sáng tạo nhân gian l y ệ như ngục. t một gửi tín gửi hắn ữ u dung cụ thể, có tại quan quá. Nếu cổ chương cụ có gốc lúc nổ gì nhất nội điện ảnh liền đã dưới lưng. Bất quá. Liên lụy đến xạ tản con trai, mạng mòn.、Nếu、như thứ thể, phim dưới tiết tại sát Bất trai, lụy lệ sạ đã trực tiếp ra mặt thôi động chân tướng nổi lên mặt nước đối cục diện trước mắt không có bất kỳ trợ giúp nào thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại mặc dù liệt ma nhân một hướng đối tượng h đế an bài cái gọi là vận mệnh khịt mũi coi thường nhưng thân là thành kính thiên chúa giáo đồ e n gì laod s ờ n cùng nàng sinh đôi mội mội ì sa bèn hai người vận mệnh đều ở trên đế trưởng không phía dưới l i ê n chết qua một lần cồn s t a g m u n cũng vô pháp đào thoát tạo vật chủ ăn bài không phải chính bọn hắn khai quật ra chân tướng cho dù hắn nói thẳng ra tương lai vẫn như cũ sẽ cải biến được không có thể dự đoán hôn độn trạng thái trình độ nào đó liệt ma nhân cưỡng ép cứu vãn t r a s ứ h è n nẹt xỉ cùng bệ hệ ạn cử động đã dẫn đến phim kịch bản hướng phía không cách nào trưởng không phương hướng Chạy như điên. có h như ạ y điên. c lẽ có thể không quan tâm những này cầu thí cân bằng nhưng hắn nhất định phải là ng la cùng cồn s t a n g u y n thậm chí nhiều hơn tính mạng con người an toàn phụ trách thượng đế cùng xạ tặn vì cái kia đ ổ ước có thể sẽ không để ý một hai cái phạm nhân chết sống tín đồ thị r ắ t xuống kiên tín giả t ắ m rửa tại thiên đường quang huy xuống gánh vác thánh giả chi danh nhưng ở thiên đường cùng địa ngục chư thần trong mắt bất quá chỉ là một cái đeo lên mũ cho chăn cừu bất luận gánh vác sứ mệnh cỡ nào thần thánh nên thời điểm chết những cái kêu bao trùm nhân gian phía trên tồn tại mỹ mắt cũng sẽ không nháy một chút có lẽ là e n g y la lúc trước cùng có lệ tại đệ mòn bờ bờ cờ nói chuyện c h i t để sửa thuộc về nàng kịch bản dây nữ cảnh sát dò xét trầm mặc một lát đứng tại bệ cửa sổ một bên nói nếu như có thể mà nói ta tình nguyện chết mất người là chính ta nói đến đây e n g y la ánh mắt đảo qua có lệ cùng cồn s t a n g n g u y d nói n tiếp các ngươi đã sớm biết ta có được giống như ỷ xạ bèn thiên phú đúng không ý thức được nguy hiểm r o h n c a o mày nói chuyện này ta cùng có l ẽ sẽ tra rõ ràng ngươi cùng y xạ bẹn không giống ngươi cự tuyệt cái này nguyền rủa ng la đứng dậy đứng trên mặt đất lớn tiếng tranh luận nói ta càng thêm cường đại cũng càng thêm kiên định john bọn họ g i ế t ta muội muội hít sâu một hơi nhẫn mại thật lâu một giọt nước mắt rơi ra h ố c mắt khẽ lắc đầu so với bi thương nét mặt của nàng càng giống là thống khổ cùng tự trách túi đầu nói ta đi qua một mực giả vờ mình nhìn không thấy nhìn không thấy những vật kia mười tuổi thời điểm bọn hắn bắt đầu ép buộc nàng ăn kháng bệnh tâm thần dược tiếp nhận trị liệu l à m nàng lại một lần nhìn thấy những vật kia thời điểm nàng sẽ nhìn ta sau đó nói nói cho bọn hắn hạn chi vì cái gì không nói cho bọn hắn ngươi cũng có thể nhìn thấy những cái kia nhưng ta nói láo ta nói ta cái gì cũng không thấy được đi đến ỷ xạ bèn đã từng nghỉ ngơi trước giường bệnh khe khẽ vớt ve cái chăn phảng phất đang vớt ve sinh đôi mội mặt âm dung tiếu mạo còn ở trước mắt đưa lưng về phía c ọ lệ trong thanh âm tràn ngập vùng đi không được hồi ức cùng đ a o t h ư ờ n g nói ngươi nói không sai c ọ lệ những vật kia xác thực giết chết nàng nhưng là ta tự tay giết chết linh hồn của nàng có được máu khát thân bằng hảo hữu thiên phú cồn s t a n g g n u y ễ n có thể lý giải e n g y la tâm tình vào giờ k h ắ c này kia là tự tay tạo thành không cách nào vãn hồi bi kịch nếu như không phải có lệ động tác đầy đủ nhanh cha sứ hèn nesy hiện tại thi thể đã bày ra tại nhà xác nữ cảnh sát dò xét đau thương hồi ức cùng tự bạch lệnh phòng bệnh bầu không khí lâm vào trầm thống yên tĩnh e n g y la đứng dậy trực diện có lệ cùng cồn stanwyll g nói tiếp thẳng đến có một ngày ta lại cũng không nhìn thấy những vật kia là ta từ bỏ nàng để một mình hắn lẻ loi trơ trọi ở đây ta nhất định phải thẳng đến nàng đến tột cùng nhìn thấy cái gì rất nhiều thời điểm một câu ẩn chứa ý nghĩa vượt xa quá văn tự có khả năng thuyết minh cực hạng hắn thấy được enzi la cứu vãn đã từng sai lầm quyết tâm cùng bản thân cứu rỗi kiên định nhưng ở trong mắt có lẽ hắn nhìn thấy chỉ có đối địa ngục cựu hận cùng phẫn nộ nhưng bất luận như thế nào enzi la muốn biểu đạt ý tứ hai người đã hiểu nàng nghĩ khởi động lại linh môi thiên phú sau đó tự tay tìm tới sự kiện chân tướng vì i x a b e n vì chính nàng tìm kiếm một cái quãng đời còn lại an tâm kết quả một trận trầm mặc sau c ổ n stang nói muốn trùng hoạch linh môi năng lực ngươi khả năng cần một chút đặc thù biện pháp nói chuyện hắn quay người nhìn về phía cọ lệ mặc dù j o n có biện pháp khởi động lại e n z i la thiên phú nhưng một vị nào đó thường xuyên tại địa ngục du đáng liệt ma nhân có lẽ am hiểu hơn một chút có lệ lấy ra một điếu thuốc lá ném cho c ổ n stanguin y đánh lấy tội ác phán quyết hai sợi khói xanh dâng lên sau lạnh lùng nói quá trình khả năng vô cùng nguy hiểm e n NG z i la ngươi xác định nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy địa ngục sao nữ cảnh sát dò xét gật đầu đáp lại xác nhận sau có lệ lấy ra một cái hát rượu thạch chất liệu sáu cái mặt có được quỷ dị phù điêu đen nhánh hình lập phương đưa tới nói cầm nó mặc dù nữ cảnh sát dò xét đối thần bí bên cạnh sự tình nhất khiếu bất thông nhưng chỉ cần là một người bình thường đều sẽ cảm giác đến có lệ trong tay đồ vật âm lánh mà tà ác hai đến hoảng bộ b à i vận rủi của tử thần một cái có thể dự đoán tương lai cũng có thể trực diện tử vong tà ác đạo cụ、Ê. sau đó thì sao hình lập phương đặc tính chú định mỗi người cầm tới cảm giác của nó đều sẽ trở nên không giống enzy la lúc này cho mày hai cánh tay bưng lấy vận rủi bộ bài lộ ra nó vô cùng nặng nề c ổ n star nguyên ngồi tại bên giường phun ra một điếu thuốc b ù i cau mày nói thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được mexico còn là châu phi cho ta cảm giác rất không ổn phía sau điệu vong trúc thai hư ảnh sau lưng có lệ lóe lên một cái rồi biến mất hồn thế mở ra lúc bén nhọn vụ vù, vù lệnh enzy la lộ ra cực kỳ cảm giác không khỏe t ú n g ra một cái ác linh hồn của con người hiến tế cho vận rủi bộ bài sau lúc này hình lập phương cũng biến thành nguyên lai càng nặng nề như là một cái cự đại khối trì ép tới enzy la trên cổ mạch máu nhô lên cắn răng nói còn chưa tốt sao ta m u ố n không chịu nổi rốt cục tạ enzy la ánh mắt khiếp sợ bên trong biểu tượng thống khổ phẫn nộ điêu văn ác quỷ hé miệng phun ra một t r ư ờ n g khói đen tràn ngập tấm thẻ biểu tượng thút thít bi thương điêu văn ác quỷ lại phun ra một t r ư ờ n g phảng phất thẩm thấu máu tươi ẩm ướp cộc cộc tinh hồng tấm thẻ phía sau một trận tiếng cười âm lãnh đột ngột trong phòng vang lên enzy la trực giác có đ ổ vật gì tại nàng hậu kỉnh trên trận l ó e lên quay đầu lại cái gì cũng không có phát hiện nguyên bản nặng nề vô cùng hình lập phương cũng biến thành phá lệ nhẹ nhàng phảng phất hết t h ể đều là ảo giác của nàng nhưng có lệ cùng cồn stạ nguyên lại phi thường thấy rõ ràng một cái không thể dùng ngôn ngữ miêu tả thậm chí so s ạ tàn càng thêm tà ác bóng đen lạng yên không tiếng động cầm đi một khối thuộc về a n g e l a thuộc về thượng đế mảnh vụn linh hồn khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ chương 450, địa ngục một điểm bơi bệ hệ ả n h điện thoại có lẽ đi qua cầm tới hai tấm vận r ù i bài bao phủ tại trong khói đen thẻ mặt lấy bên trong thế giới tông giáo sắc thái bức tranh gió miêu tả một cái d á n g sinh chết anh khó sinh phụ nữ mang thai bên cạnh nàng đứng hai nam nhân còn có một đám lửa lớn c u ố n quanh ở chết anh trên thi thể một cái khác trương tinh hồng vận r ù i bài t h ẻ mặt hỗn độn phía dưới có một nhóm tiếng la tin chữ nhỏ đại khái ý là nắm giữ truy thủ người có thể làm việc tử thần quyền năng phía sau tiên đoán bài huyễn hóa thành một thanh bén nhọn ước chừng dài bằng b à n tay độ cũ kỹ truy thủ cồn stagun n y ê đứng dậy đi đến có lệ bên cạnh hít sâu một cái thuốc lá c a o mày nói chết anh thời trung cổ truyền giáo sĩ phổ biến cho rằng là nữ phù thủy cùng ma quỷ thông dâm sản phẩm còn có một đám lửa lớn rào hoạt như hắn rất nhanh liền minh bạch chương này cùng bài tạ rột hoàn toàn tương phản đại biểu tử vong cùng vận rủi tiên đoán bài báo trước cái gì có đồ vật gì muốn thông qua ng la đi vào nhân gian ng la đem hình lập phương còn cho có lệ nói tiếp xuống đâu có lệ ra hiệu cồn stạ nguyền đứng xa một chút nắm chặt hư hảo trùy thủ đi đến nữ cảnh sát dò xét trước mặt trầm giọng nói nếu như ngươi có thể nhìn thấy những vật kia bọn họ cũng sẽ nhìn thấy ngươi cái gì enzy la lời còn chưa dứt bén nhọn trùy thủ tại nàng khó có thể tin hoảng sợ trong ánh mắt vào ngực đâm xuyên trái tim thử vong hóa thành bót cổ lại dây treo cổ kinh khủng ngạt thở cung dần dần rời khỏi thân thể ánh mắt làm nàng tại thời khắc này ý thức được nàng tựa hồ chết rồi phía sau nóng rực gào thét n ộ phong mang khỏa hoang vu cùng bụi đất gào thét mà tới cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị đổ nát chỉ có khô héo cùng phế tích tại một đám lại một đám diện mục dữ tợn thân thể ghê t ẩ m địa ngục tạp binh vây quanh xuống nàng nhìn thấy một cái làm nàng vô cùng tự trách bóng lưng ỵ xạ bèn đột sợn nàng sinh đôi muội muội đứng tại một chỗ phế tích cao ốc đ ỉ n h chót quay đầu nhìn xem nàng trong hốc mắt nước mắt chảy chuyển nhẹ nói ra một câu làm nàng tan nát cói lòng mà nói mau cứu ta ả n trì sau đó Bà、ng la hoảng sợ muốn tuyệt thét lên cùng giữ lại âm thanh bên trong y Sa bèn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng thả người nhảy lên lại một lần nữa té lầu mà chết nơi này chính là địa ngục một cái không ngừng nghỉ luân hồi tội nhân cái chết khủng đố ngục giam không y Sa bèn đông dưng ơ